714, năm, chương 714, 3 năm, long nữ dòng chương 714, 3 năm, long nữ dòng trong chớp mắt. 3 năm qua đi, mà câu Trần Tiên Thế cục cũng phát sinh biến động thật lớn. Bởi vì tại 3 năm này, bên trong Nhân Hoàng cung Thái Hoàng nhất mạnh, Nguyên bản Kim Tiên cuối cùng đột phá đến Thái Ức, Nhân Hoàng cung một cái đạo thống hai cái Thái Ức. Hơn nữa tại đột phá phía sau, nhiều Thái Ức đối bên trong câu Trần Tiên Bát Đại Thâm Viên Thâm Viên chi chủ Hoàng Quân bây giết, tuy nói không có triệt để đem nó giết chết, nhưng vẫn là để nó trọng thương phát đi. Trong này cũng có Thẩm Phi công lao, lần trước Thẩm Hoàng Quân thân, để Hoàng Quân bản thể tức giận, quá tràn si khí tức, phát động thâm nguyên ý chí đối câu Trần Thiên bắt đại thâm viên tiền tuyến tiến hành không tính toán đại giới đánh mạnh, mục tiêu nhắm thẳng vào Si cùng với thống ngự thành trì. Nhưng câu Trần Thiên sớm đã có chuẩn bị, cái này bắt đại thâm nguyên thế công, ngược lại để tám đại thâm nguyên tổn thất nặng nề, coi như thâm nguyên sinh vật sinh ra nhanh, nhưng cái này gần như bị diệt một dạng đồ sát. Bát đại trong thâm nguyên huyết viên cũng bị triệt để thanh trừ. Thẩm Vi cũng điều động triệu hoán thú VZ2 tồn lực lượng cho cơ, để nó huyết mạch trực tiếp tăng lên tới đạo năm giai. Một tồn cho Trần Vũ, cũng để cho nó tăng lên tới đạo năm giai. Hơn nữa Thẩm Vi cũng đem có triệu hán thú cấp 90 phía trước dòng toàn bộ 3 lần hóa linh, đồng thời cũng tìm cơ hội đem Aệ Mị nói tới dạng trang mạnh bộ trò thu hồi lại. Bản thân cũng chỉ là tại một tôn chân tiên trên mình, chỉ cần tìm được cơ hội, dùng thánh cơ thực lực của bọn hắn đem nó chém giết cũng không quá khó. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Thẩm Vi cũng lại lần nữa kích hoạt Thiên Phú, trực tiếp cho Long Nữ giao phó 10 đầu dòng, dự định để nó nắm giữ Đông Hải Long tộc. Thái Hư Long Mạch, truyền thuyết 9 giai cường hóa không gian bản nguyên. Bị động tăng lên không gian năng lực cường độ cùng phàm vi, có thể càng tùy tiện nhận biết, định qua lại đạo giới cùng hư không hở thân thể kẻ đứt trở không ổn định công giàn, làm đến tiếp sau không gian hệ năng lực dung hợp đạt đến mỏng. Nguyệt Lân mệ tỏa, thần thoại 2 giai đem phúc vận chuyển hóa làm phòng ngừa áp chủ bài. Sứ mệnh đến đủ để nguy hiểm bản nguyên chí mạng công kích lúc, Tiêu Hao bản thân tích lũy phúc khí tạo thành một đạo nghịch lân hộ chuẩn cương chế triệt tiêu cái kia lần tương tổn. Tiêu Hao phúc khí càng nhiều, hộ thân cường độ càng cao. Nhưng hy sinh đại lượng phúc khí, làm chỉ định mục tiêu tạo nên một lần mệnh ngăn cản một lần chí thoại 2 giai cường hóa trang cùng lần năng lực Tăng lên trên diện rộng đối cha xét, tiến đoán, nhân quả ngược dòng tìm hiểu loại thần thông năng lực chống cự, bản thân khí tức hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh. Nhưng Tiêu Hao phúc khí, trong thời gian ngắn triệt để ngụy trang thành bất luận cái gì lòng tộc huyết mạch, không đạo cấp tồn tại hoặc đặc thủ tính nhắm vào cha xét vô pháp nhìn thấu. Lang Đông Hải lòng tộc tiến hành tâm năng lực, chư giới đi dạo, thần thoại một dai nhưng khoảng cách dài tiến hành xuyên qua không gian, trên diện rộng rút ngắn khoảng cách dài xuyên qua không gian hội chiếu cùng Tiêu Hao. Nhưng mở ra một đạo ổn định đi dạo thông đạo cho phép bản thân tới chút ít bạn đơn vị trong khoảng thời gian ngắn tiến hành nhiều lần, tinh chuẩn khoảng cách dài vượt không ở giữa này. Hỏa di cũng vô, thần thoại một giai, có thể đem bản thân tiếp nhận bộ phận có hại sự kiện sát suất, thông qua phúc vận pháp tạm tạm thời di chuyển hoặc chia ra cho chỉ định đích nhân, đem xem song phương thực lực chế lệnh quyết định sát suất thành công cùng chia ra tỷ lệ. Tiên định một mảnh khu vực hoặc một mục tiêu, cưỡng ép dẫn dắt hắn tích lũy vận rủi bạ pháp, tạm thành rự vào bản thân nhân quả nghiệp lực hỗn loạn, phản phệ thương tổn. Độc ngư Chimô, thần thoại một giai giao phó đỉnh cấp điều tra cùng nhìn rõ năng lực. Loại bảo đạo cấp trở xuống miễn tuận, trang, không gian gấp thay phiên, có thể rõ ràng cảm giác được trong phạm vi tầm mắt mục tiêu năng lượng lưu động, pháp tắc ba động, tâm tình ý đồ. Điều hào phúc khí hoặc pháp lực, tiến hành siêu biến trình, vừa không ở giữa thậm chí nhìn trộn bộ phận chuỗi nhân quả nhìn rõ tu mạch mấu chốt tin tức, có bị phản phệ hoặc phát rất nguy hiểm. Trung Nguyên tri Long, thần thoại một giai tại Trung Nguyên sinh ra Long tộc, nắm giữ trung nguyên lực lượng, tùy ý Long hệ năng lực đem kèm theo trung nguyên hiệu quả, tùy ý pháp tắc sẽ suy yếu 60 lại bản thân đem nắm giữ trung nguyên Long viêm đối tùy ý Long tộc thường tổn tăng phúc 20000 bạn lòng chiêu tông, thần thoại hai giai cường hóa Long tộc thống ngự lực cùng lực áp chế. Đối tất cả Long tộc xuất thượng vị huyết mạch áp chế, suy yếu nó no sức chiến đấu cùng ý chí chống cự, đối không Long tộc lẫn dắt loại, thì hệ Phong hệ sinh vật cũng có nhất định uy hiếp, nhưng kích phát ứng Long chi chủ ý niệm, thử nghiệm cưỡng chế chiêu mộ hoặc mệnh lệnh trong tầm mắt hoặc thông qua Long tộc huyết mạch cảm ứng loài rồng sinh vật, xác suất thành công, số lượng, thời gian duy trì chịu song phương thực lực cùng ý chí lực ảnh hưởng. Hoàn Vũ Tinh Quý, thần thoại ba dai nhưng tại chiến đấu khu vực hoặc tuyển định trong không gian, trước bố trí xuống vô hình tinh quý tiết điểm. Ngáy mắt đem có tiết điểm mục đối, tạo thành tinh quý lĩnh vực. Trong lĩnh vực, bản thân tới phe bạn nhưng coi thường ngăn cản tại thiết điểm ở giữa gì, nhưng cưỡng ép bắt nẹo, độ lệ, gian tầm công kích của địch nhân cùng di truyền quỹ tích, tiêu hao rất lớn. Nắng ngùi nhiễu loạn trong lĩnh vực mục tiêu vận mệnh nhận biết, gia tăng nó sai lầm, bị phản vệ sát suất. Thiên mệnh Long chủ, thần thoại 4 giai thăng hoa thiên địa tại một chỗ cùng Long thần Tư thế. Phúc vận hiệu quả tăng lên tới sát suất nhỏ sự kiện tất nhiên hóa, sát suất lớn sự kiện cực hạn hóa. Ở vào Long tộc hoàn cảnh hoặc thống ngự Long tộc lúc tác chiến, toàn thuộc tính thu được kết sổ đang vượng. Mở ra Thiên mệnh Long chủ tư thế, tiêu hao bản thân tinh huyết cùng phúc vận. Tư thế phía dưới, phạm vi bao phủ bên trong tất cả quân bạn, tăng lên cực lớn nó may mắn định, năng sát suất nền cùng, tỷ lệ bạo kích, tỷ lệ tránh trở. Đối long tộc đơn vị mệnh lệnh gần như tuyệt đối có hiệu lực, đạo cấp long tộc nhưng trống lại, nhưng ngắn ngủi dẫn động đạo giới long mạch lực lượng ra chỉ bản thân hoặc kết bạn, tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích hoặc không thể phá vỡ phòng ngự. Thái hư ứng long chân huyết thái hư long mạch và long triều tông hoàn vũ tinh quý thiên mệnh long chủ thái sơ tổ long hư ảnh, đạo hai giai, thái sơ tổ long hư ảnh, đạo hai giai có thể triệu ngắm thái sơ tổ long một tia đạo tắc hư ảnh phủ xuống. Hư ảnh có bộ phận tổ long uy áp ba lòng, tất cả long tộc đơn vị tại nó trước mặt thực lực bị cực lớn áp chế thậm chí vô pháp phản kháng, phá không gian, coi thường tuyệt đại đa số không gian phong tỏa tiến hành vượt giới đạt kích hoặc di chuyển, ngắn ngủi cường hóa long nữ bản thân tất cả năng lực tới đến gần đạo năm giai. Cái này mười đầu cơ hồ đều là tăng lên long tộc huyết mạch dòng, hơn nữa tại đằng sau còn đem long nữ huyết mạch tăng lên tới đạo hai giai. Cái này tại nhiều long tử bên trong đã coi như là thứ nhất thuận bị. Thời gian 3 năm, bởi vì săn giết chân tiên cùng huyền tiên môn nhân, thẩm phi đẳng cấp đã đột phá đến cấp 182, thẩm phi danh hào cũng tại 5 ngày triệt để truyền ra. Cuối cùng câu Trần Thiên trong nguyên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có triệu hoán thú thất ảnh. Mà tại trong lúc đó Thẩm Phi cũng tìm được thích tiên đám người bọn hắn có thể tăng lên động tiên đột tiên. Hiện tại cũng liền thần nông cùng thích tiên còn không tới có thể tăng lên tới huyền tiên tình trạng, những người còn lại động tiên đã có thể gánh chịu huyền tiên. Động tiên này tăng cường phản hồi đến Thẩm Phi thần đỉnh trên mình, phong dịch nói thẳng Thẩm Phi hiện tại thần đỉnh, thậm chí có thể trực tiếp trấn áp huyền tiên. Chương 715, chương tiên đổi sẽ chương 715, chương tiên đổi sẽ Thẩm Phi đối với thực lực của mình không có cái gì trực quan cảm giác, hắn ngược lại dành thời gian du tẩu một lần câu chân thiên, cũng sát thực gặp được một cái chuyện. Cứu một chút người. Phát hiện thâm viên sinh vật dự định hiến tế một tòa thành trì mở ra thông đạo cũng phát hiện đạo giới này hình như cũng có ma nhân chỉ là bọn hắn không gọi là ma nhân cuối cùng thâm viên có thể bàn cho lực lượng cũng không phải là chỉ là đối chức nghiệp già chỉ có phía trước bất tử Vượng tộc liền là như vậy Nam cực tiên rất nhiều tiền cũng tiêu đều tiềm nhập bất tử Vượng tộc tìm kiếm chuyện này phía trước tại thái Ấ đạo thống thời điểm kỳ thực thẩm phi cũng gặp qua rất nhiều loại này nhiệm vụ chỉ là hắn không tiếp mà thôi mà xuất sinh nhập từ chỗ kiếm lấy điểm cống hiến vẫn còn so sánh không lên thần nông luyện chế một ngày đang lượng Nắm giữ tài sản tùy ý sinh ra hiệu quả và lợi ích đều so cái này xác nhận nhiệm vụ muốn kiếm lời rất nhiều chủ yếu là câu Trần Thiên cũng sẽ có đấu giá hội liền là câu Trần cùng nhân hoàng Cung cùng cùng quy Linh đạo thống một chỗ cử hành nhân hoàng cung vật tư có phong dịch nào nữa thẩm phi tự nhiên có thể cầm nhưng mà khác hai phương thế lực bọn hắn cũng đến chính mình dùng hơn nữa dùng đấu giá hội đem đổi lấy mình muốn bất tư tự nhiên không giống nhau lắm ngược lại thẩm phi phát hiện kỳ thực rất nhiều động tiên còn phải cẩn chân tiên đổ vật tới đổi đến càng cao cấp độ phía sau giao dịch phương thứcược lại càng thiên hướng về lấy vật nổi vật Còn đó nơi nơi là Động Tiên Độc Đạo Tiên. Tại câu trần trên đấu giá hội, Thẩm Phi còn đổi đến thích hợp thần ông, tên là Vạn Dược Động Tiên Động Tiên mạnh vụ, cho thần nông dung hợp phía sau. Thần ông nói, cái này tựa hồ là lúc trước thần nông Đạo Tiên. Trong đó chia làm lục bộ phần, Bạch Hạo, Vạn Dược, Đứt ruột, ngũ cốc, bốn mùa, buồn bận. Cái này khiến Thẩm Phi để ý, phía trước hắn còn tưởng rằng thần nông Động Tiên cũng là Hỏa Vân Động Đạo Tiên, nguyên lai thần ông có chính mình Đạo Tiên. Chẳng lẽ là thần ông thành tiểu đại la phía sau, Đạo Tiên mới biến thành Hỏa Vân Động. Tại Thẩm Phi trở lại nhân hoàng cung không bao lâu, Đông Hải Long tộc bên kia Long nữ có tin tức, bây giờ Long nữ trở thành Chân Tiên, tại Long môn bên trong nghiệm chứng huyết mạch của mình, thành làm Long tử bên trong quyền lợi lớn nhất. Thẩm Phi trở lại Nhân Hoàng cung phục hy thành không lâu, Cơ Nhan Linh liền lần nữa tới cửa. Lần này, nàng mang tới tin tức để Thẩm Phi mừng rỡ. Một trang từ câu Trần Tiên đỉnh tiêm Chân Tiên, thậm chí số ít huyền tiên tham gia cá nhân trao đổi hội gần cử hành. Nó quy cách viễn siêu bình thường đấu giá hội, người tham dự đều là chân chính nắm giữ hạch tâm tại Nguyên Đại đăng, mục đích đúng là bù nhau, đổi lấy những cái kia tự thân đột phá hoặc bản sinh linh tăng lên cực kỳ trọng yếu điểm thấy kỳ trân. Loại này trao đổi hội bập cửa cực cao, không bối cảnh thăm hậu hoặc thực lực chắt tuyệt người khó mà vào trong. Người bây giờ nổi tiếng bên ngoài, lại có phong tiền bối cùng ta nhân hoàng cung người bảo đảm, tự nhiên có tư cách tham gia. Cơ Nhan Linh giải thích nói, nghe ngươi một mực tại vì thu thập thời gian loại, loại không gian những cái này tương đối tài liệu trân quý. Rất nhiều tại trên đấu giá hội khó kiếm bóng dáng đỉnh cấp mà hàng, có lẽ có thể tại nơi đó tìm tới, thậm chí trực tiếp lấy vật đổi vật, năng suất càng cao. Thẩm trong lòng biết đây là nhanh chóng hoàn thành si bưu đáng người giòng 3 lần oán linh cơ hội, lập tức đáp ứng. Hắn để thần nông gấp rút luyện chế ra một nhóm dược hiệu viễn siêu bình thường, ẩn chứa từ hàng phổ độ cam lộ tinh hoa đặc chế đang dược, xem như chính mình tham gia trao đổi cứng rắn thông hàng. Trao đổi hội địa điểm ở vào câu Trần cung chỗ sâu một chỗ độc lập sáng lập tiểu động thiên bên trong. Bước vào trong đó, thần phi liền cảm nhận được không dưới 20 đạo cường hành chân tiên khí tức, càng có mấy đạo sâu không lường được, mịt mờ như bên huyền tiên ý niệm đảo qua. Hội trường bố trí sơ cũ, cũng không viên áo. Người tham dự họp tính toán bộ đoàn, hoặc tại sáng phía trước bày ra chính mình mang tới vật phẩm tin tức, thần niệm sẽ lẫn, tiến hành không tiếng động lại quyết liệt của kẻ mà cả. Thẩm Phi không có nóng lòng xuất thủ, trước yên lặng quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu. Một khối quanh quần lấy thân thúy không gian ba động, phản phất nội loạn một vùng ngân hà thời không chi hoạch cái này, tiểu bổ nói cái này có thể để cho nàng cựu giới lại tăng lên nữa. Mà người nắm giữ là một vị khí tức lăng lệ như kiếm huyền tiên, tới từ Quy Linh ngạo thống. Thẩm Phi lên trước, thần niệm cơ thông, trực tiếp phô 73 bình đạc chế đàn dược. Cái kia huyền tiên mới đầu cũng không để ý, nhưng thần niệm thăm dò dược, mệnh, làm sạch sau, trong mắt tinh quang lên. Rối voi bệnh năm chinh chiến thâm uyên, thời khắc gặp phải ô nhiễm ăn mòn tiền tuyến cương dạ. Loại này có thể nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, thậm chí sửa tán tầng sâu nguyên đan dược đang dưỡng, giá trị không thể ước lượng. Một phen không tiếng động giao lưu sau, thời không chi hạch thuật lợi rơi vào trong tay Thần Vi. Ngay sau đó bao hàm thời gian lắng động khí tức thời gian hộ phách trúc long vậy cũng có thể gánh chịu vùng bạo lôi đỉnh bản nguyên sét đánh mãnh áo. Ba kiện tại bên ngoài đủ để dẫn phát đỉnh phong huyết vũ đỉnh cấp linh liệu, tại Thẩm liên tục không ngừng móc ra đặc chế đan dược trước mặt, nhộn nhịp bị nó người nắm giữ tâm động trao đổi. Thần mục tiêu rõ ràng, Suất thủ quả quyết, tăng thêm sức hấp dẫn của đan dược thực tế quá lớn, trao đổi quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Hơn nữa không chỉ là dòng hoán linh tài liệu, một chút Thẩm Phi cảm thấy khả năng phía sau sẽ dùng tới tài liệu điều đổi. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Thẩm Phi cơ hồ hao hết mang tới đan dược dự trữ, nhưng đổi về tài liệu quý hiếm chồng chất như núi. Trở lại Nhân Hoàng cung sau, Thẩm Phi đem giao chỉ trúc Long chi nhãn tiến hành hoán linh, vậy thời gian hổ phách cùng trúc Long vậy vừa vặn để giao chỉ trúc Long chi nhãn 3 lần hoán linh. Giao chỉ phẩm giai lại tăng lên nữa đến đạo 2 giai. Không bao lâu, Long nữ đưa tin đến, "Chủ nhân, thời cơ chín buổi." Cái kia lão Long đã kết thúc bế quan, đem đại sau 3 ngày một mình tiến về Đông Hải chỗ sâu chôn cất rồng cổ huyền tế luyện một kiện bản mệnh long khí. Đó là hắn lực lượng tuần hoàn yếu kém điểm, cũng là duy nhất có thể tránh thoát Đông Hải Long cung đại trận đem nó chém giết cơ hội. Lộ tuyến cùng cổ uy nội bộ cấm chế tiết điểm đã toàn bộ sắp minh. Trong mắt Thẩm Phi Hàn quang lóe lên, cái này Long tộc liền là lúc trước muốn xâm lấn Lam Tinh tông đạo. Tuy nói hiện tại Đông Hải Long tộc cùng Lam Tinh kết lại đồng minh nghĩa vụ, nhưng khi đó sáng lập thông đạo con rồng này, thể đệ thân viên cũng tiến vào. Nhiều võ hạ chức nghiệp giả đều chết tại Long Nguyên. Thẩm Phi cũng không có quên, mà con rồng này cũng hầu như là đang thử thăm dò lòng nữ. Bây giờ vừa vặn đem nó giải quyết. Thẩm Phi đánh giá một phen, lần này nổi lớn không thể đổi lên quang minh thần đỉnh. Đội lên trên thâm viên là được. Cuối cùng Si không chế nhiều như vậy thâm viên cho tiền. Thánh cơ, tiểu bù, theo ta hành động. Si Wu, tọa trấn nơi đây, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Trảm Long. Sau 3 ngày, Đông Hải chỗ sâu, chôn cất rồng cổ viên. Nơi đây đại dương hiện ra quỷ dị màu đỏ sậm to lớn long hóa thạch như là sơn mạch trùng điệp tại đáy biển, Tản ra cổ lao thế lương cùng chẳng lạnh khí tức. Không gian cường đại loạn lưu cùng long tọa quán nghiệm tạo thành tự nhiên cấm chế trại rộng trong đó, bình thường chân tiên bước vào đều bước đi liên tục khó khăn. Một đạo tán gia tang thương long uy thân ảnh, chính giữa cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua cấm chế dày đặc, xuốn về cổ uyên chỗ sâu nhất một chỗ long khí sôi trào tế đàn bay đi. Chính là Đông Hải Long tộc vị kia từng ý đồ nhúng chàm Lam tinh chân tiên trưởng lão, Ngạo giờ cao. Chương 716, chém giết chân long chương 716, chém giết chân long trong tay hắn nâng lấy một mai lấp châu, chính là hắn Chuyến này liền là mượn cổ uyên thăm tích lũy viễn cổ rồng oán cùng địa mạch tâm sát, làm hắn tiến hành một lần cuối cùng luyện luyện, khiến cho uy lực nâng cao một bước. Hắn tự nhận hành tung bí mật, có cổ lên tiên lại cấm chế hiểm mộ, lại tại Đông Hải Long tộc nội địa, an toàn không ngại. Nhưng mà, hắn cũng không phát giác, tại hắn bước vào cổ uyên hạch tâm khu vực mấy mắt, thần một vô cùng bị mở, cùng cổ uyên không gian ba động hoàn mỹ dung hợp không gian bình trướng lặng yên kết lại, đem mảnh này khu vực cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Chính là tiểu bộ thủ bút, vô thanh vô hoàn thành phong tỏa. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh giống như quỷ mỹ xuất hiện tại ngao giờ cao phía trước vùng trời tế đàn. Ai, Ngao Dư cao sợ hãi cả kinh, Long Uy chần chừ, trong tay Vũ Hải Đế Uyển Châu nháy mắt buộc phát ra hào quang u lam bảo vệ thân. Chờ thấy rõ người tới, nhất là nhìn thấy ở giữa cái khí tức kia bên thâm như biển tanh nên lúc, hắn con ngươi đột nhiên co lại, Thẩm Phi, còn có, Long nữ, ngươi dám phản bội Long tộc, cấu kết ngoại nhân. Đông Hải Long tộc tự nhiên biết Thẩm Phi, Ngao Dư cao phía trước còn cảm thấy Đông Hải Long tộc cần gì phải cùng Lam Tinh kết lại mối nợ, hoàn toàn chính xác nhân hoàng cùng cùng Long tộc có giao tình, nhưng đem Lam Tinh lớn như thế lợi ích liền để nó độc lập. Đặc biệt là nắm giữ Lam Tinh cơ hồ liền nắm giữ chức nghiệp giảng ngôn luôn, nhưng không nghĩ tới, hắn đều bông tha cái kia ý niệm, thậm phi rõ ràng còn tìm tới cửa. Long nữ mặt không biểu tình, long giác lưu chuyển lên huyền áo không gian phù băng, nàng hai tay kết ấn, khẽ quát nói, "Cấm." Một đạo vô hình ba động khuyết tán ra tới, Ngao dơ cao hoàng sợ phát hiện, mình cùng Đông Hải Long cung hoạch tâm đại trận liên hệ, cùng cùng bản thân luyện tiên tầng sâu cảm ứng, bị một câu nguồn gốc từ đồng tộc nhưng lại càng cao đẳng, càng đạo long tộc không gian chi lực cưỡng ép chặt đứt. Đây chính là nàng mới được dòng năng lực khi thiên man hại cùng sơ tổ long hư ảnh đạo tắc bạo dục. Phản độ, giả ngươi hà muốn làm tinh nhưng từng nghĩ tới ta sẽ tìm đến người làm phiện. Thanh âm thẩm phi lạnh giá, không cần một chút tình cảm. Hôn vọng tiểu bối, bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Ngao Dư Cao vừa kinh vừa sợ, nhưng dù sao cũng là nhiều năm chân tiên, ngáy mắt tỉnh táo lại. Hắn nhìn ra Long nữ không gian phong tỏa cùng tiểu bộ không gian trấn áp trùng chất, nơi đây đã thành tuyệt vực, chỉ có tử chiến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hiện hóa ra vạn trượng hắc long chân thân, vuốt rồng xé rách hư không, mang theo bảng bạc u hại lực lượng chụp vào thẩm phi, đồng thời u hại địch luyện châu hóa thành một đạo hủy diệt sáng, bắn thẳng đến nữ, tính toán trước phá vỡ không gian phong tỏa. Quá yếu. Thánh cơ thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hủy diệt phía trước trùng sáng, nàng tay trắng dương nhẹ, vạn hóa quy cơ trong chốc lát phát động. Tân một nhìn như khi bạc, lại lưu chuyển lên mọi loại pháp thì cuối cùng hướng hư vô kỳ dị màn sáng bay ra. Suy. đủ để xuyên thủng tinh thần hủy diện trùm sáng đâm vào trên màn sáng, lại như một đi không trở lại, liền một chút gọn sóng cũng không nhấc lên, nó hẩn chứa khủng bố năng lượng cùng pháp tác bị nháy mắt phân rã, quy khư. Thánh cơ. Thánh trong mắt Hàn mang lóe lên, nhất hoa khai theo đó phát động. Trong chốc lát, vô số mảnh tử tinh thuần hòa hệ, băng hệ Không gian hệ thậm chí một chút thời gian phát tắc ngưng tụ cánh hoa tự nhiên mà sinh, nháy mắt đem Ngao dơ cao vạn trượng lòng khu bá phủ. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa vô số pháp thuật chồng chất lên lực lượng hủy diệt, hai bên cộng minh chồng chất, khủng bố lực xoắn bạo phát. Vô cùng vô tận khí tức hủy diệt rơi xuống Ngao Giơ cao trên mình, đem hắn kiên cố long khu không ngừng đánh nát. Thống. Ngao Giơ cao phát ra thống khổ long ngâm, cứ như thần kim long lần tại cánh hoa trong gió lốc từng mạnh mẽ vụt, máu rồng như thác rơi, đem đỏ dương nhiễm đến Hắn liều mạng thôi châu, sát kích. Nhưng mà Thần vi độc lên, hắn không có triệu hoán Cbew, si mà là đích thân tiến lên trước một bước. Thần đỉnh hư ảnh tại sau lưng hắn lóe lên một cái rồi biến mất, bên ngung vị lực ra tăng bản thân. Hắn chập ngón tay lại như dao, đơn giản một cái thủ đao chém ra. Cái này một chém, dung hợp Cbew si ba đạo, thánh cơ cho bùi, tiểu bộ không gian các đứt, Thích Tiên Chu Tiên diễn nói, là hắn bản thân thần chủ pháp tất cùng nhiều triệu hoán thú lực lượng một lần tập trung thể hiện. Phía trước hắn đối với thực lực của mình cuối cùng không có nhận thức. Bây giờ vừa vận thử nghiệm một phen, một đạo không cách nào hình dung nó màu sắc hà quang, phản vượt qua không gian cùng thời gian giới hạn. Coi thường ngao dơ cao hết thẻ phòng ngự cùng hộ thể thần hông, vô cùng tinh chuẩn chém ở hắn cái kia vì tế luyện Long Châu mà lực lượng tuần hoán xuất hiện một chút chỉ trệ nịch lân bộ phận quan trọng bên trên. Không. Ngao dơ cao mắt rồng trợ lên, tràn ngập cực hạn sợ hãi cũng khó có thể tin, một đao kia trực tiếp đem hắn tất cả sinh cơ đều trực tiếp chém chết. Giang giác. Nịch lân bỡ bụi, long hồn gào thét. Đạo đao quang kia không chỉ chặt đứt hắn sinh cơ, còn nháy mắt xoắn nát nguyên thần của hắn, Vạn Trượng Long khu ầm vang đập xuống tại cổ lão Long cốt trên thế đan, máu giống như huyền hoàng chi hạ dâng trào, nhuộm đỏ toàn bộ cổ điện hắc tâm. Một đầu Đông Hải chân tiên lão long, đến đây vẫn lạc. Tiểu Bồ phất tay thu lại không gian bình thường, Long nữ thì nhanh chóng xóa đi nơi đây động thủ tất cả dấu tích, cũng mô phỏng ra Ngao Giơ Cao tu luyện vô ý dẫn động cổ huyền tâm chế phản kệm mà chết giả tạo ba động. Mọi người trực tiếp biến mất tại chỗ, liền thi thể này đều không để ý đến. Không bao lâu, Ngao Giơ Cao vẫn lạc tại chôn cất rồng cổ huyền tin tức, tại Đông Hải trong Long tộc bộ nhấc lên thao thiên lãng. Cứ việc Long nữ bố trí tỉ mỉ tu luyện phản phệ giả tạo cơ hồ không chê vào đâu được, nhưng một vị chân tiên đỉnh phong trưởng lão đột nhiên vẫn lạnh, vẫn như cũ đã dẫn phát Long tộc cao tầng tức giận cũng cha rõ. Long nữ rửa vào khi Thiên Man Hải cùng Thiên Mệnh Long chủ bị nàng tại Tinh giao hiệp, không chỉ tạm thời tẩy thoát hiềm nghi. Cang Vy nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy ổn định Long tộc tại cổ uyên khu vực thế lực, hy vọng không giảm ngược lại tăng, thêm một bước củng cố nàng tại Long tộc học tâm nhiệm vị. Đã là tử bên trong, vị thứ nhất nắm giữ thực quyền tử, một khi thăng tiên, vậy liền có thể trực tiếp trở thành Hải Long tộc Long Vương. Đồng thời Thẩm Phi nghe hư không chiến trường bên kia, nó chiến đấu càng quyết liệt, Phong Dịch nói cho hắn biết bên kia thậm chí có thời không loại hư không sinh vật xuất hiện. Nếu như hắn cần tương tự tài liệu, có thể tìm đến, hơn nữa giữa hư không một chút to lớn hư không mạnh bụ, thậm chí đã trở thành độc tiên. Để rất nhiều chân tiên bắt đầu tiến về chân Long, mà Thẩm Phi suy nghĩ một phen, vừa bọn hiện tại nhàn rồi không chuyện gì, để Thích Tiên tiểu bổ cùng Thánh Cơ đi một chuyến. Chỉ là tại trước khi đi, hắn ngược lại phát hiện, Thích Tiên tại cấp 90 sau không có giao phó quá rộng. Hơn nữa phía trước kịch chiến hoàn quân phân thời điểm, Thích Tiên ám sát chi đạo có thể tiến hành mấu chốt một kích. Nhưng tại không gian chi đạo, ám sát phía sau vô pháp trốn xa tiềm lực, cho nên cần giao phó Thích Tiên chuyên tâm tại ám sát cùng không gian tri đạo dòng. Trong tĩnh thất, Thẩm Phi tâm thần chỉ vào tiên phú, màu vàng kim dòng biển cuộn vượt. Hắn khóa chặt thích khách bạo phát cùng loại không gian hình tiến hành tinh chuẩn săn lộc. Mười lâu tản ra chí mạc ngũ quang cùng gợn sóng không gian màu vàng kim rộng, như là chờ đợi chờ vào vỏ lợi nhận, trôi nổi tại trước mắt trước mắt hắn. Chương 717, Thích Tiên cường hóa, Long tộc sự cố chương 717, Thích Tiên hóa, Long tộc sự cố lưng. Chuyển thuyết 9 dai từ mục tiêu tầm nhìn điểm mù sau lưng, bóng mở, không gian gấp thay phiên điểm, phát động lần công kích thứ nhất, thương tổ tăng lên 5.000 cũng kèm theo phá giáp hiệu quả, coi thường mục tiêu 60 phòng ngự. Lại nhưng cưỡng chế tiến hành một lần coi thường thông thường không gian cách trở cự ly ngắn, vạn mét bên trong, bóng mở nhảy, trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu sau lưng phát động đâm lưng, thời gian hồi ngắn. Không biết chết dược, thần thoại một dai nhưng tại một lần động tác công kích bên trong, tiến hành nhiều nhất 81 lần ngắn cách, vạn mét bên trong không gian chất Mỗi lần chết dược không chỉ dùng cho lần tránh công kích hoặc điều chỉnh vị trí, nó bản thân sinh ra không gian lực cắt sẽ trổng chất tại lần này công kích, tạo thành ngoài định mức sát thương chuẩn, mỗi lần chết dược 2000. Không. Tuyệt tức lĩnh vực, thần thoại một giai chủ động kích hoạt một cái bao trùm bản thân bán kính ngàn mét cỡ nhỏ lĩnh vực. Trong lĩnh vực, bản thân khí tức, năng lượng ba động, công kích điểm báo bị tuyệt đối ổn áp, địch nhân nhận biết bị cực lớn suy yếu, lĩnh vực trong thời gian duy trì, bản thân lần công kích sau như thành công trúng mục tiêu, nhất định phát động tức tử phán định, đối không đạo ba giai trở xuống mục tiêu có hiệu lực. Thứ nguyên miêu định, thần thoại hai giai bắn ra một đạo ẩn chứa không gian giam cầm pháp tắc hư không eo trúng mục tiêu mục tiêu sau, đem nó cùng trước mắt không gian tọa độ cưỡng ép miêu định, vô pháp tiến hành bất luận cái gì hình thức di chuyển, bao gồm không gian truyền tống, độ thuật, di động với tốc độ cao, cũng khiến cho không gian kháng tính về không, kéo dài 300 giây. Đối đạo 5 giai trở lên mục tiêu hiệu quả yếu đi. Giết tâm xuyên hồn, thần thoại 2 giai lần công kích sau kèm theo giết tâm cùng xuyên hồn 2 tầng đặc hiệu. Công kích vật lý đem coi thường hết thảy không đạo 5 giai phòng ngự vật lý, trực kích bộ phận quan trọng, năng lượng, pháp tắc công kích đem xuyên thấu mục tiêu linh hồn phòng ngự, trực tiếp trọng thương nó thần hồn bản nguyên. Song bắt chương hợp nhất, đối nục thân cùng linh hồn tạo thành tính chất hủy diệt đặc kích. Thư không quy tàng, thần thoại ba giai đánh giết mục tiêu sau, có thể đem nó bộ phận tiêu tán tinh thuần năng lượng, sinh mệnh tinh hoa, pháp lực, thần hồn mạnh bổ, nháy mắt hấp thu, chuyển hóa làm bản thân tạm thời trạng thái tăng lên. Cũng có thể nháy mắt trốn vào bản thân sáng lập cỡ nhỏ thứ nguyên cái hở, lần tránh hết thảy công kích cùng cha xét, cũng tại trong khe hẹp khôi phục nhanh trong trạng thái. Vạn tượng đều giết, thần thoại ba giai tiến vào tượng đều giết trạng thái, tiêu hao rất lớn, thời gian duy trì ngắn. Dưới trạng thái này, bản thân tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tăng lên đến cực hạn. Tất cả công kích kèm theo nhược điểm thấy rõ hiệu quả, tự động khóa chặt mục tiêu phòng ngự yếu kém nhất điểm, công kích kèm theo vạn tượng chôn vùi lực lượng, đối mục tiêu tạo thành tường tồn lúc, có xác suất trực tiếp tan rã thứ nhất hạng không hoạch tâm pháp tắc có lẽ có thể lực, hiệu quả xem song phương pháp tắc cường độ khoảng cách mà định ra. Vĩnh Viễn buồn kẻ gai, thần thoại bốn giai ngưng kết cả đời sát ý cùng không gian chôn vùi pháp tắc tại một điểm, một lần phát động siêu biệt thời không giới hạn trung cử giám sát. Đòn công kích này, tất nhiên chúng mục tiêu coi thường khoảng cách, không gian cách trở, nhân quả bấy nhiêu Chú mục tiêu nháy mắt dẫn bảo mục tiêu thể nội tất cả năng lượng tiết điểm cùng pháp tắc kết cấu, tạo thành dựa vào mục tiêu dù sao vẫn có thể lượng cùng pháp tắc cường độ kết sùi sát thương chuẩn, kèm theo vĩnh viễn buồn kẻ hiệu quả, bị chiêu này triệt để diệt sát mục tiêu, nó tồn tại dấu tích đem bị trên diện rộng xóa đi, khó mà bị phục sinh hoặc ngược dòng tìm hiểu nhân. Quả, đối đạo 5 giai tồn tại hiệu quả yếu đi. Thứ nguyên dạo bước người, thần thoại ba giai trên diện rộng cường hóa không gian lực tương tác, có thể tự do hành tẩu ở không gian tường kép, hư không luật lưu, thứ nguyên kẻ nứt không ổn định không gian, xem nó làm đường bằng phẳng trong cơ không tốc độ gì chuyển tăng lên tới khó bề tưởng tượng tình trạng, lại tiêu hao diện rộng hạ thấp. Miễn dịch tuyệt đại đa số không gian giam cầm, lưu lại sẽ rách loại hiệu quả. Không kiếp bóng dáng, thần thoại 4 giai trung cực không gian ẩn nấp cùng bạo phát kỹ năng. Nhưng hóa thân thành một đạo không kiếp bóng dáng dưới trạng thái này, triệt để dung nhập không gian pháp tắc bản thân, không nắm giữ không gian chi đạo tới đạo cấp người vô pháp nhận biết, nhưng coi thường hết thể không đạo cấp không gian phong tỏa tiến hành cực xa khoảng cách xuyên qua, từ không kiếp bóng dáng trạng thái phát động lần công kích thứ nhất, đem dẫn động không gian bản lực, thương tổn tăng lên tới cơ sở giá trị 500.000 cũng kèm theo không gian vũ trụ hiệu quả, trên diện rộng phá hoại mục tiêu xung quanh không gian kết cấu, tạo thành kéo dài thương tổn lĩnh vực. Mười đầu dòng, như là mười thanh rèn luyện đến cực hạn dao gamma, mang theo chí mạng hàn quang cùng không gian huyền ảo, từng cái dung nhập thích tiên thể nội. Nàng nguyên bản thanh lãnh cô tuyệt khí tức dỗng nhiên biến đến càng nội liễm, phản phất một cái hành tàu ở hiện thực cùng hư vô trong khe hẹp lu linh. Bên ngoài thân chạy xôi ám ảnh phản phất đã có được sinh mạng, cùng không gian quanh xuất hiện lấy vi diệu của mình. Trong tay nàng chơi từ si chế tạo đạo một giai chu tiên kiếm trên kiếm mang hình như có thể cắt mắt, chỉ là ánh mắt chạm đến, đều để người thần hồn đau nói. Do dung hợp mang tới kịch biến để thích tiên khí tức liên tục tăng lên, phẩm chất càng là từ đạo một giai một đường nhảy lên tới đạo ba giai đỉnh phong. Năng đối lý giải của không gian đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Sau khi cường hóa thích tiên, tiểu bộ cùng Thánh Cơ tiến về hư không chiến trường, không bao lâu hư không chiến trường liền truyền đến rất nhiều tin tức, nói là hư không chiến trường nhiều tam tôn đại sát thần, chỉ cần là hư không sinh vật đều không ngừng bị nó chém giết, không ít chân tiên cấp bậc hư không sinh vật đều chết tại trong tay. Thích tiên lợi dụng mới lấy được không kiếp bóng dáng cùng thứ nguyên dạo bước người năng lực, hóa thân gần như không thể phát giác không gian đô linh. Dụ điện xuyên thấu hư không sinh vật phòng tuyến, quá chặt cũng tinh chuẩn ám sát mấy tôn chân tiên cấp bậc hư không lãnh chúa. Nó vĩnh viễn buồn tẻ gai triệt để mạt sát mục tiêu tồn tại dấu tích, dẫn phát hư không trận doanh hỗn loạn cùng khủng hoảng. Tiểu độ dùng cự giới chi chủ quyền năng bố trí xuống cự lũ trấn được xích, phối hợp hư không cộng lượng tạo thành không gian bình trướng, phân cách cũng giam cầm nhóm lớn hư không sinh vật. Thánh cơ thị thi triển phần thế hồng liên cùng cự suất cao thu hoạch bị phân nhân. Tổ ba người khủng bố năng nhanh chóng tại hư không chiến trường truyền bị đạo giới một phương xưng là hư không công nhân quá đường. Hành động của các nàng hấp dẫn càng cường đại hư không tồn tại chú ý, một tồn nắm giữ bộ phận thời gian pháp tắc hư không huyền tiên lúc Vết Chi chủi bắt đầu truy tung các nàng. Mà Thẩm Phi tiếp tục ở tại bên trong nhân hoàng cùng, thỉnh thoảng tham gia phía trước cơ nhan linh dẫn hắn đi tụ họ, đội vật mình muốn cùng tình báo. So với tại bên ngoài cử hành đấu giá hội, loại cấp bậc này tụ họp ngược lại càng có thể tìm tới vật hắn muốn, mà bây giờ Ciew si bọn hắn tại trắng chợn sát thân viên cùng hư không chiến trường, cũng là không cần lo lắng sẽ thiếu tài liệu. Tại thu đến có huyền tiên tại truy sát thánh cơ tin tức của bọn hắn, khe những mày đến cho tiểu bồ ban cho ròng. Tiểu bồ cũng không có cấp 90 phía sau ròng, mà bây giờ tiểu bồ hư không năng lực phần nhiều là chính nàng học tập mà đến. Mà lúc này, Long Nữ cho thẩm phi truyền tin, nói Long Tộc cái kia thuộc về ngao giờ cao phe phái đối với ngao giờ cao vẫn lạc còn còn có nghi hoặc, hiện tại đã tiến về cổ huyền điều tra. Nàng liên theo trong đó. Đông Hải Long Tộc. Thẩm phi khe những mày chương 718, Long Tộc điều tra chương 718. Long tộc điều tra chôn cất rồng cổ uyên chỗ sâu, màu đỏ sẫm đại dương phảng phất ngưng kết huyết dịch, to lớn biển cổ lòng cốt hóa thạch như là yên lặng mộ địa. Trong không khí tràn ngập nồng đậm rồng oán sát khí cùng không gian loạn lưu xé rách xoát lại cảm giác nóng bỏng. Đông Hải Long tộc dùng Huyền Long ngao liệt trưởng lão cầm đầu mấy vị chân long, chính giữa trôi nổi tại cổ uyên hạch tâm tế đàn trên không, mắt rồng nhướn, xem ký lấy phía dưới ngao giờ cao to lớn cũng đã mất đi sức sống vạn trưởng hắc long Trần thân. Máu rồng nhuộm đỏ tế Văn, phá toé không chịu nổi, chính là vết thương mạng chỗ tử đả. Trong đại hàn năm chắc bản mệnh dòng khí u hải địch yển châu ẩm đạm vô quang, mặt ngoài hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, từng tia từng dòng âm sát rồng oán chính giữa từ cổ uyển thân bị cưỡng ép rút ra, lại mất khống chế tiêu tán dấu tích có thể thấy rõ ràng. Cha, cho bản tọa cha rõ." Ngao liệt trưởng lão âm thanh trầm thấp như sấm rền, đè nén lửa giận ngập trời. Hắn là ngao giơ cao một mái ruột thị hứng trưởng, tu vi đã tới nguyên tiên, tại Đông Hải Long tộc bên trong quyền thế cực lớn. Hậu, thế và năm, đó tất có kỳ quả. Mấy vị tinh thông tra xét, chân pháp cùng long tộc bí thuật trưởng lão lập tức hành động. Nuốt rồng huy động ở giữa, tương đạo ẩn chứa khác biệt long tộc bản nguyên lực lượng cha xét bí thuật giống như thủy chiều bao trùm toàn bộ hạch tâm khu vực. Quân sáng lưu chuyển, phù văn lập loé, tính toán tử không gian, năng lượng, nhân quả thậm chí sót lại thần hồn trong mạnh bụng bắt đến một tơ mồi hảo dị thường. Nhưng mà, kết quả là người đề bại. Không gian ba động hỗn loạn, nhưng tất cả hỗn loạn ngột đều chỉ hướng cổ chế bản thân vì ngoại lực đưa tới mất Năng lượng tiêu tán quý tích hoàn mỹ phù hợp chế phản vẽ chế là tù không có chút nào từ bên ngoài đến, không long tộc lực lượng đại quy mô tham gia dấu hiệu. Chủ nhân quả bên trên càng là quấn quanh lấy cổ uyên tích lũy vạn cổ án niệm sát khí, đem khả năng tồn tại cái khác nhân quả triệt để quét đủ, che lấp. Ngao giờ cao long hồn triệt để chôn bụi, liền một chút có thể cung cấp ngược dòng tìm hiểu tàn hồn cũng không lưu lại, phản phất bị nào đó bá đạo tột cùng lực lượng nháy mắt xóa đi. Hồi bừng ngao liệt trưởng lão, sở trường không gian chi đạo chân long sắc mặt nghiêm trọng, tầng không gian mặt, sắp thực hiện cổ uyên chế hoạch tâm tiết điểm vì không chịu nổi quá mức rút ra mã số độ. Đưa tới không gian phong bạo cùng loạn lưu giáo sắt dấu tích cùng hiện trường trọn vẻ năng cấp, không thấy rõ ràng ngoại lực xé rách hoặc giam cầm không gian dị trạng. Bên cạnh còn có một tôn trưởng lão nhất nhở, hơn nữa năng lượng xuất lại bên trong, loại ngao dơ cao trưởng lão bản thân năng lực, cổ uyên long oán sát khí, cùng tấm chế sụp đổ bạo phát tính chất hủy diệt năng lượng. Cũng không loại thứ ba thuộc tính khác biệt cường đại lực lượng tham gia. Tất cả năng lượng ý tích đều là nội sinh, ác cấp, phù hợp phản phệ suy luận. Phụ trách nhân quả thôi diễn trưởng lão càng là cao mày, cổ uyên đoán sát trung thiên, nhân quả dây dưa như là ma. Cứu ép tôi diễn chỉ có thể nhìn thấy Ngao Giơ cao trưởng lao cưỡng ép rút ra lực lượng trùng kích cấm chế hải tâm, cuối cùng dẫn lựa Thiêu thân mơ hồ cảnh tượng. Cũng không chỉ hướng Phương Thứ ba rõ ràng chuỗi nhân quả, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng đây là một trận bất hạnh bất ngờ. Ngao Giơ cao đang tế luyện dòng khí thời khắc mấu chốt nóng độ, dẫn động cổ điển thân liền chính hắn đều khống chế không nổi khủng bố lực lượng, cuối cùng chơi với lửa có ngày chết cháy. Không có khả năng. Ngao Liệt muốn rách cả mí mắt, màu vàng chầm chầm thể, ta sự từ trước đến giờ cẩn thận. Hắn đối u đã Sao lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm, nhất định là có người mưu hại, lại thủ đoạn cực kỳ cao minh, xóa đi tất cả dấu tích. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua tại trận mỗi một vị long tộc, bao gồm nhẹ nhàng trôi nổi tại một bên, sắc mặt đau thương mà trang nghiêm long nữ. Long nữ giờ phút này duy trì lấy cao quý ứng long hình thái, vậy bạc tại đỏ sẫm trong nước biển chảy sôi theo thanh linh ánh sáng sáng chói. Nàng hơi hơi cúi đầu, âm thanh mang theo vừa đúng thương xót cùng nặng nề, ngao liệt trưởng lão nén bi thương. giờ cao trưởng lão bất ngờ vẫn lặng, quả thật ta đông hải long tộc một tổn thất lớn. Cổ Uyên cấm chế hung hiểm khó lường, linh đại đều có tiền bối tại cái này bất lặng. Có lẽ, trưởng lao hắn nóng lòng cầu thành, nhất thời không. Lời của nàng giọt nước không lọt, đã biểu đạt chưa buồn, lại đem sự kiện định tính làm bất ngờ càng mịt mở điểm ra cổ Uyên vốn là hung hiểm, bất ngờ cũng không phải là không thể lý giải. Dạng này tư thế, phối hợp nàng bây giờ tại Long tộc bên trong ngày càng tăng lên Long tử địa vị, lộ ra hợp tình hợp lý, không thể chỉ trích. Ngao liệt gắt gao nhìn chằm chằm nữ, tính toán từ nàng gặp kia Thâm thúy Như Tình không long đồng trông được ra một chút cái hở. Nhưng mà Lòng nữ người mang khi tiên man hải cái này là đạo nam giai ngụy trang cùng ẩn nút năng lực. Tuy nói vô pháp trọn vẹn lẫn tàng tâm tình, nhưng lại thêm nó khí tức, tâm tình, thậm chí linh hồn ba động đều cùng cảnh vật chung quanh, cùng một vị đau mất tộc lao long từ thân phận hoàn mỹ dung hợp. Sự bi thương của nàng là chân thật, nàng nặng nề là chân thật, một chút đắc ý đặt ở trong đó hình như cũng như giọt nước mưa dung nhập đại hải, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thử, ngao liệt cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thu về ánh mắt. Không có chứng cứ. Hàn vô pháp đối một vị đồng dạng thân phận tôn quý, lại tại lần này sự kiện hậu chủ động xin đi reset giặc xử lý cổ uyên đến tiếp sau rung chuyện, ổ định Long tộc biên cương công thần chất vấn. Long nữ tại Ngao Zơ Cao vẫn là sau biểu hiện có thể nói đạm dương điển hình. Nhanh chóng phong tỏa tin tức tránh khủng hoảng, đích thân tọa trấn cổ uyên cửa vào trấn nhiếp kẻ xấu, trấn an Ngao Zơ Cao thuộc hạ, cũng đề nghị từ nàng tạm thời tiếp quản Ngao Zơ Cao phụ trách mấy chỗ trọng yếu hải vực phòng ngự, để viên hoặc vắng mà vào. Cái này một loạt cử động, được bao gồm Long Vương tại bên trong không ít phe Trung lập trưởng lão khen ngợi. Hội nghị cấp cao bên trên một tôn kim tiên Long vương cuối cùng đánh nhịp, ngao ngaơ cao trưởng lao vẫn là cổ đề mặc dù điểm đáng ngờ chưa tiêu lại cha không chứng minh thực tế việc cấp bác là ổn định thế cục chớ làm trong tộc dung chuyển cho mọi địch thời cơ lợi dụng Long nữ xử trí thỏa đáng tạm thay ngao nhauơ cao quản lý sóng giữ hải nhãn phòng ngự nhất thiết phải bảo vệ tốt tộc ta đồng cương cửa ra vào nay bằng với biến tướng công nhận bất ngờ kết luận cũng tăng lên lòng nữ thực quyền nhau liệt sắc mặt âmầm đến có thể chảy ra nước hắn một phe phái này tổn thất một vị hạch tâm cho tiên quyền lực bị suy yếu mà hiểm nghi người lòng nữ lại bởi vậy được lợi Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Hội nghị tán đi sau, Ngao Liệt cũng không trở về chính mình lòng cùng, mà là bí mật tiềm nhập Đông Hải nhất tính mịch, Long khí nồng nặc nhất tổ Long Nguyên. Nơi này là Đông Hải Long tộc cung phụng tiên tổ, tiến hành bí ẩn nhất huyết mạch nghi thức thánh địa. Hắn đi tới một chỗ tử to lớn Long cốt vây quanh tế đàn phía trước, lấy ra một khối dính Ngao giờ cao cuối cùng máu rồng màu vàng sầm Long lần mạch vụ. Đây là hắn tại cổ viên hiện trường, thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ từ Ngao danh thập, nguyên Chúng ta huyết mạch dẫn. Dùng người chết tinh phách làm bằng, ngược dòng bốn đổi nguyên, lộ ra ta chân hình. Ngạo liệt cắt vỡ chính mình vô rổng, ẩn chứa cường đại sinh mệnh tinh nguyên máu rồng nhỏ xuống tại chính giữa tế đàn Phật tạp thái cổ long văn bên trên. Trong miệng hắn ngâm sướng cổ lão khó hiểu lòng ngự bí chú, nguyên thân long lực sôi trào, trên tế đàn long văn từng cái sáng lên, tản mát ra mênh mông mã uy nghiêm khí tức. Chương 719, nhìn trộm thánh cơ chương 719, nhìn cơ một đạo hình, chỉ thuộc về long lượng, như là tinh mật giò, dọc theo ngạo giờ cao sót lại cái một chút bản nguyên khí tước, đi ngược dòng nước. Tính toán xuyên thấu thời gian cùng nhân quả mê vụ, nhìn trộm nó vẫn lạc trong nháy mắt chớp tướng. Khi thiên Man Hải lực lượng cảm giác nhận lấy bí hiệp, bình chứng vô hình tự động kích phát, như là cứng rắn nhất phía lọc, tầng tầng suy yếu, vặn bèo lên cô huyết mạch này ngược dòng tìm hiểu lực lượng. Long nữ bố trí tỉ mị phản phệ giả tạo lần nữa liền lên, tính toán đem ngược dòng tìm hiểu lực lượng dẫn dắt hướng cổ huyền cấm chế sụp đổ hình ảnh. Nhưng mà, giao liệt thân là huyền tiên, lại dùng huyết mạch bí thuật phối hợp tổ long tế lượng, nó dòng tìm hiểu lực xuyên thấu biến siêu bình thường. Tại khi Tiên Man Hải cùng huyết mạch bí thuật quyết liệt trong đối kháng, Tại vô số vật vèo quang ảnh cùng hôn loạn tạm tâm bên trong, ngao liệt bắt được lóe lên một cái rồi biến mất, vô cùng mỏng manh tạm âm. Cái kia cũng không phải là long lực, cũng không cổ điển sát khí, cũng không hư không loạn lưu. Đó là một chút vô cùng mịt mờ, lại mang theo một loại khó nói lên lời, áp đảo vạn linh bên trên tuyệt đối thống ngự ý vị lực lượng còn sót lại. Nó như là đầu nhập tiên lặng mặt hồ một khỏa hạt bụi nhỏ, tại ngao Dơ cao sinh mệnh bản nguyên triệt để chôn vùi phía trước mắt, lưu lại một đạo cơ hội vô pháp phát rắcợ sóng. Phốc. ép chống lại khi thiên man hải cũng bắt này mỏng manh dấu tích, để ngao liệt bị phun ra một cái màu vàng kim máu rồng, khí tức nháy mắt về lại. Hào quang của tế đàn cũng theo đó ảm đạm xuống. Nhưng hắn bản bệnh kia máu long đồng bên trong, lại bộc cháy lên cuồng nộ cùng sát ý lạnh như băng. Tìm được, tuy là mỏng manh đến cơ hồ có thể xem nhẹ, nhưng cũng không phải cổ viên lực lượng, cũng không phải bất luận cái gì đã biết hư không hoặc thâm viên chi lực. Loại này thống ngự, chúa thể khí tức. Ngạo liệt gắt gao nắm chặt uốn máu rồng, lẫn phiến ma sát phát ra tiếng vang chói tai, tuyệt đối có người giết ngao giờ cao. Tuy là vẫn không có bằng chứng, nhưng viên này mỏng manh đến cực hạn pháp tắc còn sót lại, như là trong đêm tối một điểm lửa hỏa làm ngao liệt chỉ rõ phương hướng. Hắn bước tin, đệ đệ chết, tuyệt không phải bất ngờ, nhưng vấn đề là hắn là bí mật tiềm nhập nơi đây, ngày thường là tuyệt đối không thể tiến vào nơi đây, hơn nữa hắn cũng không có khả năng dùng cái này kết quả chiêu cao trong tộc, nếu không, hắn tất nhiên sẽ bị trách phạt, hơn nữa hắn còn không tìm được thiết thực chứng cứ, trong tộc hiện tại ngay tại đối mặt thân uyên, sẽ không vì cái này đại động tang qua. Nhưng ngao liệt cảm thấy trong này khẳng định có cái kia gần nhất được khen là Đông Hải Minh Châu long nữ, chỉ cần nhìn lớn nhất người được lợi liền biết. Long cung chỗ sâu, tinh thật Long nữ chiếm cứ tại một phương ôn nhuận bạn nằm trên hàng ngọc, nhìn như tại nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên, năng lực Lân hơi hơi sáng lên, một đạo chỉ có nàng có thể nhận biết, vượt qua vô tận không gian tin tức, coi thường lòng cung cấm chế dày đặc, lặng yên không một tiếng động chuyển vào nàng tức hải. Là năng lực của nàng phản hồi. Long nữ đóng chặt mắt rồng đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một chút u trọng. Nàng lập tức dùng tâm mai nhóm trò chuyện nói cho thần phi, chủ thượng, ngao liệt đã suy nghi, nó hận ý ngập trời, tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Đông Hải gần đây tất ám tra không ngừng, phong ba thay nhau nổi lên. Để tránh đánh rắn độ cỏ, Bạo lộ càng sâu liên hệ, đề nghị chủ thượng tạm màn hết thể nhằm vào Đông Hải Long tộc hành chính động, yên lặng theo dõi kỳ biến, tránh nệ mũi nhọn. Long nữ tại cái này, tự nhiên giao thiệp, củng cố quyền vị, dùng chờ thời cơ. Tin tức phát ra, địch lâm hào quang biến mất. Long nữ lần nữa khép lại mắt rổng, chỉ cần không có thiết thực chứng cứ, coi như ngao liệt có hoài nghi cũng không có cách nào làm to chuyện. Hư không chiến trường. Toái tinh hành lang gấp khúc khu vực. Nơi này cũng không phải là chiến trường chính tiền tuyến, mà là nơi lở lửng vô số phá toái tinh thần cốt cùng khu ổ định không gian kẻ nước hỗn loạn khu vực. Quân bạo hư không loạn lưu như là vô hình cư thú sẽ rách lấy tất cả vật chất hữu hình. Mà giờ khắc này, mảnh này Tĩnh Mịch tinh vực lại bị càng khủng bố hơn lực lượng chỗ chỗ thể. Thánh cơ treo thẳng tại một mảnh to lớn tinh hài bên trên, áo trắng như tuyết, khí chất thanh lánh như bạn năm huyền băng, cùng xung quanh hỗn loạn hủy diệt tạo thành so sánh rõ ràng. Trước mặt nàng, là một đầu hình thái bặm mẻ, phản phát từ vô số không gian mạnh bộn xô mà thành tinh giới thôn vẻ giả. Nó khí tức bất ngờ đạt tới chân tiên đỉnh phong, thân thể cao lớn cơ hồ che lấp nửa cái tầm nhìn, tạo ra làm người hít thở không thông hư không ý áp. Tinh giới tôn vẻ dạ phát ra không tiếng động linh hồn gập ghét. Mở ra từ pha tỏa tinh thần tạo thành miệng to như chậu máu, một đạo đủ để chôn vùi cỡ nhỏ thế giới hư không tổ tức, hỗn tạp hỗn loạn không gian lực cắt xém, như là vỡ đê ngân hà đánh về thành cơ. Đối mặt cái này tính chất hủy diệt công kích, Thánh Cơ thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc một thoáng. Nàng tay trắng dương nhẹ, năm ngón như niêm hoa tao nhã dần dần. Nhất niệm hoặc ai, vạn pháp quy thử. Thanh linh âm thanh phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Trong chốc lát, số mảnh tử thuần tự nhiên mà sinh. Vạn bèo không gian ngân bạch vết đức, thậm chí mang theo một chút nghịch chuyển thời gian ý vị trong suốt của sóng. Vô số loại cường đại mà tinh thuần pháp thuật áo nghĩa, nháy mắt bị áp dục, nương kết thành từng mảnh từng mảnh nhìn như mờ manh, thực ra ẩn chứa bị thiên diện địa địa uy lực cánh hoa. Những cái này cánh hoa cũng không phải là vô tự phiếu tán, mà là tại xuất hiện trong nháy mắt liền tạo thành một cái huyền ảo vô cùng chân thế, đem đạo kia khủng bố hư không thổ tức bao khỏa tại bên trong. Cánh hoa xoay tròn, va chạm, chôn bụi, tái sinh, mỗi một lần nhỏ bé biến động đều dẫn động thiên địa pháp tắc của mình. Cái kia đủ để thôn vẽ tinh thần thổ tức, đổ vào mảnh biển hoa này lạ như cùng phí thang bắt tuyết, liền một chút gợn sóng đều không thể nhấc lên. Liền bị tầng kia tầng thay nhau, tuần hoàn không ngừng pháp tác cánh hoa phân giải, quy cơ hóa thành bản nguyên nhất hư vô năng lượng, ngược lại bị cánh hoa hấp thu, khiến cho hảo quang càng tăng lên. Ngay sau đó, Thánh cơ đầu ngón tay một điểm, phiến kia tử vô số pháp tác cánh hoa tạo thành hủy diệt biển hoa, như là nắm giữ sinh mệnh, nháy mắt đem to lớn tinh giới thôn phệ giả bà phủ. Xuy xuy xuy, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có người, pháp tác cùng bật thiết bị cưỡng ép chôn vùi Tinh giới thôn giả cái kia đủ để ngăn kháng tinh thần va chạm bản bẹo thân thể Tại biển hoa dạo sát phía dưới như là gỗ mục từng khúc tăng dã, vỡ vụn, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô, liền một chút cặn bã cũng không lưu lại. Toàn bộ quá trình nhanh chóng, hiệu suất cao, mang theo một loại làm người sợ hãi, gần như hoàn mỹ vị diệt mỹ cảm. Đây cũng không phải là man lực miễn ép, mà là đối đạo pháp bản nguyên khắc sâu lý giải sau tinh diệu vận dụng, đem mọi loại pháp thuật hòa vào một lò, xuốn cuối cùng khư cùng không. Ngay tại thánh cơ hời hợt giải quyết đi đầu này, Trần tiên đỉnh phong hư không cự thú đồng thời, tại bên ngoài mấy bàn rằm. Một khối bị không gian loạn lưu khép một nửa to lớn tinh hải trong bóng tối. Mấy đạo mịt mờ ánh mắt chính giữa xuyên thấu qua đặc chế quy tiên đỉnh, gắt gao tập trung vào trung tâm chiến trường đạo kia thanh lãnh thân ảnh. T, thật là đáng sợ cửu hoàng chi đạo. Một tên thân mang Quảng Thành đạo thống mang tính tiêu chí đạo bảo tiêu hình mây trung niên Trần Tiên hít một hơi lãnh khí, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng kiêng kỵ. Hắn đạo hiệu huyền mình tử là Quảng Thành đạo thống phái tới nhìn trộm Thánh Cơ người. Tại Thánh Cơ gia nhập Lê Sơn đạo thống, lại thêm Thánh Cơ tại hư không chiến trường dưng, vẫn là đưa tới Ngọc chú ý chương 720, Ngọc Thanh hành động chương 720. Ngọc Thanh hành động cánh hoa kia lưu truyền ở giữa có cái này quy khư trấn ý, dù cho là bình thường huyền tiên bị chúng mục tiêu chỉ sợ cũng phải trọng thương. Bên cạnh một vị khuôn mặt lạnh lùng đạo cô, tới từ Thái ất pháp mạch, đạo hiệu Ngọc Hành chân nhân sắc mặt càng là khó coi. Thái ất pháp mạch cùng Thẩm Phi Thu Cũ, để nàng đối thánh cơ xuất hiện đặc biệt mất cảm, nàng không hiểu vì sao những cái này đạo thống đều muốn Thẩm Phi bạn sinh linh đều nhìn đến nặng như vậy. Hơn nữa các ngươi nhìn nàng căng cơ. Một vị khác lão giả, dạng là Quảng thành đạo chống chân tiên, chỉ vào thiên kính bên trong cơ quanh thân cái như có như hùng, lại cùng cố đến không thể tưởng tượng nổi lão vận. Hồng hậu như duyên, trong suốt như ngọc, mơ hồ cùng hư không phát tác tương hợp. Cái này tuyệt không phải tốt thành công, nhất định là đến Lê sơn đạo thống dốc sức bồi dưỡng chân truyền hà giống. Mấy người trầm mặt xuống, không khí ngưng trọng. Quy tiên kính bên trong, Thăng Cơ đã giải quyết mục tiêu, đang muốn rời khỏi. Nàng hình như cảm ứng được cái gì, thanh lành ánh mắt hướng bọn hắn dấu kín phương hướng như có như không nhìn lướt qua. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại xuyên thấu hư ảo, quan sát sâu kiến hở hững. Minh Tử đám người trong lòng run lên, theo bản năng thu lại tất cả khí tức, như là bị thái cổ hung thú đè mắt tới đồng dạng. Nàng phát hiện Thanh Âm Ngọc hành chân nhân mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Chưa chắc là phát hiện vị trí cụ thể, nhưng khẳng định phát giác được nhìn trộm. Huyền Minh Tử sắc mặt tâm trầm, nữ tử này linh giác nhạy bén đến đáng sợ. Nhìn tới, bên trên thanh dư nghiệt. Không, Lê Sơn đạo thống. Lần này là ra một nhân vật không tầm thường. Trung tâm Hạ Viên. Quảng Thanh đạo thống chỗ sâu, một chỗ trôi nổi tại trên hải vân trong nghị sự điện. Lượn lờ đạo hương bốc lên, lại khu không tiêu tan trong điện ngưng trọng không khí. Một mặt to lớn thủy kính trôi nổi trung tâm. Chính phản lại phát hình Huyền Tử đám người truyền về. Liên quan tới thánh cơ chiến đấu hình ảnh đoạn ngắn, nhất là cái kia nhất niệm hoặc khai, vạn pháp quy cơ khủng bố chẳng cảnh. Trong điện ngồi mười mấy vị khí tức bên thâm tồn đại, đều là ngọc thanh đạo thống hoạch tầng cao tầng, thấp nhất cũng là chân tiên đỉnh phòng, càng có vài bị liền tiên tỏa trấn. Các vị sư minh đệ, nữ tử này như thế nào? Chủ vị, một vị khuôn mặt cổ sơ, khí thức như núi lớn dày nặng nguyên tiên chầm chậm, chậm ở miệng. Hắn là quảng thanh đạo thống cái này thay mặt trưởng sự trưởng lão một trong, hiệu Ngọc Linh chân nhân, không thể khinh thường. Một vị tới từ Linh Bảo đại pháp sư nhất nói, hậu như thế." Hơn nữa chín mới động tiền đã hội tụ, Nguyên Tiên thậm chí Kim Tiên đều có hy vọng. Phiên toái hơn chính là, nàng đã chính thức bay tên Lê Sơn Chân Tiên Bí. Chuyện này ý nghĩa là Lê Sơn đạo thống đã ngang nhiên thừa nhận nó địa vị. Thái Ức pháp mạnh một vị Nguyên Tiên, đạo hiệu Sung Hòa Âm Thanh mang theo nồng đậm địch ý cùng một tia không dễ dàng phát giác nôn nóng, Thượng Thanh nhất mạch sớm đã sụp đổ. Năm đó Kim Linh, Vô Lương Lịch Tiên mà đi, nên đạo thống đột viện. Bây giờ không biết từ cái nào sói sỉnh xuất hiện một cái trận truyện, liền muốn đánh lấy Lê Sơn chiêu bài ngóc đầu trở lại. Quả si tưởng. Phía sau người kia, thế nhưng Nhân Hoàng Người này cùng ta Thái Ứs sớm có hiềm khích, hành sự quái đản, cái này Lê Sơn Dương Nghiệt xuất hiện, tất cùng quát không khỏi liên quan. Ta nhìn, đây chính là Nhân Hoàng cung mượn sắc hoàn hồn, ý đồ đúng trảm ta Ngọc Thanh đạo thống tại đạo giới quyền hành. Sung Hỏa Huyền Tiên lời nói, lập tức đưa tới bộ phận cấp tiến Thái Ứs, khoảng thành môn nhân của Minh. Thẩm Phi vùng dậy cùng Nhân Hoàng cung lớn mạnh, vốn là để bọn hắn cảm thấy bất an. Bây giờ lại thêm một cái rõ ràng cùng Thẩm Phi quan hệ mờ tiết, lại người mang thuần cơ, sư đệ nói tuy có quá khích, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Một vị khác khoảng thành Huyền Tiên tiếp lời, ngữ khí đối lập hòa ngắm nhưng tương tự nghiêm trọng, Lê Sơn đạo thống yên lặng nhiều năm, đột nhiên đem Thẩm Phi bạn sinh linh hóa thành chân truyền hạt giống. Nó mục đích không thể không phòng. Như Mặc Kệ Thẩm Phi phát triển, chỉnh hợp vô đường, Kim Linh còn xuất lại thế lực, lại đến nhân hoàng cùng trợ thủ, đợi một thời gian, sợ thành ta ngọc thanh họa lớn trong lòng, dao động ta đạo thống tại đạo giới căn cơ. Chẳng lẽ liền bởi vì kiêng kỵ, liền muốn Mặc Kệ nàng chân thành. Đường quên năm đó phong xưa. Ngọc hành Trân nhân âm thanh qua đưa tin Ngọc phủ trong điện lên, mang theo đội bảng Nữ tử này tại hư không chiến trường sát phạt quyết đoán, thực lực sâu không lường được. Đến quận hư không chiến trường nhanh chóng đem nó giải quyết, bạn sinh linh cũng không phải không thể giết. Ngọc Hành chân nhân đề nghị tràn ngập trắng trận khiêu khích cùng sát cơ, lại đạt được không ít phái cấp tiến ủng hộ. Hư không chiến trường hoàn cảnh tốt tạm, chính là hạ thủ tham dò thậm chí gạt bỏ uy hiếp địa phương tốt. Ngọc Linh chân nhân yên lặng chốc lát, ánh mắt đảo qua trong điện mọi người, cuối cùng chậm rãi nói, "Lê Sơn tái hiện, sát thực cần cảnh giác." Huyên minh, Ngọc Hành đáng người tiếp tục giám thị nữ tử này lặng Nhưng xuất thủ muốn sư có tiếng, chớ có để người mờ cớ, bị người năm cản về phần như thế nào nắm chắc phân tấc. Hắn nhìn về phía Thái Ức pháp mạch xung hoàng nguyên tiên, xung hòa sư lệ, người kinh nghiệm lao đạo, nhưng trong bóng tối nhắc nhở một chút Ngọc Hành bọn hắn. Nhớ kỹ, hết thể dùng bảo vệ ta Ngọc Thanh đạo thống lợi ích làm đầu. Xung hòa trong mắt Huyền Tiên tinh quang lóe lên, khẽ bước cẩm, sư minh yên tâm, ta tự có phân tấc. Cái này phân tấc hai chữ, tràn ngập thâm ý. Nhân hoàng cung, phụ nghi thành, thần phi tinh thất. Phong dịch thân ảnh như là dung nhập không gian lặng yên xuất hiện, đem một mai ngọc đưa cho Ngọc Thanh bên kia có gì động? Quảng Thành, Thái Ức chờ mạch đối ngươi bị kia Lôi Sơn Thánh Cơ dị thượng quan tâm. Bọn hắn tại hư không chiến trường giáp danh nhân thủ điều động nhiều lần, như có ý dò xét. Thái Ức mạch xung hòa huyền tiên trong bóng tối gợi ý, thủ đoạn sợ là sẽ không quá ôn hòa. Thẩm Vi tiếp nhận Ngọc Lãn, thần niệm đảo qua trong đó cặn kẽ tìm báo, sắc mặt đi lặng, ánh mắt lại lạnh xuống. Ngọc Thanh đạo thống phản ứng tại hắn trong dữ liệu, nhưng đối phương cấp tiến trình độ, nhất là Thái Ức phát mạch trợ rút, vẫn là để hắn sinh ý hắn dự chốc lát, một đạo thần vượt qua hư không vô tận, trực tiếp truyền vào ngay tại một mảnh khác hư không khu vực quét dọn còn sót lại hư không sinh vật thành cơ thức hải. Thánh Cơ, Ngọc Thanh đạo thống đã để mắt tới ngươi. Quảng Thành, Thái Ức chờ mạch có cấp tiến độ, có thể tại hư không chiến trường gây hấn. Hành sự lưu ý nhiều, tất lực tránh đi Ngọc Thanh môn nhân tụ tập khu vực. Như gặp chủ động tiêu khích, dùng tự vệ làm đầu, không cần cố kỵ, nhưng toàn lực xuất thủ trấn nhiếp, không cần lưu thủ. Nhưng đi nhõng nghĩ, chớ có chủ động khơi mào tranh chấp, miễn để người mở cớ. Thánh Cơ ngay tại luyện hóa vừa mới đánh chết một đầu hư không lãnh chúa hải thu đến thẩm đôi mắt hiện một chút nhìn về phía một cái hướng khác nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, "Ngọc Thanh, Thái Ức" tôn phép lại nếp, nếu dám dữ trảo liền chém là được. Nàng khí tức bên người càng nội liễm, thế nhưng cô ẩn hàm hủy diệt ý nghĩ lại càng thêm thâm trầm, như là gần phun trào núi lửa. Mà ở mảnh này to lớn tinh hải trong bóng tối, Ngọc Hành Chân Nhân nhận được tới từ Thái Ức Phát Mạch bí mật đưa tin, trong mắt tàn khốc lóe lên, thăm dò, "A, há có thể như vậy tiện nghi. Nữ tử này chưa trừ diệt, sẽ thành họa lớn. Huyền Minh sư Minh, chúng ta cần tìm một cái không có sơ hở nào cơ hội để nàng vĩnh viễn biến mất." Chương 721, Hỗ Nguyên Huyết Chiến chương 721, Hỗ bản thân huyết nguyên huy diệt phía sau, Si chiếm cứ thành trì liền đi tới hội uyên, nơi đây nghe đã từng là cũng là một phương thần triều còn sót lại, sau đầu nhập hoàng quân bộ hạn. Phía trước là thánh cơ tại nơi đây giết chóc, mà bây giờ thánh cơ tiến về hư không chiến trường, Si vừa vặn đổi lấy nơi đây. Giờ phút này chính giữa thừa nhận tự xây thành đến này mãnh liệt nhất chúng kích. Phía trước huyết nguyên huy diệt, để còn lại thâm viên đã biết khẳng định không thể tiếp lấy lui lại. Cái này tăng nguyên tại bị Si cùng nhân hoàng cung chuyển hóa làm đạo giới sau, bây giờ lại thành viên phản công hàng đầu độc yêu. Bầu trời không còn là đạo giới quen thuộc trong chẻo hoặc thâm thúy tinh không, mà là bị quay cuồng, xề xệ như nhựa đường hữu điện đám mây độc cùng bắt béo núc ních ảnh nguyên màn tối bao trùm. Hoàng Quân bản thể dù chưa đích thân tới, nhưng nó hận ý ngập trời cùng ý chí lại xuyên thấu qua hai luân chi chủ phụ xuống, như là thực chất trọng truy, mạnh mẽ đè ở mỗi cái thủ thành người tâm thần bên trên. Hống! Đình hai nhấc góc gạo thét xé rách trường không. Tới từ Hủ Nguyên tiên phong, là một đầu như là di truyền thối giữa nhục sơn mùn bụi bọc đầu đen ma. Nó cao tới trượng, ngoài thân chạy xuôi theo phát ra mũi rỉnh có khủng bố tính ăn mòn màu vàng xanh lá mụ dịch, mỗi một bước rơi xuống, bị đạo giới pháp tắt miễn cương cô hóa mặt đất đều bị ăn mòn ra bốc lên khói độc hồ lớn. Nó phun ra mụ dịch dòng thác, như là thác nước đánh tới hướng Cửu Lê thành hộ thành đại trận, phát ra tư tư khủng bố âm hưởng, cứng cỏi trận pháp màn sáng kịch liệt ba động, hào quang nhanh chóng ngầm đọng. Cùng phối hợp, là tới từ ảnh nguyên quỹ dị tồn tại. Vô diện ám hiểm. Bọn chúng không có cố định hình thái, như là lưu động nước, tại trong bóng tối xuyên qua nhẹ, lúc thì ngưng thành sắc bén ảnh nhận cắt đứt cơ, lúc thì hóa thành vô hình tinh thần rít lên trùng kích quân phòng thủ thần hồn. Càng đáng sợ chính là, bọn chúng có thể ngắn ngùi dung nhập đồng bạn hoặc quân bạn trong bóng tối, phát động chí mạng đâm lừng, khó lòng phòng bị. Mà chân chính để cựu lên thành áp lực đạt đến đỉnh điểm, là trên bầu trời cái kia ba đạo tản ra huyền tiên cấp khủng bố uy áp thân ảnh. Một đoàn không ngừng lốc đích, nhỏ xuống lấy thân bên lủng độc bản nguyên to lớn nghiệt, nơi trọng điếu một cái văn vệ tia máu cự nhãn lạnh lùng quan sát chiến trường. Nơi nó đi qua, không gian đều bị ăn mòn ra màu đen lỗ thủng. Một cái phát tắc ngưng thành, cầm trong tay to lớn liêm sĩ, tỏa hạ là một tiêu đốt lên hỏa diễm màu đen ác ngộng trên mã. Nó vô thanh vô thức, mỗi một lần liêm đao huy động, đều mang đi mảng lớn quân phòng thủ linh hồn quang ảnh. Mà giao trì hồn trở về đi tại cùng ràng co. Một đầu sau lưng mọc lên cốt rực, toàn thân bao trùm lấy ám kim ma văn giữ tận cự thú, tản ra cùng hoàng quân bản thể đồng nguyên trôn vùi khí tức. Nó phụ trách chỉ huy toàn cục, nó móng nhọn huy động ở giữa, liền có thể xé rách không gian, đối hộ thành đại trận tạo thành tinh chất hủy diệt đặc kích. Ba huyên liền quân như là màu đen tử vong triều tịch, hung Viễn Tiên Tướng lĩnh mỗi một lần xuất thủ, đều để hộ thành đại trận phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, trên tường thành phủ văn mạng lớn mạng lớn giật cắt. Nhân hoàng cung cùng Câu Trần cung phái tới viện quân gắng sức chém giết, nhưng đại huyền tiên cấp tồn tại áp chế cùng vô cùng vô tận thân nguyên đại quân trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chiến tuyến không sụp đổ, thương vong thảm trọng. Si Bưu nhân. Cánh trái trận cơ bị tổn thương vượt qua ba thành, hủ độc ngay tại thâm nhập. Một tên toàn thân đẫm máu, nửa bên thân thể bị ăn mòn đến có thể thấy được bạch cốt nhân tướng linh to, đồng thời thần nông lực lượng rơi xuống trên người hắn, không tại khôi phục miệng vết thương của hắn hành nghiêm xâm nhập nội thành, bọn chúng tại phá hoại truyền tổng trận, sương sững tại tường thành chỗ cao nhất Cbill, mà khu như núi. Hắn màu vàng sầm tụ đồng đảo qua chiến trường thiên hạ, một cú cường bạo đến cực hạn nội ý hỗn hợp có sát khí lạnh như băng ở trong lực hắn sôi trào. Một nhóm, không biết sống chết cả bã. Thanh âm Cbill trầm thấp như cửu vũ hàn phòng, lại rõ ràng lớn át chiến trường tất cả yên náo. Hắn đột nhiên cầm trong tay chuôi kia đang uống no thâm viền chi huyết hộ phách cắm dưới chân Dùng nghĩa của ta, gọi ngươi chi hồn. Hù chưa hết lực lượng, nghe ta hiểu lệnh. Nguyên chủ si Bui Bui năng ẩm vang bạo phát. Vù vù, toàn bộ kiểu lê thành, thậm chí rộng lớn hơn, bị đạo giới chuyển hóa nguyên hủ viên cước vực, đại điệu kịch liệt rung động. Vô số đạo màu đỏ sầm, mang theo thâm trầm bán nghiệm cũng không khuất phục chiến y quang lưu, từ đại điệu trong vết nước, từ chiến tử thâm viên sinh vật trên tảng quốc, thậm chí từ những cái kia bị thâm viên lực lượng nhuộm dần vạn cổ nham trong đá bước lên. Những cái này quang lưu, là hủ viên bị chinh phục sau xuất lại, chưa bị trọn Toàn hợp vô số vẫn lạc ở đây thâm viên sinh vật cùng đạo giới chiến sĩ tàn hồn ý chí, cùng Si Wu bản thân mang ngục huyền thai kinh cưỡng ép luyện hóa, thống ngự mảnh này hủ nguyên địa mạch lực lượng. Giờ phút này, tại Si Wu nguyên chủ quyền hành lại thêm nhân hoàng chi đạo cưỡng ép chiêu mộ bên dưới. Những cái này cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt bị cưỡng ép liên kết, thuần phục. Hào quang màu đỏ sẫm như là bất sống, ngáy mắt bao trùm toàn bộ cựu lên thành cũng như là lao nhanh huyết hạ, tràn vào mỗi một cái còn tại chiến đấu hăng hái quân phòng thủ thể đội. Thủ thành các chiến sĩ phát ra thống khổ gào hét. Bọn hắn bên ngoài thân hiện ra màu đỏ sẫm ma văn, bắt thị sôi sụp, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự thậm chí đối thân viên ăn mòn, tinh thần ăn mòn kháng tính đều tại điên cuồng tiêu thăng. Những cái kia nguyên bản ăn mòn thân thể hộ động bị ma văn cưỡng ép hấp chế thậm chí đẩy ngược ra ngoài. Ảnh nghiệm tinh thần rít lên đụng vào tầng này màu máu hộ tuẫn, như là đụng vào tường đồng sắt. Tường thành bản thân càng là như là xấu lại, tổn hại trận cơ bị năng lượng đỏ sẫm cưỡng ép da gố, thậm chí ngưng tụ ra to lớn, thiêu đốt lên màu máu ma diễm nhọn, đem bỏ lên trên thân viên ma vật thành phiến đố thụ, diện. bản thân khí tức càng là tăng vọng. Hắn rút ra ma đao, thân đao cuốn bánh lấy xôi chảo hộ uyên lực lượng cùng chôn bụi ma quang. Hắn bước ra một bước tường thành, vạn trượng ma khu đỉnh tiên lập địa, ám kim tụ đồng gắt gao khóa chặt trên bầu trời cái kia ba đạo vọng giáng huyền tiên, nhất là Hoàng Quân Minh Ngước, còn muốn đời ngược. Chư hỏi qua bản tôn đao, Si gào hét, chủ động đón lấy cái kia đáp xuống chôn bụi cự thú. Hổ phách ma đao mang theo hộ uyên gầm hét, xé rách không gian, mạnh mẽ chém tới. Ầm bậc chạm tại trên phát, năng lượng kinh khủng phong bạo phương. dùng chân thân thể Đối cứng Huyền Tiên Tông Linh lại tạm thời không rơi hạ phong. Hắn điều động toàn bộ hủ huyền xuất lại lực lượng ra trì bản thân, như là gánh vác lấy một phương thế giới ý chí tại chiến đấu. Cửu Lê thành thủ quân, tại Si Huyền chủ ra chỉ xuống, bộ phát ra trước đó chưa từng có sức chiến đấu, cứ thế mà đứng vững ba nguyên liên quân chiều dâng, đem sông lên tường thành địch nhân mạnh mẽ đẩy xuống dưới. Hủ Huyền Tam Tôn Huyền Tiên không nghĩ tới đều đã xuất động nhiều như vậy lực lượng, dây dưa tới còn lại thế lực huyền tiên, để ba người bọn họ để chống tay tới, đều không thể giải quyết cái này Si Chẳng trách là Hoàng quân lại nhân chính miỆng nhất định phải giết tổ đại. 722, không gian dòng, trợ giúp CV chương 722, không gian dòng, trợ giúp CV nhân hoàn cùng. Thẩm Vy đạt được CV truyền tin, cái này Hủ Nguyên cũng đến đánh rằng có thời điểm, liền Huyền Tiên đều trực tiếp lên chiến trường. Bất quá nhìn CV tình huống, hình như không tốt lắm, đến để tiểu bộ lúc trước hướng trợ rút. Vừa vận cho tiểu bộ bàn cho rỗng. Sau một khắc, màu vàng kim dòng biển lại lần nữa nở rộng, tiểu bộ tự nhiên muốn hướng về không gian hệ dòng cực hạn phát triển. Thư không chống chất, truyền thuyết 9 có thể đem không gian áp xúc làm chằng giấy, đối mục tiêu khu vực tiến hành hàng duy đặc kích. Được xếp trong không gian tất cả tồn tại phòng ngự về không, tiếp nhận 9000 không gian cắt đứt thương tồn, kéo dài 90 không giây. Thứ nguyên miêu điểm, thần thoại 1 giây, tại cựu giới tùy ý vị trí dự thiết không gian tọa độ, nảy mắt triệu hoán cựu giới lực lượng hăng kích mục tiêu. Công kích kèm theo không gian giảm cầm hiệu quả, phi đạo 5 giây vô pháp tránh thoát, cũng sẽ rách mục tiêu 60 HP tối đa sát thương chuẩn. Chiều không gian hành lang gấp khúc, thần thoại 1 giây, sáng tạo tuần hoàn trường chất không gian mê cung, khốn nhập giả mỗi tiếp nhận không gian sụp thương tổn, 500000 pháp thuật độ, cũng mất phương hướng cảm giác, không nắm giữ đạo nam giai loại không gian sinh vật vô pháp tránh thoát. Giới bất tuệ, thần thoại 2 giai, mở ra cựu giới cửa vào thôn vệ địch quân kỹ năng, năng lượng công kích chuyển hóa làm bản thân hộ thuẫn, tỷ lệ chuyển hóa 400.000. Như hộ thuẫn bữa tan, trả về 800.000 thương tổn cho người công kích. Thời không vận sóng, thần thoại 2 giai tất cả không gian kỹ năng kèm theo thời gian chỉ trệ hiệu quả, làm mục tiêu độc tác, thi pháp tốc độ giảm xuống 80 kéo dài 50 giây. Đối thời gian hệ sinh vật có ngoài định mức áp chế, hư không hoàng quyền, thần thoại 3 giai, cưỡng chế chiêu mộ chiến trường xung quanh tất cả không gian tố, tạo thành hoàng quyền lĩnh vực. Trong lĩnh vực phe bạn không gian kỹ năng không tiêu hao. Lực quân không gian kỹ năng 90 sát suất phản vệ bản thân. Kẻ nứt hành động, thần thoại ba giai, dung nhập không gian kẻ nứt miễn dịch hết thảy thương tổn, trong lúc đó có thể tự do xuyên qua công tiêu ký địch nhân. Hiện thân lúc đối tiêu nhớ mục tiêu phát động maxix không gian bạm phá, mỗi tiêu ký 10000000 đương tổn. Vĩnh Dạ cương vực, thần thoại ba giai Kiểu giới không gian tự động trọng chất vĩnh Dạ che chở làm trong phạm vi quân bản miễn dịch không gian xé rách, lưu lại hiệu quả, lại tất cả công kích kèm theo không gian chôn ký, chất tầng ba phát động một lần HP tối đa 15 sát thương chuẩn. Vĩnh Dạ về dòng, lĩnh vực kết thúc lúc có thể lựa chọn đem trong phạm vi tất cả không phe bạn đơn vị trạng thái, sinh mệnh, pháp lực, tiêu cực hiệu quả, hồi tưởng tới lĩnh vực bày ra phía trước mắt, đối biển tiên cấp có hiệu lực 50. Quy khư khe hở, thần thoại 4 giai, xé mở một đạo thông hướng hư không bản nguyên vết đứt, dẫn dắt trong phạm vi địch nhân rơi vào quy khư. Đối đạo năm giai trở xuống tức tự phán định, đạo năm giai trở lên cưỡng chế bóc ra 50 bản nguyên lực lượng, không thể khôi phục. Thái sơ không hạch, thần thoại 4 hiệu quả dung hợp không gian cùng thời gian phát tác, kết lúc vũ trụ mới sơ khai không hạch. Bị độc vĩnh cửu tăng lên cựu giới cùng cô tính chủ động phóng thích nhưng thiết lập lại tất cả không gian kỹ năng hồi triều, cũng ngắn ngủi thu được không gian tuyệt đối chi phối của năng, coi thường hết thảy không gian tham tính. Mười đâu ẩn chứa không gian trung cực áo nghĩa kim sắt rỗng, như là mười đạo xuyên qua chư thiên không gian giông hạt, vượt qua vô số giới hạn, nháy mắt không có vào tiểu bộ thân thể cùng hoạch tâm bản nguyên. Tại hư không chiến trường bên trên tiểu bộ, nàng quanh thân chạy xôi ngân mang nháy mắt biến có thể so ngân thực, phản vật từ hóa lỏng làm trạng thái cố định thủy tinh, nhưng lại ẩn chứa lưu động bất luận. phản chiếu lấy cựu giới hư ảnh đôi mắt chỗ sâu, không gian kết cấu ở trong mắt nàng chưa từng như cái này rõ ràng như là xem vân tay trên bàn tay. Trong cơ thể nàng cái kia mới dựa vào cự giới chi chủ huyết mạch tạo dựng động thiên thế giới, cự giới. Giờ phút này đang trải qua nghiêng trời lệnh đất cái biến. Không gian biên giới tốc độ trước đó chưa từng có hướng ra phía ngoài quỹ trường, nguyên bản hỗn độn mơ hồ giới vực thành lụy biến có thể so rõ ràng, yên cố, lóe ra pháp tắc sen lẫn phù văn. Không gian tầng thứ cảm giác bị vô hạn kéo sâu, giản lược đơn ba chiều hướng càng cao chiều không gian khái niệm kéo dài, vô số nhỏ bé không gian ngầm mình ở cự giới nội bộ tự phát sinh ra, diễn hóa, tạo thành từng mảnh từng mảnh độc lập thứ cấp không gian. Không gian pháp tắc cảm ngộ như là thể hồ cố đỉnh, xôi trào mãnh liệt mà tràn vào tiểu bộ ý chí, những cái kia đã từng không lưu loát khó hiểu không gian áo nghĩa giờ phút này sáng tỏ thông suốt, phản phất nàng sinh ra liền là cái này vô tận hư không quân bương. Phạm đồng thời từ đạo một giai như tên lửa bay thằng, vượt qua khó có thể tưởng tượng được không, thẳng tới đạo bốn giai đình phong. Một loại chân chính trên ý nghĩa đối không gian chúa tể cảm giác, tự nhiên sinh ra. Phục Hy thành trong tính thất, thậm vi rõ ràng cảm giác được tiểu bộ biến. Hắn không có chút nào trì hoãn, mở miệng nói, "Tiểu bộ, ưu tiên trợ giúp Mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, Bên cạnh Sea lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Sau một khắc, chán đầy, thuần ý, phản phất tới từ bản nguyên vũ trụ kiểu giới lực lượng bị cưỡng ép vượt qua vô tận không gian rút ra, nương kết, hóa thành một đạo đường kính vượt qua trong trượng, có ánh lóe mắt đến khiến chiến trường tất cả tồn tại đều ngắn ngủi ngụ không gian của sáng. Đạo này cổ sáng coi thường không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn từ kiểu giới không gian bắn ra mà ra. Như là thiên thần ném phía dưới phán quyết chím ô, mang theo nghiền nát tinh thần vĩ lực, dùng siêu việt tư duy tốc độ Mạnh mẽ đánh vào đầu kia chính giữa vùng giấy cuốn quanh chôn gùi mà quang ngáo nhọn gần sẽ rách xiêu vũ hộ thể ma cương chôn gùi cự thú lầm ngực. Ầm ầm. Đình hai nhấc góc nổ mạnh kèm theo khung xương vỡ vụn chói hai âm thanh. Chôn gùi cự thú cái kia không thể phá bỡ, đủ để ngăn cản chân tiên và trạng ám kim ma văn giáp lực tại kiểu giới tinh hà trùng kích vào như là giấy bơ vụn. Thân thể cao lớn bị không thể kháng cự lực lượng mạnh mẽ đụ bay, lấp sập hậu phương một mảnh ma thành màu đen làn sóng, trên đất ra một đạo cầu, ra thét, Sau một khắc, Tiểu Bồ hai tay tao nhã mà chí mạng làm ra một cái khép lại thủ thế. Không gian tại trước mặt nàng như là dịu dàng ngoan ngoãn nước chạy. Khóa chặt đầu kiếm như là di chuyển tối giữa nhục sơn, đang không ngừng phun ra tính ăn mòn bộ dịch dòng thác trùng kích hộ thành đại trận lùng độc chi nhãn. Chỉ một thoáng, dù lùng độc chi nhãn làm hoạch tâm ngàn trượng không gian, phát sinh khó bề tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Không gian không còn là ổn định tồn tại, nó như là bị một đôi tới từ cao chiều không gian vô hình cự thủ bắt được, điên hướng bên trong sụp co lại, để ép tia sáng tại chồng chất bên trong bật bẹo ra nước, âm thanh bị triệt để tổn tệ. Ngàn trượng phạm vi lập thể không gian, tại một phần ngàn tỷ giây bên trong, bị cưỡng ép áp súc, sụp đổ thành một cái gần như chỉ có hai chiều mặt bằng mỏng như cánh ve lại ẩn chứa tính chất hủy diệt lực lượng cắt chém không gian trăng giấy. Nùng độc chi nhãn cái kia khổng lồ như núi cao, chạy xuôi theo tanh dính mủ dịch thân thể, tại cái này hàng duy đã kích xuống lộ ra vô cùng mỏng manh một người. Nó bên ngoài thân chạy xuôi, đủ để ăn mòn tiên kim tính phòng ngự mụ dịch tầng như là bị đâm thủng bọt xà phòng không tiếng động chốt bụi, khiến cố cùng khung xương kết cấu tại không gian chiều không gian cưỡng chế dáng cấp trước mặt. Mất đi tất cả chống cự ý nghĩa, bị vô hình không gian lực cắt chém từ 3 triệu tồn tại trên căn bản cưỡng chế xé rách. Xoẹt. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có làm người tê cả ra đầu, vật chất cùng pháp tác bị cưỡng ép giải tỏa kết cấu nhỏ bé âm hưởng. Lùng độc chi nhãn thân thể khổng lộ như là bị đầu nhập máy cắt giấy hoa quyền, nháy mắt bị phân giải thành vô số khối chảy xuôi theo màu vàng xanh lấn lùng huyết mặt bằng mảnh bột kèm theo nó cái kia vật bèo đến cực hạn thống khổ kêu rên Một tôn cấp thâm nguyên thống lĩnh, lại trong chớp mắt bị chất thành thấu trời tanh hôi 2 chiều tàn Nó tiêu tán ra tràn đầy mà ô uế viền tiên cấp bản nguyên, bị Si View dùng ma ngục liên thái kinh toàn lực vận chuyển, điên cuồng tổn vệ. Trong chốc lát, nơi đây hỗn cảnh tự giải. Chương 723, Ngọc Thanh Phục Sát, thời Ngân Chi chủ Trương 723, Ngọc Thanh Phục Sát, thời Ngân Chi chủ số 1 khác. Đầu kia tử thuần túy ám ảnh pháp tắc nứt kết, cầm trong tay to lớn liêm đao, tỏa hạ bức cháy hắc diễm ác ngộng chiến mã ám ảnh thu cát giả. Tại nung độc chi nhãn nháy mắt bị trong kinh hải, năng muốn hóa thành vô bóng chạy, tìm kiếm tiếp một lần đâm lưng cơ hội. Nhưng mà, tiểu bộ chỉ là hướng về nó trốn chạy phương hướng một đại ngọc nhỏ dài lăng không mạch một cái, như là sắc bén nhất dao cắt xẻn qua yếu ớt nhất lưu ly, Ám Ảnh Thu cắt giả phía trước không gian, vô thanh vô tức hiện đầy vô số đạo nhỏ vẽ lại vô cùng trí mạng vết nước. Những cái này vết nước cũng không phải là lý lẽ tổn hại, mà là không gian kết cấu bản thân bị cưỡng ép xé rách, dần mèo tạo thành không vết. Mỗi một đạo không vết đều ẩn chứa coi thường phòng ngự vật lý cùng năng lượng kháng tính cưỡng chế tách rời đã tính. Ám Ảnh Thu cắt giả cái tia sen vào hư thực ở giữa ảnh ma thân thể, đột vào mảnh này không vết lĩnh vực liền như là cao tốc chạy đoàn tàu vọt vào phù đầy vô hình cương ti khu vực. Tê lặng, liên tiếp dày đặc khiến người ta ghê răng xé rách tâm hồn đến. Ám ảnh thu cắt dạ trên mình nháy mắt nổ tung mấy chụp đạo đan sen, xuyên qua tính vết nứt. Nồng đậm năng lượng bóng tối như là máu đen điên cuồng phun tung tóe, tiêu tán. Nó bị ép từ hoàn mỹ bóng mờ ẩn trốn trạng thái bên trong chật vật hiện lộ ra thực thể, tòa hạ ác ngụm chiến mã phát ra thống khổ tê minh, hấp diễm sáng tối chợt tròn. Nó vung vậy liêm đao tính toán chặt đứt những không gian này vết nứt, lại phát hiện liêm sẽ qua, cơ vẫn như cũ tổ đại, bọn chúng chính là không gian bản thân vết xẻo vô pháp bị thông thường lực lượng san bằng. Nó bị vây ở mảnh này từ vết nứt không gian tạo thành chí mạng trong lao tù. Năng lực hành động cùng tính chất uy hiếp đại giảm. Tiểu Bồ hai tay kết ấn, một cái từ vô số hơi co lại tinh thần điểm sáng tạo thành phức tạp tinh độ lấy nàng làm trung tâm nháy mắt trải rộng ra, bao trùm gần phân nửa hủ điện chiến trường. Tinh đồ lưu chuyển, tạo thành huyền ảo tinh quỹ lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tất cả mọi người cảm giác thân thể nhẹ bẫng, phản vật thao xuống bạn quân cái nặng, di chuyển cùng tốc độ công kích đạt được rõ rệt tăng lên. Quan trọng hơn chính là, xiêu si cái kia cuồn bạo thế tại tinh quỹ gia chỉ xuống, uy tích biến đến càng khó mà đoán, phong xé rách không gian lúc mang theo chôn bụi mạc Một huyền tiên vốn là Một liền tiên trọng thương bị không gian cắt đứt vây khốn, còn sót lại chôn bụi cự thú một cây chạng chổng đất nhà, tại Cb, tiểu bộ cùng sĩ khí đại trấn quân phòng thủ phản công phía dưới, phát ra không cam lòng gào ghét, xuất linh tán binh bại tướng hốt hoảng rút lui. Mà bị nốt ở ám ảnh thu cắt giả tại Cb dưới la quang, trong nháy mắt lại lần nữa vẫn lặng. Mà cái này hai tôn huyền tiên toàn bộ hóa thành Cb tư lượng, Cb khí tức trên thân càng cùng bố, đồng thời thẩm phi lại lần nữa đem hai tôn huyền tiên mạch, thu mạch tất cả đều cho Sau một khắc, phía sau Cb một tôn to lớn ma ảnh hiện lên, mấy ngàn tỷ dạng viên sinh vật tất cả đều quy dạng dưới đất biểu thị thân phụ. Cùng lúc đó, Toái Tinh Hành lang gấp khúc giáp danh hư không, vốn là bị cuồng bạo loạn lưu cùng phá Toái Tinh Hải trấn áp, giờ phút này càng vì một kiện tên là Loạn Không Lang Kính Thâm Nguyên kỳ bật mà biến đến như là sôi trào trào dâu. Ngọc Hành chân nhân, Huyền Minh Tử chờ Ngọc Thanh đạo thống môn nhân, tại Sung Hòa Huyền Tiên Lánh cốc gợi ý xuống, sớm đã bố trí xuống sát cục. Món này đến từ Thâm Nguyên, giống như bất quy tắc đa diện tinh thể kỳ vật, bị bọn hắn dùng bí pháp đậu, mát ra không gian quỹ dị gợn hư không pháp Một cái nhìn như tự nhiên tạm hành Tản ra mê người không gian ba động cùng mỏng manh thời gian bản nguyên khí tức thông đạo bấy giờ bị tỉ mỉ ngụy trang đi ra. Thánh cơ hào trắng như tuyết, thanh lãnh con ngươi đảo qua mảnh này bị tận lực bặn bẹo không gian, nàng ký thực đã phát giác được lối đi này sau lưng tồn tại. Phía trước truy sát ba người các nàng thời ngân chi chủ, chỉ là có tiểu đồ cùng Thích Tiên, ba người các nàng vẫn là đáo thoát, bây giờ vừa bạn, tính cả những cái kia trùng tử cùng nhau giải quyết. Ngay tại nàng bước vào hẹp tâm mấy mắt, loạn không lăng tính uy năng bị thôi đến bù bù. bạo thời không lưu như là ức bạn đổ bồn tích. Ngáy mắt từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà lên, tính toán đem nàng xé nát, giang cầm. Không gian bị bóp méo trong chất, tốc độ thời gian trôi qua biến đến hỗn loạn không chịu nổi, một giây trước cảm giác như là vạn năm dài đằng đẵng, một giây sau lại như điện quang thạch hỏa. Mạnh này khu vực triệt để biến thành pháp tắc hỗn độn, bình thường chân tiên lâm vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ mất phương hướng, lục tân nguyên thần bị thời không chi lực miễn cưỡng ma diệt. Càng chí mạng là, cái này kịch liệt pháp tắc nhiễu như là đầu nhập nước đầm cử thạch, thành công đánh thức ngủ say tại thời ngân sâu nhất Cái nước chỗ sâu, trong bóng tối vô tận, một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đường nét chầm chậm lưu động lên. Nó cũng không phải là thân thể mạo thị, nó hình thái tựa như một cái treo ngược tại hư không to lớn đồng hồ cát, cấu thành nó thân thể là vô cùng vô tận, chậm chậm chảy xuôi, lóe ra thần bí ánh sáng nhạt thời chi sa lịch. Đây chính là hư không huyền thiên, thời ngân chi chủ. Nó cái kia từ thuần túy nhất thời gian pháp tắc ngưng tụ ý thức chầm chậm thức tỉnh. Nơi trong yếu, đại biểu thời gian trôi qua lưu sa vòng xoáy bắt đầu ra tăng tốc độ xoay trọn, phát ra trầm thấp khiến người ta hoảng sợ sản sạt âm, phảng toàn bộ vũ trụ máy bẫm giờ bị nhanh. Nó ánh mắt nháy mắt khóa chặt bấy dập hạch tâm thánh cơ. Lại là các ngươi. Thanh âm thời ngân chi chủ như gợn sóng, tại mảnh này khu vực chấn động, lúc trước nó không truy sát cái này, đổ sát nó cương vực sinh linh tồn tại, hiện tại rõ ràng còn dám bước vào địa bàn của nó. Đình trệ. Thời ngân chi chủ hạch tâm đồng hồ cát đột nhiên một hồi một cố vô hình, bao trùm toàn bộ bấy dập khu vực lúc đình trệ lực trường ầm vang phủ xuống. Đây không phải đơn giản giảm tốc độ, mà là gần như ngưng kết. Không gian lập tử, phân ly năng lượng, thậm chí tư duy ý thức đều bị ép kéo vào gần như đình trệ sền sệt trạng thái. Thánh cơ quanh thân lưu chuyển tiên quang phảng phát bị đông cứng nước chảy, độ tác nháy mắt biến đến chỉ hoàn gấp trăm ngàn lần. Ngay tại lúc này, Động thủ, bấy giờ ngoại vi trong bóng tối, trong mắt ngọc hành chân nhân lóe ra như đẩu sáng oan lệ hà quang, lớn tiếng quát lên. Nàng chờ đợi liền là giờ khắc này. Thánh cơ bị thời không loạn lưu trói buộc, lại bị thời ngân chi chủ lúc đỉnh chế lực trưởng triệt để áp chế, chính là phòng ngự yếu đất nhất, phản ứng chậm chạp nhất tuyển sát cơ hội. Huyền minh hắn sẽ rắc hỗn loạn thời không luân lưu, như là ẩn nốt đã lâu độc lòng, từ thánh cơ thị rắc cùng nhận biết góc chết hung hãn đột ra. Một phương cô độc như thực chất, tản ra chấn áp chư thiên vạn vật giới, ban diệt tinh thần khí tức quang thành viên tiên uấn hư ảnh mang theo ù ù âm, đập xuống giữa đầu. Mấy đạo to như tay em bé, chí dương chí cường, chuyên khắc thai hỏa ma niệm thái ớt phá ta thần lôi sen lẫn thành hủy diệt lưới điện, phong tỏa thánh cơ tất cả né tránh không gian. Càng nắm chặt chôi từ kết, sắc bén bô bô tức, phận quan trọng. Thời cơ, góc độ, phối hợp, kỳ diệu tới đỉnh cao. Ngọc Thanh trên mặt mọi người đã hiện ra mưu kế đạt được nhe răng cười. Theo bọn hắn nghĩ, bị thời không loạn lưu vây quanh, lúc đình chế lực trưởng áp chế, lại bị nhiều như vậy cùng cấp bậc thậm chí mạnh hơn công kích đánh lén, Thánh Cơ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Hơn nữa bọn hắn sử dụng bảo vật, có thể phong tỏa nơi đây, để nó bạn sinh linh vô pháp tại linh chủ trên mình phục sinh. Chương 724, chém giết thời ngân chi chủ trương 724, chém giết thời ngân chi chủ nhưng mà. Ngay tại cái kia phiên thiên uẩn hư ảnh gần chạm đến Cơ phát ủi, thần lôi lưới điện gần đem nó chiếm lấy, chưởng đã đâm thủng hộ thể tiên quang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Thánh cơ cặp kia bị lúc đỉnh trệ lực trường ảnh hưởng, phản phất lửa gạt tinh mâu, đột nhiên nổ bắn ra đâm xuyên tinh quang. Cái kia tuyệt không phải lầm vào tuyệt cảnh bối rối, mà là sớm đã thấy rõ hết thảy bình tĩnh. Vạn hoa thánh quyết, hỗn độn giới vực. Một tiếng rõ ràng quát, như là hàn băng vỡ vụn, vang vọng mảnh này hỗn loạn thời không. Thánh cơ quanh thân nháy mắt toát ra tầng một nhìn như khí bạn, lại lưu chuyển lên mọi loại pháp thì cuối cùng hướng hư vô hỗn độn kỳ dị mà sáng. Bây giờ đến nhanh huyền tiên, những cái này đã từng lực lượng lại lần nữa hiện ra đảo còn lại năng lực kinh khủng hơn vĩ năng. Veng, veng, veng, veng. Quẩn Thanh Tiên tiên ấn hư ảnh nền ở trên màn sáng, cái kia đủ để băng diệt một phương hư không mạnh bộ lực trấn áp như là một đi không trở lại, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích, nó ẩn chứa tràn đầy đại đạo bị màn sáng nháy mắt bị hóa thành nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu tiêu tán. Thái Ức phá tạc thần lôi đụng vào màn sáng, chí dương trí cương phá tạc lực lượng đồng dạng bị cưỡng ép cho bùi, điện quang không tiếng động dập cắt. Ngọc Thanh Trảm tiên kiếm khí đâm vào màn sáng, như là đâm vào sền bùn, kiếm khí bị tầng tầng ra, tiêu mất, cuối cùng đứt thành từng hóa thành điểm, điểm mang tiêu tán. Nụ cười trên mặt mọi người nhế răng cười nháy mắt cứng đờ, hóa thành khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn đem hết toàn lực liên thủ đánh lén, lại bị như vậy hời hợt ngăn lại. Thánh cơ nàng vừa nhận thời không loạn lưu xé rách cùng lúc đỉnh trệ lực trưởng áp chế, cưỡng ép vận chuyển vô thượng thánh pháp, hai tay kết ấn, môi anh đào khẽ mở, nhất niệm hoa khai, vạn pháp quy thư. Bùm bù, lấy nàng làm trung tâm, vô số mảnh tử thuần tuy pháp tất cao độ năng tụ, áp xúc mà thành cánh hoa tự nhiên mà sinh, ngược lại trường, này hủy diệt biển hoa, ẩn chứa người sợ hãi đang nguyên áo nghĩa, màu băng cánh hoa. Tản ra đông kết linh hồn, băng phong bạn bật hàn ngụ pháp tắc. Màu đỏ thông cánh hoa, thiêu đốt lên đốt sạch nhược chứng, làm sạch ô uế hồng liên nghi hoặc. Màu bạc trắng cánh hoa, giáp danh lưu chuyển lên cắt đứt không gian, chôn bụi kết cấu không gian chết xuất phong mang. Những cái này vẫn chứa khác biệt đỉnh cấp áo nghĩa cánh hoa, cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tại bạn pháp uy khư hạch tâm ý chí thống ngự phía dưới, tạo thành một cố tính chất hủy diệt pháp tắc dòng thác. Không chỉ ngoan cường mà triệt tiêu, rách thời ngân chi chủ lúc đỉnh trợ lực trưởng càng như là nộ hải của hướng về kinh hải muốn tuyệt ngọc Thanh mọi người và cái kia khủng lỗ thời ngân chi chủ vòng lại mà đi. Cánh hoa những nơi đi qua, thư không như là yếu ớt vải vóc bị vô hình lợi nhận các đứt, lưu lại thật lâu vô pháp khép lại vết nước màu đen. Hống, Thời ngân chi chủ triệt để bị chọc giận. Cái này nhỏ bé người xâm nhập không chỉ tránh thoát nó chói buộc, còn dám chủ động công kích. To lớn đồng hồ các thân thể kịch liệt rung động, hạch tâm lưu xa vòng xoáy điên cùng dâng trào. Thứ bạn quả lóe ra nguy hiểm hào quang thời chi xa lịch thoát khỏi chủ thể, hóa thành nước bạn đạo sắc bén vô cùng, các đứt quá khứ tương lai thời quan chi nhận. Trực đem tràn ngập khí hủy diệt vô tận cánh hoa dòng thác toàn bộ phá toái. Sau đó những cái này lưới đạo như là chút nước mưa lớn, bao trùm thành cơ chỗ tồn tại tất cả thời không tọa độ, muốn đem nàng triệt để chủ xuất tới rối loạn vô tự viễn thời gian trong trường hà, vĩnh thế trong luân. Đối mặt cái này tới từ hư không huyền tiên nén giận một kích, thánh cơ ánh mắt lưng trọng, cũng không có vẻ sợ hãi. Nàng quanh thân khí thế lại lần nữa trào lên, nhiều tăng phúc năng lực lại lần nữa ầm vang mà ra. Sau lưng xuất hiện một đạo hung dung hoa quý, phản phất đồng thọ cùng trời đất thân ảnh tại trong hư không hiện hóa. Cửu tiêu thần phản, đánh. Nàng chập ngón tay như kiếm, dẫn động trên cửu tiêu bị diệt ý chí, không còn là phân tán lôi mâu mà là ngưng kết thành một đạo thô to vô cùng, cuốn quanh lấy vô số chôn bụi phủ văn màu tím đen kiếp lôi chi mâu. Trướng mâu quanh thân toát ra phá diệt vạn pháp hồ quang, sẽ rách hỗn loạn thời không, mang theo thẩm phán thiên địa ý thế, hung hãn đón lấy cái kia ức vạn thời quang chi nhận. Ầm ầm long, không cách nào hình dung khủng bố va chạm tại thời ngân kẽ nước cửa vào bạo phát. Màu tím đen hủy diệt tiếp lôi cùng vô hình thời quang chi nhận điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Cỗ bạo năng lượng lưu hợp có vỡ nát thời gian pháp vụ, tạo thành một sạch mấy báo táp thời không, không gian như là bị đánh nát tâm kính vỡ vụ thành mảnh, lộ ra phía dưới càn thẩm Càng hỗn loạn hư không bản chất, một cái to lớn, tản ra tính chất hủy diệt lực hút thời không vòng xoáy ngay tại ba chạm trung tâm cấp tốc tạo thành. Ngay tại cái này muốn loạn đạt đến đỉnh điểm, thánh cơ toàn lực chống lại thời ngân chi chủ thời quang chi nhận, Ngọc Thanh mọi người bị vòng lại cánh hoa dòng thác bức đến luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi thời khác. Biên rồi trên trường, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một đạo thân ảnh, coi thưởng hỗn loạn báo táp thời không cùng khoảng cách xa xôi, giống như quỷ mị bỗng nhiên hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh như là từ tuyệt đối không bên trong sinh ra. Thích Tiên Nàng phảng phất bản thân liền là không gian một vết đứt, là trong hư không một bóng tuần tí nhất dấu ảnh. Tại Ngọc Thanh mọi người bố trí bấy giờ, Thánh Cơ bước vào Hắc Tâm, Thời Ngân Chi chuẩn bị bừng tỉnh phong thích lúc đỉnh chế lực trưởng trong toàn bộ quá trình, nàng liền như là nhất kiên nhận tự san. Sớm đã rửa vào không tiếp bóng dáng trung cực cận nắp hoàn mỹ dung nhập mảnh này bị loạn không lăng kính cùng Thời Ngân Chi chủ hai tầng lực lượng nhiễu loạn mỗi cảnh của hư không bên trong. Liền thời Ngân Chi chủ thời gian nhận biết đều không thể phát hiện cái này quét nó lượng Hắc Giờ phút này, thời cơ đã tới. Thời Ngân Chi chủ Hắc Tâm lực lượng đang dùng tại áp chế Thánh Cơ. Nó to lớn lưu xa thân thể tại phóng thích lúc đỉnh trệ lực trưởng cùng khóa chặt thánh cơ nháy mắt, chính là bản thân thời gian pháp tắt tuần hoàn vận chuyển, đối ngoại giới phòng ngự vật lý đối lập yếu kém khe hở, cũng là nó lực chú ý bị phía dưới Ngọc Thanh công kích cùng thánh cơ trọn vẹn hấp dẫn máy mắt. Thích tiên trong tay chua ở kia từ si bưu chế tạo, ẩn chứa đạo một giai chu tiên ý nghĩ ám ảnh liêm đạo, vô thanh vô tức hiện hiện. Không có khí thế kinh thiên động địa bạo phát, chỉ có một loại cực hạn, đem hết thể lực lượng cùng sát ý áp xuống đến cực hạn tĩnh. Minh tịch chi thích. Trong lòng nàng lẩm nhẩm. Đây là dung hợp dòng mới sau, có khả năng thi triển chung cực ám sát áo niếc. Ánh vành liêm dao mũi dao, một điểm thâm thúy đến phảng phất có thể thôn phệ hết thảy chỉ cùng hy vọng u mang dũng nhiên sáng lên. Đây không phải là hào quang của năng lượng, mà là vĩnh tịch bản thân cụ hình hóa. Thích tiên thân ảnh cùng liêm dao hóa thành một đạo siêu việt thời gian cùng không gian khái niệm không tiếp chi ngân. Chu tiên chi đã phát động đến cực hạn. Nàng coi thường thời ngân chi chủ hạch tâm ngoại vi cái kia đủ để xoắn nát tinh thần cuồng bạo lưu sa lưu, coi thường tầng kia tự động kích phát, tính tới rối loạn tuyến thời gian thời gian bình thường. Như là dao nòng cắt vào ngưng kết mớ xuyên thấu thời ngân chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo thời không phòng ngự. Bản thân mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Sa vòng xoáy trung tâm nhất, cái kia một điểm từ thuần túy thời gian pháp tắc bạn nguyên nguyên kết, như là đồng hồ cát trụ tâm thời chi hạch. Phốp phốp, một tiếng nhẹ nhàng đến cơ hồ có thể xem nhẹ, như là bọt khí vỡ tan trong hưởng. Ám ảnh liêm đao điểm này, ngưng tụ vĩnh tịch lực lượng núi đao, vô cùng tinh chuẩn đâm vào mai kia xoay chậm chậm, chảy xuôi theo vô tận thời gian huyền bí hải tâm. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này triệt để đọc lại. Chương 725, Vẫn Diệt Ngọc Thanh chúng tiên chương 725, Vẫn Diệt Ngọc Thanh chúng tiên giáng như là tinh xảo lưu ly đồng hồ cát bị nháy mắt đánh ngắt. Thời Mân Chi chủ cái kia khổng lồ như núi cao, từ vô tận lưu sa tạo thành đồng hồ cát thân thể, đột nhiên kịch liệt rung động. Nơi trọng yếu cái kia ra tốc xoay tròn lưu sa vòng xoáy, như là bị đầu nhập vào hạt động, đột nhiên hướng bên trong sụp đổ, vỡ vụn. Cấu thành nó thân thể ước vạn thời chi sa lực, nháy mắt mất đi tất cả lực lấy cùng sức sống, như là phổ thông cắt đá rầm dầm tan rã. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không thể lựa loạn lưu trùng kích. Có chỉ là một loại tồn tại bị cưỡng ép từ trên căn nguyên xóa đi quỷ dị yếu Vĩnh tịch chi tích bố uy năng bạo phát, không chỉ nháy mắt phá hủy thời chi hành, càng kèm theo vĩnh tịch hiệu quả để nó vô pháp phục sinh. Nó liền hô một tiếng gào thét đều không thể phát ra, tựa như cùng chưa từng tồn tại một loại triệt để hướng hư vô. Một tôn khiến huyền tiên kiêng kỵ hư không chúa tể, bị tiêm phục tại bên cạnh thích khách, dùng siêu việt thời không một kích, vô thanh vô tức miểu sát. Bất thình lình thì biến, làm cho cả chiến trường lầm vào yên tĩnh như chết. Trên mặt Ngọc Hành chân nhân nghe răng cười triệt để chết cứng, hóa thành cực hạn kinh ngạc cũng không thể nào hiểu được sợ hãi. Huyền Minh tử tế ra phiến tiên hư ảnh thậm chí còn tại đường, trên mặt biểu tình cũng đã ngưng kết thành thạch điêu. Tất cả Ngọc Thanh môn nhân tư duy đều bị trước mắt cái này lật đổ nhận thức một màn mà lâm vào ngắn ngủi chỗ trống. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất để giết người đao liền như vậy. Không còn. Bị phía trước một cái bọn hắn thậm chí không cảm giác được tồn tại, như đâm thùng một cái bọn biển xóa sạch. Mà sau một khắc, hai đạo tản ra khủng bố tuyệt luôn bóng dáng khí thức, coi thưởng hỗn loạn báo táp thời không cùng khoảng cách xa xôi, như là ma thần vượt giới mà tới, đông nhiên phủ xuống. Bên trái, tóc trắng như thác nước, đôi mắt phản chiếu cựu giới tinh thần, thân chạy xuôi theo tuyệt đối không gian chúa khí tức đi Bên phải, thì là một tôn tản ra ngập trời ma huy. Côn sắt chi khí cơ hầu ngưng tụ thành thực chất khủng bố thân ảnh, Simiu, màu vàng sầm tụ đồng thiêu đốt lên hủy diệt hỏa diễm, vạn trượng ma khu dụ chưa mở ra hoàn toàn, thế nhưng cô phảng vất tới từ hồng hoàn ma cổ, tàn sắt thần ma khí thế khủng bố, đã để mảnh này hỗn loạn hư không cũng vì đó cứng lại. Khí tức của hắn, bất ngờ đã vô hạn tới gần huyền tiên môn hạ. Nhất là mi tâm mai kia thiêu đốt lên hỗn độn ma lửa ám kim tụ đồng, càng la tản ra làm người sợ hãi chôn vùi bí áp. Ngọc Thanh tập ái, chúng ta. Thanh Phong, ý, ngọc Viên Minh Tử đáng người. Trong ánh mắt kia hung lệ, để mấy vị Ngọc Thanh Chân Tiên nháy mắt như rơi vào h vực, thần hồn đều đang run sợ. Chết. Không có bất kỳ nói nhảm, Si Bưu độc lên. Hắn bước ra một bước, ma khu dù chưa trọn bện bện bện chướng, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Hồ phách ma đao cuốn quanh lấy chôn bùi ma quang, hóa thành một đạo xé rách hư không đỏ sẫm ma ảnh. Phạt Tiên một đao, mang theo tàn sát huyền tiên hung uy, đơn giản, trực tiếp, thu bạo chém về phía cách hắn gần nhất Viên tử. tử. vong hồn đại mạo, lên thân pháp bảo Quảng thành Nhưng mà Tại sư si bu cái này nén giận một đau trước mặt, Vân Quang Khanh chỉ chống đỡ không đến nửa hơi liền gào thét lấy bỡ bụng. Đao quang dư thế không giảm, giống như là cắt đầu phụ xẻ qua huyền minh tử tiên thể. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Huyền minh tử thân thể tính cả nguyên thần, tại cùng bạo ma khí cùng chôn vùi lực lượng hai tầng giảo sát phía dưới, nháy mắt hóa thành một niệm, hình thần câu diện. Một vị ngọc thanh chợt tiên, đến đây bất lạc. Cùng lúc đó, tiểu bồ ánh mắt lạnh đảo qua toán khống chế loạn không kính bỏ chạy ngọc hành chân nhân. Nàng ngón tay nhỏ hướng về cái này thơm kỳ vật chỉ vào không trung. Giang dắt soạn Ngọc hành chân nhân không gian trung quanh, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, nháy mắt hiện đầy vô số đạo đan sen, thơm phiú u ám vết nước không gian. Những cái này vết nước cũng không phải là đơn giản lỗ hồng, mà là không gian kết cấu bản thân bị cưỡng ép xé rách, và mẹo tạo thành không biết mấy dập đần chứa bỏ qua phòng ngự cưỡng chế tách rời ra tính. Ngọc hành chân nhân hộ thể tiên quang, độ thuật linh quang đụng vào những cái này không vết, như là yếu ớt như sợi tơ bị tùy tiện cắt đứt. Nàng sợ phát hiện chính mình phảng lâm vào một chương vô hình áo bất luận cái gì di chuyển đều có thể bị vết nứt không gian Cái này loạn không lăng kính càng bị một đạo bất ngờ xuất hiện vết nứt không gian trực tiếp thôn vệ. Biến mất không còn thấy bóng dáng Tam Hơi. Đến tên ngươi, tiểu bộ âm thanh như là hà bằng, bước ra một bước, đã xuất hiện tại bị nốt lại Ngọc Hành Chân Nhân trước mặt. Ngọc Hành Chân Nhân nhìn xem Huyền Minh Tử vẫn là sao phiêu tán tiên linh khí, vừa nhìn về phía bước bước tới gần, như là không gian tự thần tiểu bộ. Cùng xa xa tô này sát khí ngập trời, chính giữa đem khát máu ánh mắt nhìn về phía cái khắc Ngọc Thanh Đồng Môn Ma Thần Civu, sợ hãi vô ngẩn cuối cùng bao phủ hoàn toàn nàng. Tuyệt không, mà một khác, áp theo lấy cùng tiểu bộ nhiên bớt. Tính chất hủy diệt cánh hoa dòng thác càng bánh liệt quấn về phía còn thừa Ngọc Thanh Môn Nhân. Trung tâm Hảo Tiên, Quảng Thành Đạo Thống, Ngọc Hương Nghị Sự Điện. Ngọc Hương Nghị Sự Điện trôi nổi tại Trung tâm Hảo Tiên bao là trên Hải Vân, Tiên Hà Lợ Lờ, Đạo Vận Dạng Hảo, Giảo, vốn là Thanh Tu Lợ Đạo, quan sát chư thiên thần Thánh Tri Điệm. Giờ phút này, trong điện lại tràn ngập một cố mưa gió sắp đến, áp lực đến làm người hít thở không thông nặng nghề không khí. Lợ Lờ Đạo Hương bị vô hình sát sắp tiêu tán Xu Hoàng Huyền Tiên ngồi thẳng tại bên trái phía trên, mặt trầm như nước, nhưng nắm chặt tay vị, đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệ tay, bại lộ nội tâm hắn rời sông lập biển kinh nộ. Hắn mới vừa thu được tới từ hư không chiến trường giáp danh, dùng bí pháp truyền lại cuối cùng một đạo đức vãng cầu cứu thân niệm, cùng theo sát phía sau, đại biểu Ngọc Hành chân nhân cùng Huyền Minh Tử mấy vị chân tiên bản mệnh hồn đang đồng thời dập tắt cảm ứng. Mấy vị chân tiên, trong đó còn bao gồm Huyền Minh Tử dạng này có hy vọng trùng kích Tâm đệ tử. Lại trong khoảng thời gian ngắn, toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả da dáng phản kháng tin tức đều không thể truyền về bao nhiêu. Cổ thân này, Đối Ngọc Thanh đạo thống mà nói, đâu chỉ tại bị đường chúng mạnh mẽ vỗ một cái vang dội bật hai. Cửa điện ầm vang mở rộng. Mấy đạo lưu quang mang theo đồng dạng vừa kinh vừa sợ khí tức bắn vào trong điện. Quản Thanh đạo thống trưởng sự trưởng lão Ngọc Linh chân nhân, Linh Bảo đại pháp sư nhất mạch liền tiên huyền cơ tử cùng mấy vị phụ trách ngoại vụ thỉnh báo, tu vi thâm hậu Trần Tiên Định phong trưởng lão, toàn bộ trình diện. Bọn hắn hiển nhiên cũng nhận được hồn đang dập tức, mặt cái so một cái thư không chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì?" Ngọc Linh chân nhân âm thanh thấp, như là trong điện nhấp đô. Cổ sơ trên khuôn mặt bao phủ hàn sương, ánh mắt của hắn sắc bén như lao, nâng thẳng xung hỏa huyền tiên. Ngạo hành, huyền minh tử. Sơ sơ năm vị chân tiên, trong đó ba vị là ta quảng thành tinh uyệ. Bọn hắn hồn đang cơ hồ trong cùng một lúc giật cắt. Phía trước ngươi lợi thể son sắt thăm dò cùng phân tất đây, đây chính là ngươi bảo đảm kết quả. Xung hỏa huyền tiên đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ mạo răng đầy, âm thanh mang theo không đè nén được vùng bạo nội ý cùng một chút khó có thể tin, chết. Chết hết. Ngay tại thời ngân cái nước, Chúng ta lợi dụng loạn không lăng tính bố trí bây giờ, dẫn động thời ngân chi chủ vây giết cái kia Lê Sơn dư nghiệt. Mắt thấy là phải đã thủ, biến cố phát sinh. Chương 726, Ngọc Thanh lưu đồ bí mật chương 726, Ngọc Thanh lưu đồ bí mật hắn cắn răng nghiến lợi miêu tả cuối cùng thu đến mơ hồ tin tức, thời ngân chi chủ bị một cái ẩn nấp đến cực hạn thích khách, nháy mắt ám sát xóa đi, dù cho có thánh cơ tại lôi kéo, nhưng có thể nháy mắt miểu sát thời ngân chi chủ, liền có thể nháy mắt hắn. Ngay sau đó, cái thẩm tọa hai tôn bạn sinh linh coi thường khoảng cách nháy mắt phụ xuống trường. Uyên Minh Tử bị Si Wu một đao chém chết, hình thần tan Ngọc Hành Chân Nhân bị Tiểu Bồ vết nước không gian lao tù vây khốn, còn lại chân tiên tại thánh cơ cánh hoa giòng thắt cùng cái kia hai tôn quái vật nghiền ép phía dưới, như là gà đất chó sành, ngáy mắt vỡ vụn. Ngáy mắt phủ xuống, coi thường khoảng cách. Uyên Cơ Tử hít sâu một hơi, sắc mặt bị biến. Cái này tuyệt không phải bình thường không gian di chuyển. Người này không gian công chế, e rằng đã đến khó bề tưởng tượng cái giới. Bình thường không gian phong tỏa đối với nàng thùng giống têu to. Một vị phụ trách tình báo chân tiên trưởng lão âm thanh khô khốc nói bổ sung, hồi bẩm chư vị trưởng lao, mới nhất mật báo Tu luyện tiền tuyến cũng có kết quả rồi. Cị Bưu tại Cựu Lên hành, Hư Hư thực thực đạt được cái kia tiểu bộ không gian trợ giúp, dùng Lôi đỉnh tụ đoạn phản sát vũ hũ nùng động chi nhãn, trọng thương ảnh nguyên ám ảnh thu các giả, thôn phệ nó bản nguyên hộ khí tức tăng gọn, theo sau liền cùng tiểu bộ cùng nhau tiêu. Thời điểm, cùng Hư không chiến trường bọn hắn xuất hiện lúc chọn bện nâng cấp. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng tất cả mọi người đều bị kín tầng một thật dày hàn băng. Thẩm vị bạn sinh linh cho thấy năng lực, trên đề lật đổ bọn hắn nhận thức. Mấu chốt nhất là dịch chuyển không gian. Bọn hắn có thể tùy thời đem hoạch tâm chiến lực thả xuống đến bất luận cái gì một chỗ chiến trường. Dùng chân tiên lực lượng bày ra không gian phong tỏa, tại loại không gian này chi đạo phía dưới như là trò đùa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn không cách nào tập trung lực lượng khóa chặt cũng chém giết trong đó bất luận cái nào. Thẩm Phi bản sinh linh đã thành đánh cũng chết, bắt không được, còn có thể tùy thời tại phía sau ngươi đâm giao nhỏ đu linh quân đoàn. Thẩm Phi, Thẩm Phi. Sung Hỏa Huyền Tiên gầm nhẹ, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, người này chưa trừ diệt, tất thành tang ngọc thanh đạo thống hỏa lớn trong lòng. Không, là hai hỏa ngập đầu. Hắn bạn sinh linh trưởng thành quá nhanh, phối hợp quá khó giải lại mặc kệ xuống dưới, chờ Thẩm Phi bản thân đột phá, hậu quả khó mà lường được, nhất định cần không tiếc bất cứ giá nào, tại nó vây cánh triệt để đẩy đạn phía trước, đem nó triệt để một chết, không tiếc bất cứ giá nào. Ngọc Linh chân nhân ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào xung họa, như thế nào bắt chết? Như phía trước ngươi giảng kia, lại phải chân tiên đi chịu chết. Vẫn là chúng ta huyền tiên đích thân xuất thủ. Ngươi cũng đừng quên huyền tiên không có khả năng nói lặng lẽ xuất hiện tại hư không chiến trường. Đến lúc đó, là chúng ta vây Thẩm Phi kèm Linh, vẫn là bị nhân hoàng cung chấn đuổi bạn, dẫn phát đạo thống đại chiến. Trước niềm này, ai gánh đến đến? chẳng lẽ an bị dùng đợi chết. Một vị khác phái chủ chiến quảng thành trưởng lão vô bản đứng dậy, chẳng lẽ liền trợn mắt nhìn xem cái kia thẩm phi mượn nhân hoàng cung cùng Lê Sơn Dương như Thế, bây giờ chúng ta đã đắc tội bọn hắn. Để thẩm phi tiếp tục trưởng thành, liền có mà giải quyết." Tranh luận nháy mắt bạt phát. Bên trong nghị sự điện như là nồi tung chảo dầu, một bộ phận nhân lực chủ không tiếc đại giới diệt trừ thẩm phi, cho rằng thủ đoạn thông thường vô hiệu, nhất định cần tìm kiếm phi thường quy lực lượng. Ám chỉ cùng thân bên một ít tồn tại có tác, ngựa thân bên lực bố trí thẩm phi cùng với kèm linh vô pháp chạy trốn tuyển sát kết quả. Tập Duy Liệp đã siêu việt đạo thống tranh giành danh giới cuối cùng là sinh tử tồn vong địch. Thâm Uyên mặc dù ác, nhưng cũng xua hồn mất sói, sau đó lại trừ là được. Lịch sử từ người thắng biết, Huyền Cơ Tử thì là cường liệt phản đối cùng Thâm viên cấu kết, trách là tự bị trưởng thành, làm bẩn đạo thống danh dự điên cùng tự trị, cho rằng cử động lần này một khi bại lộ, Ngọc Thanh đạo thống đem biến thành chư thiên trò cười, thậm chí khả năng thu nhận cái khắc vô thượng đạo thống liên hợp trừng phạt. Cảm giác giải chương tiếp tục phong tỏa, ép, tìm kiếm thẩm phi bản thân điểm, hoặc châm ngòi trong nhân hoàng cung quan hệ. Cũng có một bộ phận người lo lắng đã sợ hai thẩm phi tốc độ tiến triển cùng kèm linh khó giải năng lực, lại cực độ mâu thuẫn cùng thẩm viên họ Các. Cho rằng việc cấp bách là tăng cường bản thân phòng ngự, nhất là động thiên phúc địa thủ hộ, quan hệ song song hợp hảo tiên cái khắc cùng thẩm phi có dạng nước đạo thống làm áp lực. Tranh luận kéo dài mấy canh giờ, Song Vương Trích dẫn kinh điển, ngôn từ quyết liệt, thậm chí đạo vận ba trạm, dẫn đến trong điện hào quang sáng tối chập chờn. Sung Hỏa Huyền Tiên đôi mắt xích hổng, cơ hồ muốn nuốt người ta, danh dự. Danh dự có thể làm cơn man lư. Chờ cái kia thẩm đã thành kiểu, mang theo hắn quái vật lên các ngươi nhiều thống, người lại đi cùng ngươi danh dự khắp đi. Phi thường thời điểm, làm đi phi thường sự tình. Cùng thâm viên hợp tác, không ta chớ nguyện, là có chút bất nan dĩ. Chỉ cần mục tiêu nhất trí, quá trình bí mật, kết quả mới là trọng yếu nhất. Ngọc Linh chân nhân nghe lấy quyết liệt tranh luận, sắc mặt biến đổi bất định. Xem như trưởng sự trưởng lão, hắn nhất định cần cân nhắc lợi hại, làm ra cuối cùng quyết định. Trong đầu hắn lập đi lặp lại chiếu lại lấy liền minh tử đám người hồn đang dập tắt lạnh giá hình ảnh, hồi tưởng đến liên quan tới tiểu bổ coi thường không gian phong tỏa, Si tiền trưởng thành đáng sợ tình báo. Cuối cùng, đối đạo tống căn cơ bị lay động, Bản thân quyền vị bị lật đổ tầng sâu sợ hãi, ác đạo vốn có đạo đức gông xiển và đối thâm viên bản năng bại xích. Hắn chậm chậm đưa tay, một khối nặng nề nguyên tiên uy áp tràn ra, cưỡng ép lắng lại trong điện trên cái. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên người hắn. Ngọc Linh chân nhân nhắm mắt chốc lát, lại mở ra lúc, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh leo quyết tuyệt hàn băng. Âm thanh trầm thấp mà chậm chạm, lại mang theo không thể nghi ngờ ý chí, thẩm phi cái này, kèm linh quỷ dị, trưởng thành mạnh mẽ. Nó ý đã không tầm thường thủ đoạn nhân trệ. Ánh mắt của hắn đảo qua sát mặt khác nhau mọi người, cuối cùng rơi vào xung hòa tiên trên mình, gàn từng Xu Hỏa Tư lại nói, mặc dù mạo hiểm chiều, lại tồn vong thời khác, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Làm bảo đảm ta Ngọc Thanh đạo thống bản thế cơ nghiệp, cho phép cùng thâm viên Hoàn Quân tiến hành có hạ độ, đơn mục tiêu tiếp xúc. Mục tiêu chỉ có một cái, không tiếc đại giới, bố trí xuống tình thế chắc chắn phải chết, đem thẩm phi cùng với Hạch Tâm Cẩm Linh, chất để tranh liết. Tất cả tiếp xúc cần lấy bí ẩn nhất phương thức tiến hành, tham gia việc này người, cần lập xuống Ngọc Thanh huyết hồn thể nếu có nửa phần để lộ, thần câu diệt. Ngọc Linh sư huynh, Huyền Cơ Tử đám người sắc mặt đại biến, còn muốn quên can. Không cần bàn lại. Ngọc Linh chân nhân quả quyết phất tay, trong mắt Hàn Mang càng tăng lên, việc này từ xung hỏa sư đệ toàn quyền phụ trách, huyện cơ sư mọi tử bên cạnh được trợ, nhất thiết phải cẩn thận chu mật. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là lợi dụng thân viên chi lực đạt thành mục tiêu, tuyệt đối không thể cùng có càng sâu liên quan. Sau khi chuyện thành công, thân viên hoạt, bàn lại không một. Xung hỏa trong mắt Viễn Tiên bộc phát ra cuồng hỉ cùng oanh lệ xen lẫn hào quang, bỗng nhiên đứng dậy, không người lính mệnh, cẩn tuân pháp chỉ. Sư đệ tất công phó thác, sẽ làm cho cái kia thần vị tan thành mây khói. Một đạo vô cùng mạnh, lại mang theo thuần khiết ngọc thanh vận cũng dùng thân viên mật ngữ mã hóa huyết hồn đưa tin, từ khoảng thành đạo thống bay ra, không hợp thời không bên trong, xuyên thấu tầng tầng thân viên bình trướng, đến hoàng quân phía trước vô toán. Đưa tin nội dung đơn giản mà tràn ngập dục hận, Ngọc Thanh Thái ất, xung hỏa. Ngự thân viên hoàng quân, thẩm vị trưởng thành mạnh mẽ, đã thành ngươi tà tổ loạn. Muốn trừ, cần hợp lực bố thời không neo tuyệt trận. Ngọc Thanh nhưng gia định không bàn khóa nó bước nhảy không gian, thân viên cần ra lúc yên lúc đó ở cũng dùng viên ý chí dẫn, dù nó bảo trọng, nhưng thương nghị hay không? Thâm viên tầng dưới chót, Bây giờ chỉ còn giữ lại thất đại thâm nguyên tầng dưới chót nhất, một mảnh liền thời không đều bị vĩnh hằng vận bẹo cấm kỵ chi địa. To lớn, từ vô số thế giới hải cốt cùng thâm nguyên bản nguyên núc thành trên vô toán, hai cái tia so huyết nguyên càng to lớn, càng lệnh giá, thiêu đốt lên nốt thế nộ hỏa màu vàng sẩm tụ đồng, chính giữa xuyên thấu vô tận thời không cách trở. Hoàng quân cái kia màu vàng sẩm tụ đồng hơi hơi nheo lại, cùng bố ý chí đạo qua đạo này được tin, tức, những cái tác, nào như Nhưng Thẩm Phi nhất là cái kia thôn phệ nó phân thân CB, ưu tiên cấp đã siêu việt hết thảy. Hoàng quân bản thể phát ra trầm thấp mà tràn ngập ác ý tiếng cười, tiếng cười kia như là ức bạn oan hồn kêu rên, chấn động toàn bộ thâm uyên bị diện. Hư duyên thảm bại, nùng độc chi nhãn bất lạc, ảnh nguyên thu các giả trọng thương, cùng quan trọng nhất nó cố kia ẩn chứa bản nguyên lực lượng phân thân bị CB thôn phệ vô cùng lục nhã, tất cả cừu hận đều chỉ hướng cùng một cái mục tiêu, thậm phi. Buồn cười. quân ý niệm tại trong thâm uyên chảy xuôi. Cuối cùng, một cố ý niệm từ trên vương tỏa lên, hóa thành một đạo đồng dạng dùng thâm uyên mật ngữ mã hóa lại, ngược lại đưa tin quy quý vấn về phía trung tâm Hạ Tiên, có thể. Chương 727, Long tộc thương nghị chương 727, Long tộc thương nghị Đông Hải Long cùng, Thủy Tinh nghị sự điện. Vọng trời khảm nạm dạ minh châu tản mát ra nhu hòa lại lạnh giá quang huy, chiếu sáng phía dưới đứng nghiêm hơn 10 vị Long tộc trưởng lão. Không khí ngưng trọng đến như là đáy biển vạn quân huyền băng. Trong không khí tràn ngập vô hình uy áp cùng nghi kỵ. Ngạo liệt chiếm cứ tại chủ vị bên trái, to lớn long khu mặc dù lộ ra vẻ bại, thế nhưng song màu vàng sẫm long đồng lại sắc bén như đao, gắt trung vào đối diện trôi nổi tại Hàn nữ. Bên hắn Mấy vị tâm phúc trưởng lao đồng dạng ánh mắt không tốt. Long Vương đại hạ, trừ bị trưởng lão. Một vị phụ thuộc Ngao Liệt cầu Long trưởng lao trước tiên chất vấn, âm thanh vang dội lại tràn ngập chất vấn, Ngao Kình trưởng lao vẫn lạc cổ uyên, điểm đáng ngờ chủ điểm. Ngao Liệt trưởng lao tiến về côn bằng sảo, mượn nói linh bảo hà đồ lạt thư cuối cùng cũng có thu hoạch. Tại cái kia vẫn lạc địa phương, loại trừ cổ duyên sát khí, vẫn còn tồn tại một kia cực kỳ kỳ quỷ dị, tuyệt không phải ta Long tộc khí tức. Cái này khí tức âm hiểm bí mật, cùng trưởng lão chết nhân quả dây dưa sâu nhất. Xin hỏi Long nữ điện hạ, đối cái này giải thích thế nào? Điện hạ lúc ấy đứng tại cổ điện phụ cận chủ trì phòng ngự, chẳng lẽ thật không hề có cảm giác. Đầu mâu nhắm thẳng vào long nữ, mấy đạo cường đại long hồn ý niệm như là đèn pha tập trung tại long nữ trên mình, mang theo xem kỹ, hoài nghi. Long nữ ngồi thẳng tại Hàn Ngọc Vương tọa, vậy bạc chảy xuôi theo thanh lanh quan huy. Đối mặt chất vấn phong bạo, nàng thần sắc bình tĩnh, vô hỷ vô bi, chỉ có cặp kia thâm thủy như biển sao long đồng chỗ sâu. Khi tiên man hại lực lượng bận chuyển tới cực hạ, khí tức của nàng, tâm tình của nàng, nàng long hồn ba động, đều cùng dưới thân phương này tượng trưng cho Đông Cùng toàn bộ thủy tình cung trang nghiêm trang nghiêm không khí hoàn mỹ dung hợp. Giải thích, Long nữ chậm chậm mở miệng, âm thanh du dương, mang theo một loại trời sinh uy nghiêm, thiên mệnh long chủ mỏng manh, khí vận quang hoàn lặng yên bao phủ bản thân, để ngôn ngữ của nàng tự nhiên mang tới một chút làm người tin phục lực lượng. Ngao Cẩu trưởng lão lải ấy, bản cung thật là không hiểu. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Ngao Liệt, Ngao Liệt trưởng lão ngược dòng tìm hiểu cho đến, bất quá một tia khó mà phân biệt, nguồn gốc không rõ dị chủng Cổ viên là ta cấm địa, cũng là trợ chiến trường di tích, trong đó sót lại quý bí khí tức đầu chỉ ngàn vạn. Có chưa từng bị Long tộc ghi lại gì chủng khí tức sót lại, có cái gì hiếm lạ. Chẳng lẽ chỉ dựa vào một tia khí tức, liền muốn kết luận Ngao Kình trưởng lão chết bởi Âm ừu? Liền muốn chất vấn bạn cùng cái này từ Long Vương bệ hạ khâm điểm, trưởng lão hội cùng công nhận Long tử biệt thủ. Giọng nói của nàng chuyện sáng lạnh lẽo, mang theo một chút vừa đúng tức giận, bản cung tọa trấn cổ uyên, chính là làm củng cố tộc ta đông cưng cửa ra bảo, phòng bị thân viên dị động. Ngao Kình trưởng lão bất ngờ bất bản cung cũng đau lòng như có, trước tiên tỏa tin tức, ổn định cục diện, thân phó hiệp địa bài trà thai hoàng ẩm, tiếp nhận nó phòng ngự, chưa từng có hơn phân nửa phân lợi biếng. Ngao Cầu Trưởng lão chỉ dựa vào phòng đoán liền tại bản cũng cùng Trư vị trưởng lão trước mặt phát luôn bối, chất vấn vốn cung thanh dự cùng chức trách, là mục đích gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta trong Long tộc bộ còn chưa đủ loạn, muốn thay cái kia nhìn chằm chằm thâm uyên, chứ loạn ta Đông Hải quân tâm sao? Chứ chứ văn văn, câu câu chủ tâm. Thiên Mệnh Long chủ khí vận gia trì, để lời nói này phân lượng đột một tăng. Không ít nguyên bản cầm trung lập hoặc quan sát thái độ trưởng lão, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Long nữ tại Ngao Kinh vẫn là sau cử động, chính xác ai cũng thấy, không thể chỉ trích. Trong mắt Ngao Liệt lệ mang rơi lên, trầm giọng nói, điện hạ ngu dận Nào cầu tâm hệ tổ lão, môn tử có lẽ có bội vàng, thế nhưng một tia khí tức tuyệt không phải bình thường. Nó khí tức ý nghĩ, tinh thuần quỷ dị, tuyệt không phải cổ uyển tử vật có khả năng nắm giữ. Như điện hạ không thẹn với lương tâm, có dám mở ra gần trăm năm hành tung ghi chép dùng chứng trong sạch. Hàm chân tướng phải bày, trực tiếp yêu cầu thẩm tra long nữ hành tung. Đây là muốn đem nàng triệt để đặt ở trên lửa đướng. Lời vừa nói ra, trong điện náo động. Thẩm tra một vị long tử, lại là long mương người thừa kế mạnh mẽ người cạnh tranh hành tung ghi chép, đây là cực lớn không tiến nhiệm cùng mạo phạm. Long nữ trong lòng cười lạnh. Khi Thiên Man Hải lại để trên mặt nàng vẫn như cũ trầm tĩnh như nước, thậm chí mang theo một chút bị mạo phạm lãnh ý, bản cung hành tùng, quan hệ đến Long tộc cơ mật, há có thể tùy ý gặp người. "Ngao Liệt trưởng lão, ngươi hôm nay chỉ dựa vào một địa khó mà kiểm chứng tư tức, bước bước ép sát, khăng khăng muốn thẩm tra bản cung. Cái kia ngày mai là là không phải liền có thể dùng có lẽ có tội danh đem tùy ý một tôn Long tử chết giết, để thân thiết ngươi Long tử giành được càng nhiều tài nguyên." Bản cung cũng muốn hỏi một chút, ngươi đến cùng là muốn tra ra trưởng lão vẫn lạc chân tướng, vẫn là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, giao độc Long tộc căn bản vì ngươi một hệ mưu đoạt quyền hành chợ tay khẽ đẩy mưu đoạt quyền hành chụp mũ khấu trừ trở về. Đồng thời điểm ra ngao liệt hành động như vậy không ổn, cùng bên trong nữ thai hoàng lầm. Người, ngao liệt khí đến dâu rồng run rẩy, Long Uy không bị khống chế để lộ, lại bị Long nữ trên mình cố kia bộc phát rõ ràng thiên mệnh long chủ khí vẫn vận vàng trong đỡ. Đủ rồi, Vương tọa chỗ cao nhất, một mực nhắm mắt phảng phất ngũ say kiếm tiên long vương cuối cùng mở mắt ra. Ánh mắt kia yên lặng, lại ẩn chứa quần quật xuống điện tất cả sao độc qua ngao liệt nữ, âm như thâm hải mình, ngao kình lạc, là ta chết trị giá trận đấu, chuyện đương nhiên không có bằng chứng không chứng, ngông cùng thêm phỏng đoán, không thể thực hiện. Nó khí tức lấy ra, ta mời nhân hoàng cung tiến hành thôi diễn. Long nữ trấn thủ có công, không thể khinh đủ. Ngao liệt lắc đầu nói, không thể, Long nữ cùng nhân hoàng cung giao hảo, tất nhiên sẽ có chỗ che giấu, cho nên thuộc hạ lúc trước mới tiến về thôn bằng xảo. Cái kia ta mời Bạch Trạch nhất mạch xuất thủ, ta cùng bên kia Kim tiên từng có một phen giao tình. Long Vương ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Ngao liệt, mang theo một chút cảnh cáo, việc này giao cho ẩn vậy vậy ám cha. Long nữ hành tung, không kinh qua Vương cùng trưởng lão hội tổng biểu thị không được thiệt tra. Ngao Liệt, người đã tâm hệ huynh đệ, liền chuyên chú điều dưỡng cổ Huyền phòng ngự, tạm từ Long nữ toàn quyền chủ tinh trung, tản đi đi. Long Vương giải quyết dứt khoát, nhìn như môi đánh 50 vậy lớn, thực ra thiên hướng Long nữ. Không chỉ bác bỏ thẩm tra yêu cầu, càng đem cổ Huyền phòng ngự cái này một thực quyền triệt để giao cho Long nữ. Ngao Liệt một hệ trưởng lao sắc mặt tái xanh, cần tuân vương mệnh. Long nữ không người, tư thế kính cẩn, nhưng trong lòng không nửa phần thoải mái. Nàng biết, Ngao Liệt tuyệt sẽ không bỏ qua. Long Vương trong miệng ám tra bản thân liền là một cái tín hiệu hắn cũng đang hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ mà nàng cũng không phải ngồi chờ chết người. Trở lại chính mình thủ vệ sâm nghiêm tẩm cung mà thất, Long nữ phất tay bố chi xuống tầng tầng không gian cấm chế. Nàng chiếm cứ tại trung tâm, đuốt rồng trong hư không phát hỏa, hoàn vũ tinh tuy ánh sáng nhạt tại trên lần phiến lưu truyện. Một đạo bí ẩn chuyển tin vượt qua vô tận không gian, tiếp nối hướng phục hy thành. Chủ thượng, Ngao liệt mời côn bằng sáo tiến hành thôi diễn. Tuy không chứng minh thực tế, nhưng hận ý không chết. Long Vương hạ lệnh ám nhất thời gần đây tất có dị động, ta cần nó cấu kết thân uyên, hoặc nguy hại Long tộc bằng chứng, nhất tất sát. Long nữ âm thanh mở nói: Chương 728, nhu đầu ngao liệt, rút ra dòng chương 728, nhu đầu ngao liệt, rút ra dòng phục hy thành chỗ sâu, Thẩm Phi tại nhìn xem sách của ở trong tay, đây là vô cùng xa xôi liên quan tới phục hy một chút ly chép. Mà Phong Dịch ngồi chơi đối diện, đầu ngón tay một mai lưu chuyển lên hốn độn khí lưu mai rửa trôi nổi, tỉ mị vết nước chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Răng rắc. Một tiếng băng nhỏ, mai rữa hoàn toàn tan nữa, hóa thành bột miệng dị dạng rơi xuống. Như thế nào? Thẩm Phi mở miệng, lúc trước Phong Dịch nói cho hắn biết, Hòa Vân động chỗ sâu cái kia nhà đá bên trong. Liên quan tới Siêu Vũ hồn đàng có tin tức phản hồi, đây là hỏa văn động động tiên năng lực, một khi có vẫn là ý lực, liền sẽ có cảnh cáo. Hơn nữa càng cao tầng liền cảnh cáo liền càng rõ lộ ra, mà Siêu bản thân là Thẩm Phi bạn sinh linh, vậy nói rõ khẳng định là Thẩm Phi có nguy hiểm. Cho nên Phong Dịch lập tức tới tìm Thẩm Phi. Lại dùng thôi diễn dùng Thẩm Phi làm nhân quả, thôi diễn tương lai. Phong Dịch chậm chậm phun ra một cái tróc ký, hai đầu lông mày ngưng hóa không mở mụ mịt, điểm đại hùng, có hai cỗ tuyệt cường ác lẫn quanh, như rắn độc dòng nó, chỉ hướng ngươi. Đáng tiếc, thiên cơ hỗn độn, như trong sương ngắm hóa, khó phân biệt nó hình có ngược dòng nó nguyên. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một bức mơ hồ tinh đồ trong không khí phán họa, mấy cái đại biểu ngọc thanh đạo chống tinh thần ấn ký cùng mấy chỗ xôi trào thâm nguyên khí tức hắc ám bồng xoáy như ẩn như hiện quấn quýt lấy nhau. Thẩm Phi nhìn chăm chú tinh đồ, đầu ngón tay vô ý thức ở trên bàn gỗ, ngọc thanh đạo thổ lư. Nếu như là ngọc thanh đạo thống lời nói, rất có thể liền là ngọc thanh định cơ bản, vật này cùng côn luân kính một loại, cũng là quan thành đạo thống chí bảo. Phong dịch mở nói, Thẩm Phi như mày, ngọc thanh đây là dự định không chết không thôi Rõ ràng còn cùng thâm viên liên hợp, cơ hội cùng một thời gian tâm ma trong nhóm trò chuyện, Long nữ thanh lanh bên trong mang theo một chút căng cứng ý niệm chuyển đến. Long tộc, Thẩm Vy khẽ nhíu mày, cái này ناو liệt coi là thật căn không dung, cùng Thẩm Viên có quyết. Cái này tựa hồ là một cái cơ hội a cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Thẩm Vy trong mắt tinh quang bắn mạnh. Hơn nữa Ngọc Thanh đạo thống cùng Thẩm Viên liên thủ, đuổi bạn cũng là diện trừ bọn hắn thời cơ. Giao phó dòng, sau đó tiếp tục Hà Linh. Mà Ngọc Thanh đạo thống rất rõ ràng dự định vây giết hắn, mà bây giờ thực lực của CV bọn hắn bình thường dòng đã khó mà tăng lên, nhưng phụ trợ liền có thể tiếp tục tăng cao bọn hắn hạn mức cao nhất lại thêm giao chỉ nắm giữ thời gian loại năng lực, có thể tại thời điểm mấu chốt có tác dụng. Sau một khắc, hắn không do dự nữa, tâm thần chìm vào thiên phú chốt sâu. Màu vàng kim dòng hải dương nhất lên thao thiên cự lãng, gắt gao khóa chặt những cái kia chảy xuôi theo thời gian trường hà khí tức, long lánh thủ hộ phát sáng dòng. Vấn Hủ thấy vậy, thân thoại hai giai bảy ra một cái bao phủ to lớn phạm vi thanh khiết lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tất cả phe bạn đơn vị tu được bất hủ ấn ký chịu đến thương tổn chí mạng lúc, phát động tức tử định, chặt sắp chết trạng thái 20 giây, cũng miễn dịch đến tiếp sau thương tổn 100 giây mện mện một lần, kéo dài xua tán trong phạm vi phe bạn không đạo cấp tiêu cực trạng thái, lĩnh vực bản thân có cực mạnh thời không cùng cố tính, nhưng chống lại phần ngoài thời không nhiễu loạn. Xắt na phương hoa, thần thoại 3 giai cực hạn áp xúc thời gian, là mục tiêu phe bạn đơn vị tiếp một cái kỹ năng, công kích tại một phần ngàn tỷ nháy mắt hoàn thành phong thích cùng có hiệu lực, gần như vô pháp bị dự phán cùng tắc ngang. Lần công kích kia, kỹ năng hiệu quả tăng lên 600.000. Các thời gian rõ, thần thoại hai dai sáng tạo một cái cỡ nhỏ gấp thời gian rõ tiêu kỳ tại mục tiêu, địch ta đều có thể. Đối phe bạn, gia tốc lúc đó ở giữa lưu tốc, kỹ năng hồi chiêu tăng nhanh Tốc độ khôi phục tăng lên đối không phe bản mục tiêu chậm chạp lúc đó ở giữa lưu tốc động tác thi pháp tư duy trì trệ hiệu quả cường độ cùng thời gian duy trì xem song phương thời gian pháp tắc kháng tính mà định ra dự kiến chi động, thần thoại một giai bị động tăng lên đối nguy hiểm dự báo năng lực chủ động kích hoạt lúc nhưng ngắn ngủi 10 giây nhìn thấy tương lai một trong 10 giây mấy cái mấu chốt hình ảnh và ngắn đa số nguy cơ dự cảnh hoặc chiến cơ bát vĩnh hàng thủ hộ thần thoại một gia là mục tiêu tạo nên một cái hẩn chứa thời gian tuần hoàn lực lượng thủ hộ đăng ký tấn ký tồn tại trong lúc đó mục tiêu chịu đựng khôngạ năm gia cấp thương tổn 50 đem bị tạm thời dự trữ Như mục tiêu HP thấp hơn 10 dự trữ thương tổn đem chuyển hóa làm ngang nhau trị liệu nháy mắt trả về, cũng đổi mới ấn ký thời gian duy trì, vẹn vẹn một lần. Ấn ký phá cái lúc, đối xung quanh địch nhân tạo thành dự trữ mức thương tổn 20000 chân thực bạo tác thương tổn. Thời không gia tiếp, thần thoại 4 dai có thể đem tạo nên tại phe mình một tên thành viên trên mình cường đại tiêu cực trạng thái hoặc chí mạng công kích, như tất tự chớ chú, cường lực phong ấn, thông qua thời gian cùng không gian pháp tác chết đi, ngắn ngủi di truyền cho trong tầm mắt một tên khắc quân mục tiêu, di truyền sát suất thành công cùng hiệu quả xem xong phương thức lực chênh lệch tới trạng thái đẳng cấp mà định ra. Tuế Nguyệt Trường Hà Thần thoại 3 giai triệu hoán một chút Tuyế nguyệt trưởng Hà hư ảnh lực lượng ra chỉ bản thân hoặc quân bạn. Triệu ra chỉ người công kích kèm theo Tuyế nguyệt ăn mòn hiệu quả, kéo dài suy yếu mục tiêu sinh mệnh hạn mức cao nhất cùng pháp tắc cả ngộ, phòng ngự thu được thời gian lắng động giá trị, tăng lên trên diện rộng kháng tính cùng sức khôi phục. Thời gian ngừng lại nơi ấn nút, thần thoại 3 giai tại chỉ định vị trí sáng tạo một cái bán kính 10 mét tuyệt đối thời gian ngừng lại lĩnh vực, kéo dài dẫn dấn. Trong lĩnh vực thời gian trọn bẹn bất động, phần ngoài công kích vô pháp xâm nhập. Thời gian hồi tưởng, thần thoại 4 giai tuyển định một mảnh khu vực hoặc đơn thể mục tiêu, đem nó chặn lại, sinh mệnh, pháp lực, tiêu cực hiệu quả. Thậm chí bộ phận kỹ năng hồi chiều, cưỡng chế hồi tưởng tới thời gian ngắn ngủi, dài nhất 30 giây, phía trước nào đó một tiết điểm. Hồi tưởng trình độ cùng xác xuất thành công xem mục tiêu thực lực cùng hồi tưởng khoảng cách mà định ra. Vận mệnh giăng lưới, thần thoại 4 giây dùng thời gian pháp tắc làm sợi ngang sợi dọc, ngắn ngủi thăm dò cũng bệnh trong phạm vi nhỏ mục tiêu vận mệnh sợi tơ. Có thể tăng lên trên diện rộng phe bạn mấu chốt hành vi xác suất thành công, như bạo kích, né tránh, chống lại không chế, kỹ năng trúng mục tiêu, đồng thời tăng lên rất nhiều địch quân sai lầm, phản thể, chốt kỹ năng mất đi hiệu lực xác suất. Mười đầu dòng như là mười đạo xuyên qua quá khứ tương lai hóng ánh quang hà, vượt qua hư không, ngáy mắt không có vào tại hủ huyên giao trì thể nội. Tại mục nát sâu tiền viến giao trì quanh thân bộ phát gia vô pháp nói rõ hào quang. Thân thể của nàng pháng phất biến đến trong suốt, nội bộ có vô số thời gian cắt sỏi tạo thành tình toàn tại xoay tròn chảy xôi. Cái chán xuất hiện một đạo hề nào vô cùng, pháng phất có thể nhìn tấu vận mệnh trường hà thụ văn chậm chậm hiện lên, lại lạng yên biến mất. Nàng thanh l Vô hình thời gian pháp tắc kịch liệt ba động, ban ngày sau hiện, ngày đêm quang ảnh tại một tốc ung điên cuồng thay thế, cuối cùng hướng một loại cảnh thâm thủy yên tĩnh. Giao trì khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng hướng vàng lưu lại tại đạo ba giai. Triệu Hoán thú, đại đạo huyền nữ, đạo một giai, huyết mạch tiến hóa, đại đạo huyền nữ, đạo ba giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạo một giai đạo ba giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Thẩm Phi cảm thụ được giao trì phản hồi mà đến, điều chỉnh ống kính cảm giác bén nhẹ, trong lòng hơi nhất định. Hán lập tức thông qua tâm nhóm trò chuyện phục hồi nữ, Ngọc Thâm hoàng quân nhất mạch gần đồ chúng ta. Người nghi biện pháp đem ngao liệt cũng dính dáng trong đó, vô luận là có hay không tất sát, tất nhiên sẽ để nó cùng thân viên câu kết. Rất nhanh, Long nữ chuyển đến tin tức, tốt. Chương 729, côn bằng tử tiến hóa chương 729, côn bằng tử tiến hóa hành yên. Chỗ này thâm viên không có trên giới trái phải, không có ổn định đại địa, chỉ có vô cùng vô tận, như là vật sống nhúc nhích chạy xôi sền sệt đám ảnh. Tại mảnh này tĩnh mịch sâu trong bóng tối, một mảnh đối lập chống chạy khu vực, sền sệt ảnh dịch như là sôi dầu kịch liệt quay cùng. Hai đạo tản ra chân cấp uy áp thân ảnh ngay tại trong đó gian nan xuyên qua, chiến. Một người hình như to lớn ám ảnh biến bước, hai cánh huy động ở giữa rơi vô số cắt đứt không gian ảnh nhận. mà khác một người thì như là thể lòng ám ảnh thủy ngân, thân thể không ngừng biến dạng, phun ra đủ để ăn mòn tiền kim ảnh độc dịch gasit. Bọn chúng là bị nơi đây dị động hấp dẫn mà đến tâm viên lánh chúa, giờ phút này lại thành người khác thu săn. Con mồi của bọn chúng chính giữa chiếm cư tại mảnh này sôi trào ảnh vực trung tâm. Mà sau một khắc, mười đạo dòng coi thường không gian cách trở, trực tiếp rơi vào côn bằng tử thể nội. Vũ Bạo thoại bốn dẫn động hư không bản sáng tạo một mảnh bao trùm rộng lớn khu vực trung cực không gian loạn lưu khu, trong gió lốc tràn ngập bỏ qua phòng ngự không gian giao cắt kim loại, sẽ rách thần hồn hư không rít lên tinh thần thương tổn 3000 cùng cường lực không gian giam cầm bão xoáy. Không nắm giữ không gian chi đạo tới đạo 5 giai cấp người nửa bước khó đi. Thân ở trong gió lốc, côn bằng tử toàn thuộc tính tăng phúc 20000 không gian kỹ năng hồi chiều 70. Thứ nguyên thôn phệ dạ, thần thoại 3 giai hóa thần thứ nguyên hắc động. Miệng lớn thôn phạm 30000 tăng lên 50000. Cường chế hấp thu trong phạm vi tất cả 60 năng lượng công kích, không đạo năm giai vật chất thể, 80 không gian kết cấu mạnh vụ phủ dưỡng bản thân sinh mệnh, pháp lực hoặc chế tạo không gian chôn vùi bạo tạc thương tổn hấp thu dù sao vẫn có thể lựa 4000000 loại không gian thương tổn. Đối hộ trấn ngoài định mức tạo thành 30.000 thương tổn. Hỗn độn cánh, thần thoại 4 giai bằng hình thái chuyên môn. Hai cánh tiến hóa làm hôn độn cánh, dưỡng cánh tăng phúc 150000. Bị động, không gian tốc độ di chuyển 4000000 miễn dịch đạo 5 giai trở xuống không gian giam cầm, giáng cầm, giảm tốc độ. Chủ động kích hoạt, vung cánh xé rách không gian, tạo thành hỗn độn thông đạo có thể tiến hành cử xa khoảng cách đoàn thể truyền tống hoặc tác kích, giảm thời gian rút ngắn 80. Thông đạo có cực mạnh tính ổn định, nhưng ngắn ngủi chống cự phần ngoài không gian phong tỏa. Thư không cộng hưởng, truyền thuyết 9 giai công kích dẫn phát không gian cộng hưởng. Mỗi lần công kích chúng mục tiêu kèm theo ngoài định mức không gian xé rách thương tồn, 60 tỷ lệ dẫn phát phạm vi nhỏ không gian số đổ. Vạn giới miêu điểm, thần thoại một dai nhưng tại tùy ý không gian tọa độ lưu lại vĩnh cửu ấn ký, hạn mức cao nhất làm đẳng cấp 10. Tuấn gian truyền tống bản thân coi thường hồi chiêu tới miêu điểm. Nhưng cảm ứng miêu điểm xung quanh phạm vi lớn, bán kính vạn không gian dị động, nhưng ngắn ngủi cọc hượng miêu điểm tầm nhìn. Quy khư sẽ trỗi dậy Thần thoại 4 giai cự côn, bằng hình thái móng nhọn vám vào quy khư chôn vùi lực lượng. Công kích coi thường đạo ba giai trở xuống lý lẽ, năng lượng phòng ngự, 90 xác xuất xé rách mục tiêu chỗ tồn tại không gian, tạo thành kéo dài 50 không dây không gian cắt đứt thương tổn, hoặc đem nó lưu đảy tới ngoài ước vạn đảm. Phong bạo chủ thể, thần thoại ba giai tự do khống chế hoàn vũ phong bạo hình thái, phạm vi, di chuyển. Thất ở bản thân trong gió lốc, toàn thuộc tính 1 năm 000000 đạo năm giai không gian kỹ năng không hao. Nhưng hấp thu địch không gian năng lượng, cắn dạ dày. Chuyên thuyết chín giai thể nội thứ nguyên giả giải quyết dùng 3000 luyện hóa tốc độ 2000. Nhưng thôn phệ dự trữ khổng lồ vật thể, năng lượng, luyện hóa sau phụng dưỡng năng suất tăng lên. Chiều không gian tập kích, thần thoại 2 giai cự côn hình thái chuyên môn, ngắn ngủi gấp thay phiên không gian, miệng lớn coi thường khoảng cách, tầm nhìn bên trong, nháy mắt xuất hiện tại mục tiêu vị trí phát động tấn vệ, phán định cùng thứ nguyên tôn vệ giả, xác suất thành công 80. Thư không hoàn giả, thần thoại 1 giai quang hoàn bị động, bán kính bạn suy yếu trong phạm vi không đạo năm 60 không gian kháng tính cùng kỹ năng hiệu quả chủ động thống kích, đối không không gian hệ sinh vật cưỡng chế ý chí phán định, kẻ thất bại lâm vào không gian sợ hãi, công kích, thi pháp sai lầm dẫn 70 tốc độ di chuyển 4000 phòng ngự giảm thiểu 60, kéo dài 20 không giây. Hỗng ngóc. dung hợp hai tôn chân tiên bản nguyên cùng 10 đạo màu vàng kim dòng mang tới cái biến, để côn bằng tự phát ra chấn vỡ ảnh nguyên gặp hết. Nó thân thể cao lớn bộc phát ra trước đó chưa từng có màu sáng bạc quang huy, bên ngoài thân không gian lấn giặc bên trên, vô số tượng chứng cho không gian quyền hành hỗn độn đạo văn điên cuồng tràn, là ấn thành hình. Nguyên bản liền to lớn vô cùng thân thể tiếp tục bành thêm cự côn hình thái phía dưới, nó tồn tại bản thân tựa như cùng một cái thôn vệ vạn vật không gian kỳ điểm. Triệu Hoán thú, côn bằng tử, đạo một giai, huyết mạch tiến hóa, hỗn độn hư không côn bằng, đạo 3 giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạo 1 giai đạt 3 giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Đồng thời, hống, ám ảnh biên bức lãnh chúa phát ra chói hai rít lên, hai cánh đột nhiên khép lại, vô số ảnh nhận hội tụ thành một đạo xé rách không gian hủy diệt dòng thác, mạnh mẽ về đầu tử. Đồng thời, chúa không tiếng xiết, lập mềm mại phân Đối mặt Giác Công, côn bằng tử cặp kia so tinh thần càng lớn lớn trong đôi mắt, chỉ có hoàn toàn lạnh leo lẽoờ hững. Nó thậm chí không có di chuyển thân thể cao lớn, chỉ là hơi hơi mở ra cái kia phảng phất có thể nuốt vào tinh thần những lớn. Một cái cỡ nhỏ, lại tản ra khủng bố lực hút không gian kỳ điểm nháy mắt tại nó miệng lớn phía trước tạo ra. Đạo kia thanh thế to lớn ảnh nhận dòng thác đụng vào kỳ điểm, như là một đi không trở lại, liền một chút gợn sóng cũng không nhấc lên, liền bị cưỡng ép phân giải, thô độc chúa biến thành xiết, tại khoảng cách côn bằng tử phần bụng còn có trăm thời gian liên cảm thấy một cố vô pháp kháng cự khủng bố lực hút truyền đến, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thể lẫn thân thể lại không bị khống chế bị lôi kéo, biến dạng, hướng về cái kia miệng lớn kỳ điểm ném đi. Không. Anh độc thủy ngân lánh chúa phát ra kinh hãi song ý niệm, liều mạng giãy giụa, lại như là lằm vào hộ phách phi trùng. Ngay tại lúc này, côn bằng tử bao trùm lấy không gian lân giáp cự vây cá, nhìn như tùy ý hướng lấy bên cạnh hư không vô một cái. Cự vây cá huy động ở giữa, năm đạo ngang qua hư không u ám vết nứt nhiên lên. Vết nứt giáp chạy xôi theo quy khư chôn khí tức, coi thường mảnh không gian như là năm trôi xé rách màn trời tuyệt thế thần binh, vô cùng tinh chuẩn chém ở đang muốn từ mặt bên đánh lén ám ảnh biên bức lánh chúa trên mình. Xoẹt. Giữa người xé rách đâm hướng đến, ám ảnh biên bức lánh chúa cái kia cứng cỏi ánh dự, cường đại hộ thể mã cương, tại cái này bỏ qua phòng ngự vết nứt không gian trước mặt như là giấy mỏng manh. Thân thể cao lớn bị cứ thế mà xé rách toàn bộ khối. Miệng vết thương xuất lại quy khư lực lượng điên cuồng ngăn mòn nó bản nguyên, ngăn cản nó khép lại. Đồng thời, côn bằng tử miệng lớn đột nhiên hút một cái. Khủng bố lực hút Trong thương sắp chết ám ảnh biên bức lánh chúa mạnh mụn cùng cái kia bị một mực hút lại anh độc thủy ngân lánh chúa, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Như là hai đạo màu đen lưu tinh, bị không thể kháng cự kéo vào cái kia sâu không thấy đáy miệng lớn bên trong. Bỗng, phản xuất hai quả tiểu hành tinh rơi vào động sâu. Côn bằng tử khép lại miệng lớn, thể nội truyền đến nặng nề như lôi mênh mình. Nó cái kia khổng lồ thân thể bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu xám bạc. Vô số năng lượng cùng chân tiên cấp không gian, á mảnh vỡ phát bị cưỡng ép rút ra, ra, dung nhập côn bằng tử mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phiến không gian lẫn tạp. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục bay chuyển thêm, bên ngoài thân lần giáp biến đến càng dày nặng thâm thúy, hữu quang lưu chuyển ở giữa, phản phất có vô số hơi co lại không gian tại trong đó sinh diệt. Chương 730, bố trí mai phục chương 730, bố trí mai phục hư không chiến trường, một chỗ thượng cổ chiến trường chỗ tồn đại. Nơi đây tên là hư thần giới nguyên bản chính là một chỗ thế giới, bị hư không chỗ xâm lấn, thậm chí còn phát sinh qua một tràng đại chiến. Bây giờ vỡ vụn thành ba khối to lớn, phủ đầy vết nước đảo nổi, như là bên trong thuyền cô độc, tại hư không trong lốc chìm đổi. Xung Hỏa Huyền Tiên dựng ở đảo nổi trung tâm, sát mặt trang nghiêm, hai tay kết động huyền ảo pháp quyết, nguyên thân ngọc thành tiên quang bao trùm như biển. Ở trước mặt hắn, một phương xưa cũng rải nạm thanh đồng viên bàn lơ lửng. Chính là Ngọc Thanh Quảng thành đạo thống trấn tông chí bảo, điện cung bàn. Mặt bàn bên trên khắc đầy tinh thần ý tích cùng không gian cố hóa phụ ban giờ phút này chính giữa toát ra chói mắt thanh quang. Càn Khôn định bị, Thư Không vĩnh cố. "Định!" Xung Hỏa một tiếng sắc lệnh, cán một ngụm tinh huyết phun tại bù bù. kịch liệt rung động, phát ra một tiếng phảng tới từ viễn Một đạo cô đọc như màu xanh ngọc trụ vang hoang ngút trời mà lên, lập tức hóa thành vô số đạo tỷ bị màu xanh tia sáng, giống như mạng nền đã định không bàn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Tia sáng những nơi đi qua, cơn bạo không gian loạn lưu như là bị vô hình cự thủ cưỡng ép vắt lên, vỗ thẳng. Tịch liệt chấn động, lúc nào cũng có thể tan rã mảnh vỡ tinh thần bị cưỡng ép cố định tại tại chỗ. Những cái kia không ngừng khép mở, thôn vệ hết thảy hắc ám mịt mướt không dừng, tốc độ đột nhiên biến vô cùng chạp, bị một cứng màu xanh tinh bao trùm, phản bị đông cứng băng hà giống bị cưỡng ép hóa thành một khối to lớn, ngưng kết không gian hộ phách, định không bàn toàn lực vận chuyển, hư không không xiển đã thành. Nơi đây Phương Viên nức mắt mà không gian di chuyển chi thuật đã tuyệt. tuy là kim tiên, cũng đừng hòng phá không bỏ chạy. Sung Hỏa Huyền Tiên sắc mặt tái nhợt, khí tức thờ nhẹ. Hắn nhìn về phía đảo nổi giáp danh. Nơi đó, một bãi như là vật sống lúc đích, không ngừng nhỏ xuống lấy sền sệt chất lỏng màu tím đen đất cát đang tản phát ra làm người sợ hai trạng lệnh khí tức thời xa. Không chế đó, là hai tôn tản ra tiên cấp thâm viên uy áp kinh khủng tồn tại. Bên trái là một đoàn không ngừng hành chướng thu hẹp, mặt ngoài phủ đầy chạy xuôi theo mụ dịch lỗ thủng khổng lỗ đéo thị tụ hợp thể. Hồ Lạn Chi chủ ạ ở ngõm. Mụ dịch trong lỗ thủng có vạn vật mục nát khí tức. Bên phải thì là một cái từ vô số lưu động ám ảnh hợp lại mà thành quỷ dị nhân hình. Loạn lúc ngũ oảnh sẵn hệ ra, thân thể của nó thời khắc ở vào quang ảnh ở giữa, quanh thân bao quanh nhanh chậm không đồng nhất tạt ảnh, ánh mắt chiếu tới, liền kia sáng đều biến đến phá thành mà nhỏ. Cái này bảo coi là thật lợi hại. Áo phát ra loạt gió tê minh, một cái to lớn mụ dịch lỗ thủng nắm thời yên xa. Phun ra trận chứa ăn mòn bản nguyên cổ sáng màu tím đen. Sắc khỏe giật im lặng vũ động đến từ bóng mở chỗ cánh tay, vô số đạo nhanh chậm không đồng nhất tàn ảnh phân thân giống như quỷ mị vây quanh thời biên sa cao tốc xoay tròn, mang theo hỗn loạn thời gian độ sóng. Từ lực từ lực, thời biên sa như là bị đầu nhập lăn dầu kịch liệt sôi trào lên, nồng đậm đến hoa không mờ sương mù màu tím đen mãnh liệt tràn ngập. Sương mù những nơi đi qua, thời gian lưu tốc tại nơi này bị triệt để xáo trộn, tắc đức, làm sai lệch. định cung bản chế tạo tuyệt đối không gian ngưng kết kết hợp với nhau, tạo thành một chương người tuyệt vọng thời không lớn. Thời không địch Hoàn thành, Xuân Hỏa Nguyên Tiên cảm thụ được không gian bị triệt để khóa kín đỉnh trệ cảm giác, cùng cái kia ở khắp mọi nơi, làm người thần hồn điên loạn, tư duy rối loạn thời gian ngược dòng cùng mệnh vụ, trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay đủ cười. Hắn hướng về Thâm Thủy Hỗn Loạn kẽ nước hư không phát ra thần niệm, con ngồi thả ra. Hư thần rối dắp danh, cuồng bạo thời không loạn lưu như là không bao giờ ngừng nghỉ cối xay thịt, đem hết thể tính toán đến gần vật thể sẽ thành mà nhỏ. Nhưng mà, tại mảnh này tự văng màn che phía sau, khoảng cách chân chính tuyệt sát đại trận thời không neo còn có mấy bạn giặm nào đó mạnh đối lập hỗn định phá toé nội trên lục địa lõi lục trung tâm, một mảnh tản ra nồng đậm đến hóa không mở còn sáng màu xanh biết khu vực dị thường dễ thấy. Trong vùng sáng vài gọn hình thái kỳ dị, tản ra kia người sinh mệnh ba động thực vật như ẩn như hiện. Có toàn thân như ngọc, phiến lá lưu chuyển lên nhật nguyệt tinh thần hoa văn tinh khủng thảo, có cắm dễ hư không, đông hoa như là bốc cháy cựu thải hỏa diễm niết bàn hoàn diễm hoa. Càng có thân cảnh từng cục như rồng, trên phiến lá ngưng kết cam lộ dịch tích vạn năm không thấy rằng. coi thường không gian trở, từng kia từng dòng phiêu ra, đủ để cho bất luận cái gì luyện đan tông sư liên cuộc. Nếu là mọi cái kia nhất định nếu là thật, không phải dùng giả lời nói. Rất nhiều người lại không phải người ngu, Nhẫn Tiên liền có thể nhìn ra khác biệt. Hai chỗ nuôi nhử hòa lẫn, mùi thuốc cùng không gian ba độ mỗ tạp, tại hư thần giới giáp danh tạo thành một mảnh kỳ dị mà tràn ngập mê hoặc trí mạng bảo điện. Phục Hy Thành, một gian chuyên cung cấp ngoại vi chấp sự xử lý tình báo tiền điện ám thất. Dưới ánh đèn, toát ra một vị trung niên chấp sự có chút xúc động cùng tham la mặt. Hắn gọi Chu Thông, tu vi bất quá phản hư, lại vì gia tộc quan hệ mò được chỉnh lý phần ngoại tình báo công việc nhỏ mọn. Giờ phút này, trong tay hắn chính giữa luốt ve một mai mới vừa từ một nhóm bất ngờ tịch thu được thân viên vật tư bên trong phát hiện cũ kỹ mà phù. Nó phù chất liệu phổ thông, nhưng bên trong lại dùng cổ lão mật văn lạ cấn lấy một đoạn tin tức, hư thần giới giáp danh, kinh viện hư hư thực thực thượng cổ dược viên di tích, nuôi thoát bút trời, nghi có tinh cung thảo, niết bàn hoàng diễm hoa như thế. Hơn nữa còn có động tiên mạnh vụ, rất có thể là một phương định tiêm động tiên mạnh vụ, như nhân hoàng cung bên trong định tiêm treo giải thưởng, vũ mùa động tiên. Tinh cung thảo, niết bàn hoàng diễm hoa, động tiên mạnh vụ. Chu thông tay đều đang phát run. Những cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vận, tuy tiện đạt được đồng dạng đều đủ để để hắn một bước lên trời mà vụ mùa mạnh hộ vẫn là nhân hoàng cung bên trong một tôn đại nhân vật treo thưởng nhiệm vụ, chính mình khẳng định là không có khả năng đột phá đến chân tiên, coi như đột phá đến chân tiên, cũng có hỏa vân động đến chịu. Chính mình nếu là có thể bởi vậy có lợi, thậm chí cùng vị đại nhân vật kia đắp lên quan hệ lời nói, vậy liền kiếm lợi lớn. Cùng một thời gian, phục hi thành bên trong một chỗ rổng rắn lẫn lộn tán tu quán rượu sở sính. Một cái đầy người rượu hóa thần kỳ tán tu, chính giữa nước miếng văng tung tóe hướng ngồi cùng bàn mấy người nói quát, ha ha, là không nhìn thấy. Cái bên cạnh hư thần giới, bảo quang trùng a. Mùi thuốc cách đến thật xa đều có thể ngửi được sợ không phải thượng cổ thần dựng thành tụ. Còn có cái động kia thiên bí mạnh, chật chớp, nhìn qua liền là đỉnh tiêm động tiên mạnh bụng, hơn nữa nhìn qua hẳn là cùng chữa trị loại có quan hệ. Thanh âm hắn không nhỏ, rất nhanh đưa tới mấy đoạn mật mờ, tới từ khác biệt thế lực thám tử ánh mắt. Cái này tán tu chính là Ngọc Thanh đạo thống thông qua bí mật con đường không chế ống loa một trong. Ngọc Thanh đạo thống tự nhiên là muốn để Thẩm Phi biết tin tức này, hơn nữa làm lần này mọi như, bọn hắn thế nhưng làm ra rất nhiều chuẩn bị, mới thu thập được Thẩm Phi muốn đồ vật. Thậm chí một chút tương đối tin tức bí ẩn, bọn hắn đều trả giá cái giá lớn. Chương 731, chân vũ tiến hóa. 1.731, Trần Vũ tiến hóa, một giao chỉ thành lảnh trong đôi mắt, thời gian trường hà hư ảnh chậm chậm chạy xuôi, cuối cùng dừng lại thành một bức làm người sợ hãi hình ảnh. Thẩm Vy thân ảnh bị đọc lại tại hồ phép thời không bên trong, xung quanh là vận bèo sen lẫn ngọc thành tiên quang cuồn cuộn thâm uyên ma khí, tạo thành một cái to lớn, tản ra chí mạng khí tức sắt chặt lừng ram. Hình ảnh pha thoái, giao chỉ sắc mặt trắng nhận, đem thời gian tiên đoán bắt đến mơ hồ đoạn ngắn truyền lại cho Thẩm Vy. Gần như đồng thời, phong dịch thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại tinh thất, sắc mặt nghiêm túc đến có thể chảy nước trên mặt hắn trôi nổi mai rùa triệt để hóa thành một miệng, âm thanh trầm thấp, thôi diễn kết quả, điểm lại hùng. Chỉ hướng thời không miêu định kết quả, không gian ngưng kết, thời gian hỗn loạn, là tuyệt sát chi trận. Có Ngọc Thanh trọng bảo định không bàn cùng thân viên thời yên sa khí tức sẽ lẫn, cái này vụ mua mạnh ngụ chính là bẫy dập. Thẩm Phi nhắm mắt đầu ngón tay vô ý thức gõ lấy mặt bàn, phát ra nặng nề thành khẩn âm thanh. Giao chỉ đoán được cùng phong dịch thôi diễn hoàn mỹ sắp bình, cái kia thượng cổ dược viên cùng cái gọi là bộ mua nó mục đích rõ ràng mua mạnh ngụ. mở mắt ra, trong mắt tinh lên. Thần nông động tiên muốn triệt để biến mãn, vật này không thể thiếu. Ngọc Thanh cùng Tam Uyên, ngược lại sẽ chọn con người. Hắn bất quá là tại đầu giá hội xuất thủ mua bạch thảo mạnh mụn cùng bạn dược mạnh mụn, ngược lại bị Ngọc Thanh đạo thống những người kia thăm rõ ràng, hơn nữa xứng đáng là cổ lao đạo thống. Bọn hắn hẳn là cũng biết lúc trước địa hoàng thần nông lĩnh vực là từ 6 khối động tiên mạnh mụn tạo thành. Bản thân đỉnh tiêm động tiên mạnh mụn liền là chân quý mà hàng, càng chưa nói xứng đôi. Cái này biết rõ là mồi nhử, nhưng hắn chắc. Cái này không chỉ quan hệ đến thần nông tiềm lực, càng quan hệ đến toàn bộ đoàn đội tương lai căn cơ. Đại đối phương bố trí xong kết thúc, vậy liền phá nó, nhưng còn chưa đủ. Nhìn Ngọc Thanh đạo thống có thể vì chặn giết hắn trả giá nhiều lớn đại giới. Trần Vũ đến ra chỉ dòng, khi đó phòng ngự mới làm mấu chốt. Đối mặt gần đến thời không miêu định tuyệt sát kết quả, đoàn thể phòng ngự cũng sinh tồn năng lực là phá cục mấu chốt cơ sở. Mà Trần Vũ liền làm mấu chốt trong mấu chốt. Thẩm Phi trầm giọng nói, tâm thần chìm vào thiên phú chỗ sâu. Mâu vàng kim dòng hại dương lần nữa quần, quần trào, tinh khóa chặt thể phòng ngự thương tổn chống lại hạch phương ứng. Không bao lâu mười đầu dòng hóa thành lưu quang không có vào Trần Vũ thể nội. Than vãn thành lũy, thần thoại 4 giai chủ động kích hoạt, dùng Huyền Vũ chân thân làm mầm tâm, nháy mắt bày ra bao trùm trong vòng nghìn dặm phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tất cả phe bạn đơn vị thu được than vãn thủ hộ trạng thái, cưỡng chế miễn dịch đạo năm giai trở xuống tất cả thương tổn, lý lẽ, năng lượng, linh hồn, pháp tắc, kéo dài 1000 giây, miễn dịch tất cả không đạo năm giai cấp bậc tự tự phán định hiệu quả, lĩnh vực tồn tại trong lúc đó, kéo dài xua tán trong phạm vi bạn đơn vị trên mình không đạo cấp tiêu cực trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Bất diệt chiến kỷ, thần thoại 3 giai bị động, hoàn trong phạm vi bạn đơn vị tiếp nhận thương tổn chí mạng. Phát động tức tử phán định, lúc có 70 tỷ lệ phát động chiến hồn bất diệt ưỡng chế bảo lưu một điểm HP cùng tiến vào 300 giây vô địch trạng thái. Chủ động kích hoạt, Trần Vũ đem Huyền Vũ chiến kỳ cắm vào đại địa, chiến kỳ trong phạm vi tất cả phe bạn đơn vị bao gồm đã phát động qua chiến hồn bất diệt người thu được anh linh che chở trạng thái, sau khi chết tại chiến hồn kỳ bên cạnh trọng sinh, cũng khôi phục 60 HP tối đa cùng điểm pháp lực. Bạn kết nguyên cương, thần thoại 4 giai bị động năng lực. Trân vũ bản thân tới cộng minh thành lũy kết nối tất cả phe bạn đơn vị, toàn thuộc tính phòng ngự tăng lên 100.000. Chiêu đến bất luận cái gì loại hình thương tổn, cưỡng chế giảm miễn 60% Cái này giảm miễn ưu tiên tại cái khác giảm thương tính toán. Đối đạo cấp công kích cũng có rõ rệt suy yếu hiệu quả. Huy Khư dẫn độ, thần thoại 3 giai chân vũ nhưng chủ động lựa chọn một tên sắp chết, HP thấp hơn 1, hoặc đã tử vòng phe bạn đơn vị, đem nó tiếp nhận thương tổn chí mạng, tử vong nhân quả, thông qua huyền vũ lực lượng tạm thời dẫn độ tới bản thân tiếp nhận, tiếp nhận tỉ lệ xem song phương thực lực chênh lệnh mà định ra, cũng vì mục tiêu tạo nên tầng một cường đại viền minh thủ hộ Dẫn độ trong lúc đó, vũ lực phòng ngự ngoại định tăng lên. Viền minh thần thoại 2 giai bị động chân vũ tiếp nhận tương tổn, nó 60 chuyển hóa làm tinh thuần huyền minh cương khí dự trữ. Chủ động có thể đem dự trữ cương khí một lần phóng thích, tạo thành vây quanh bản thân quy lưu vòng xoáy đối địch nhân đến gần tạo thành kéo dài kết sù sát thương chuẩn, dựa vào dự trữ thương tổn tổng giá trị cũng cưỡng chế hấp dẫn địch nhân công kích. Địa mạch cùng thế, thần thoại hai giai chân vũ cùng đại địa pháp tất triều sâu của mình. Chỉ cần hai chân dựng ở đại địa, hoặc tương tự củng cố năng lượng nền móng, nó lực phòng ngự, sinh mệnh tốc độ khôi phục, năng lượng tốc độ khôi phục tu được khổ lớn tăng lên, tăng lên biên độ dự trữ ở tại hoàn cảnh địa cường độ cũng vì kết nối phe bạn đơn vị chia sẻ bộ phận thương tổn áp lực. Bá thể vô xong, thần thoại một giai bị động tăng lên trên diện rộng đối không chế hiệu quả kháng tính. Chủ động kích hoạt, chân vũ tiến vào tuyệt đối bá thể trạng thái, miễn dịch hết thể khống chế, tăng ngang, di chuyển vị trí hiệu quả, không đạo cấp, kéo dài 100 giây. Trong lúc đó, nó đó nữa, chống đỡ sát xuất thành công tăng lên tới 100. Thánh thu chúc phúc, thần thoại một giai triệu hoán viễn của thành thú Huyền Vũ một chút ý chí gia trì, tăng lên trên diện rộng chân vũ cùng với trong phạm vi quân bạn sinh mệnh hạn mức cao nhất, lực phòng ngự tới dị thượng trạng thái kháng tính, cũng thu được kéo dài sinh mệnh khôi phục hiệu quả đuổi gai phản thương, truyền thuyết chín gai quang hoàn bị động. Trần Vũ bản thân tới trong phạm vi nhất định quân bạn, chịu đến công kích lúc, đem người công kích tạo thành thương tổn 30 dùng sát thương chuẩn hình thức bắn ngược trở về. Thiên địa cộng minh thần thoại một gai làm kết nối phe bạn đơn vị thành công nó nữa, né tránh hoặc giảm miễn đại lượng thương tổn lúc, Trần Vũ bản thân thu được lực phòng ngự cùng sinh mệnh khôi phục năng ngồi tăng lên. Đồng thời, Trần Vũ tiếp nhận thương tổn, sẽ có cực nhỏ tỷ lệ đều đều chia ra cho tất cả kết nối, không ở vào chết trạng thái phe bạn đơn vị. Tại Vũ trong chốc lát sau Ngựa mặt lên trời phát ra không tiếng động gào thét, thân thể cao lớn phảng phất cùng cả vùng núi liền thành một thể, khí tức liên tục tăng lên, dày nặng như núi cao, thăm thĩ như biển sâu bất lớn. Triệu Hoang thú, Chân Vũ chuyển thế, đạt một giai, huyết mạch tiến hóa, chân vũ thánh tôn, đạo bà giai, chương 731, chân vũ tiến hóa 2, chương 731, chân vũ tiến hóa 2, ngài triệu hoang thú huyết mạch tiến hóa, từ đạo một giai đạo bà giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Liên tục không ngừng lực lượng tiếp tục tại thẩm phi trên mình sôi liệt. Đồng thời, thẩm trước mắt không ngừng hiện lên nhấp nhọ. Trần Vũ dường không ngừng tiến hành dung hợp. Đại phương ngữ thuật, thần thoại 1 giai, bất hộ thánh lữ, truyền thuyết 9 giai, vạn kiếp huyền cương, thần thoại 3 giai, tu dị giới tử thuần, thần thoại 12 giai, Bác Minh Thiên cùng, đạo mở giai, Bác Minh Thiên cùng, đạt 1 giai vạn pháp quý nhất, dung hợp tất cả lý lẽ, năng lượng, pháp tắc phòng ngự cơ chế, cơ sở lực phòng ngự tăng lên 700.000. Đạo cấp giảm thương, cơ chế giảm miễn tất cả thương tổn 85 đối mức suy thương, bị thương 50 không gian, chuyển hóa không áp lực. Áp vĩnh chuyển hóa đem áp lực giá trị 80 vĩnh cửu trọng chất làm bản thân cơ sở phòng ngự. Nháy mắt phóng thích, tạo thành bán kính bạn mét quy cơ lực trường đẩy lùi địch nhân cũng tạo thành phạm vi sát thương chuẩn. Thanh lũ của minh liên tục tiếp nhận cùng một nguồn gốc công kích lúc, mỗi lần giảm thương ngoại định mức tăng lên 25 hạn mức cao nhất 90. Huyết nhục đại ma, thần thoại 1 giây, dùng thân trấn ngủ, thần thoại mở gai, tàn lùi lấy ngược, thần thoại mở gai, tân hỏa bất diệt, truyền huyết 9 giây, tăng lên 100 lần. Trạng thái bình thường sức hồi phục tăng gấp 100 lần. Kế hoạch biển máu trạng thái, mỗi giây tiêu hao một đơn vị máu tươi sức hồi phục tăng gấp 20, không không tồn tính cắn địch nhân huyết dục tạm thời sao chép thứ nhất hạng không thần thoại năng lực. Hồn chấn quỷ hư, thể nội trấn áp 500 vạn không đạo giai linh hồn, chiến tiêu thương tổn chí mạng, mỗi miễn tử tiêu hao 10 vạn linh hồn. Tăng phúc, mỗi tiêu hao 1 vạn linh hồn, phòng ngự cùng thể chất tăng lên 5, nhưng vô hạn trùng chất. Tự động kết hồn kém, mỗi 2 linh hồn một tồn, giang trong lĩnh vực địch nhân linh hồn. hỏa vĩnh cháy. Thể lực hạn mức cao nhất 25 mỗi giây bộc cháy 0.3 lớn nhất sinh mệnh chuyển hóa làm mất diệt tâm hỏa. Hạn vi thấp hơn 50 lúc, tâm hỏa nháy mắt chuyển hóa làm trước mắt số lượng dự trữ 15 lần tạm thời hộ thuần, hộ thuần tổn tại trong lúc đó miễn dịch công chế cùng tứ tử. Ta lùi một bước, bày ra lĩnh vực, địch nhân lực công kích, tốc độ đánh hạ xuống 90 quân bản mỗi giây khôi phục lĩnh vực người lớn nhất sinh mệnh năng. Thần thánh phản phản, đã dung hợp tương đương truyền thuyết 9 giai, 9 giai, bất tuyệt đối ngược. Bị độc bắn ngược chịu đượng thương tổn 60 là thật thực thương tổn, coi thường công kích hình thức cùng khoảng cách. Chủ động kích hoạt thần thánh nghịch phản, tiêu hao thể chất, đem tùy ý đơn thể công kích 300 uy lực bắn ngược cho người công kích. Nghiệp lực kim thân, thành công đón đỡ, chống đỡ lúc thu được kim thân ly li tần số, vô thượng hạng, mỗi tầng cung cấp, hai cuối cùng giảm thương 10 điểm tuyệt đối đón đỡ giá trị. Tiếp nhận siêu sinh mệnh giá trị 10 thương tổn lúc, ly li phá toái cũng đối công đánh người tạo thành tần số 50 vạn sát thương chuẩn. Tướng vị đi, truyền thuyết 9 thời không năm thần thoại mở thể vô song, thần thoại mở ra, thời tự thành lũy. Đả một giai, uy khư thời tự thành lũy, đả một giai tướng vị gấp thay phiền, thường xuyên 100 tướng vị lật đi, miễn dịch đạo 4 giai trở xuống công kích, xác suất làm công kích tướng vị lệnh đi trọn vẹn lần tránh, không lệnh đi thương tổn từ cái khắc phòng ngự hệ lần thứ 2 giảm miễn. Sắp chết lúc tự động phát động thời không nam neo, đông kết thời gian lần tránh thương tổn, trong 10 giây tự do di chuyển vị trí. Huyền Vũ bá thể, trạng thái bình thường miễn dịch tất cả phi đạo cấp khống chế. Chủ động kích hoạt, tiến vào quy khư bá thể trạng thái, miễn dịch hết thể khống chế, các ngang, di chuyển vị trí, chứa đạo cấp trở xuống pháp tắc buộc, kéo dài 300 giây, trong lúc đó đó nữa trúng đỡ sát suất thành công quá chặt 100. Quân bạn giảm miện thương tổn lúc, chân vũ thu được nó 20 lực phòng ngự bộ trợ cộng minh thành lũy, thần thoại mở giai, bất diệt chiến kỳ, thần thoại 3 giai, than vãn thành lũy, thần thoại 4 giai, thánh phúc, thần thoại mở giai, thánh thú cộng minh chiến kỳ, đạt 4 giai, thánh thú cộng minh chiến kỳ, đạt 4 giai, thiên địa cộng minh, triển bày ra trăm vạn giặm che chở lên vực, phe bạn đơn vị thương 95 Trân vũ chia sẻ một quân bạn thương. Tổ thu được cuối cùng thương, cao nhất tầng 50. Chiến quân nhận thương 100 phát động chiến hồn bất diệt bạo lưu một điểm sinh mệnh cùng tiến vào 50 giây vô địch. Chủ động cắm xuống Huyền Vũ chiến kỳ, trong lĩnh vực quân bản sau khi chết tại chiến kỳ bên cạnh trọng sinh, khôi phục 80 sinh mệnh cùng pháp lực, cũng thu được Huyền Vũ chúc phúc, sinh mệnh hạn mức cao nhất 5000 phòng ngự 2000 kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Than vạn thánh vực, chủ động kích hoạt, bày ra phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực, kéo dài 30 000 giây, quân bản miễn dịch bản nguyên 2 giai trở xuống tất cả tử, cấp tiêu cực thái. Giáp, 9 giây, Quyền Minh Quy Lưu, thần thoại hai giai, địa mạch cùng thế, thần thoại hai giai, phép tiếp quy cơ huyền giáp, đạo hai giai, phép tiếp quy cơ huyền giáp, đạo hai giai huyền giáp căn thương, hấp thu thương tổn 40 chuyển hóa làm huyền giáp cương khí mỗi tầng tăng lên 5 song phòng, hạn mức cao nhất tầng 200. Nghiệp lực bình thường, hấp thu chiến trường tâm tình tiêu cực tạo ra 300 hộ thuẫn, đối tinh thần trường tổn tỷ lệ hấp thu 500, hộ thuẫn cường độ tâm tình độ chấn động bản thân lớn nhất xin mệnh. Địa lưu, đứng thẳng đại địa lúc, phòng ngự, xin mệnh khôi phục, năng lượng khôi phục tăng lên 1000, không, dựa vào địa mạch cường độ cũng vì phe bạn đơn vị chia sẻ 50 thương tổn. Chịu Đường Thương Tồn 80 chuyển hóa làm liền minh cương khí, nhưng chủ động phong thích tạo thành quy khư bằng xoáy, đối với địch nhân tạo thành dự chữ giá trị 500 sát thương chuẩn. Cơ chế hấp dẫn địch nhân công kích, cũ kiến cho lực phòng ngự hạ xuống 70. Chương 732, thần nông tiến hóa, 1, chương 732, thần nông tiến hóa, 1, Thẩm Phi không có dừng lại, dựa vào phòng ngự không đủ dùng phá cục, đoàn đội bay liên tục cùng năng lực khôi phục, cũng là mấu chốt, vừa vận cấp 150 phía sau dòng bây giờ giữ gốc cũng là đến đạo một giai. Thẩm tâm thần chi bảo Màu vàng kim dòng Hải Dương lần nữa sôi trào mãnh liệt. Lần này, hắn tinh chuẩn khóa chặt đoàn thể khôi phục cực hạn trị liệu xua tán làm sạch trạng thái nghịch chuyển hạch tâm phương hướng. Mười đầu tàn gia nồng đậm sinh mệnh lục quang, chạy xuôi theo cam lộ thành tuyển khí tức màu vàng kim dòng lao nhanh lấy chuẩn vào thần nông thể nội, sinh mệnh lễ tán, đã ba giai dẫn động sinh mệnh đại đạo bản nguyên, hạ xuống bao trùm chiến trường đại đạo mưa hạn. Mưa hạn đi tới, ngáy mắt khôi phục tất bạn đơn vị bản nguyên mệnh, đa coi liệu, cũng chữa trị đạo thương căn cơ. Cấm chế làm sạch trong phạm vi phe bạn đơn vị trên mình bản nguyên một giai trở xuống tất cả tiêu cực trạng thái, nguyên rửa, kích động, thủ má, phát tác ăn môn trợ, lưu lại đạo sinh năng kia kéo dài 60 giây, tấn ký tồn tại trong lúc đó, phe bạn đơn vị sinh mệnh tốc độ khôi phục tăng lên dựa vào thần đông. Đạo hành kết sủ tỉ lệ phần trăm, bị thương tổn bản nguyên tiêu tán trên diện rộng giảm thiểu. Từ hàng kim thân, đã bốn giai đơn thể mục tiêu, ngáy mắt khôi phục tới đầy trạng thái, thanh trừ tất cả không bản nguyên cấp tiêu cực hiệu quả cũng thu được kéo dài 600 giây phổ độ kim thân, miễn dịch tiếp một lần bản nguyên 3 giai trợ xuống tức tử phán định, cũng đem cái kia lần thương tổn 90 chuyển hóa làm chi liệu, đoàn thể phóng thích, tạm thành từ hàng kim thân lĩnh vực, kéo dài khôi phục, cường lực số tán, cũng đối bức vào lĩnh vực địch nhân tạo nên nghiệp lực ấn. Thân trạng thái, chịu được trị liệu giảm xuống 90 tiếp nhận thương tổn gia tăng 50. Hồi xuân thánh vực, đạt 4 giai bảy gia ẩn chứa vĩnh hằng sinh cơ lại đạo trùng cực lĩnh vực. Trong lĩnh vực, tất cả bạn đơn mỗi giây khôi mệnh bản lượng, tới thần hành, tử vong đơn bị, vẫn Nó chân linh bất muội, nhưng tại trong lĩnh vực trực tiếp tái tạo lạc khu, khôi phục tới 50 trạng thái, có ngắn ngủi suy yếu, mỗi đơn vị mỗi trận chiến đấu giới hạn một lần, lĩnh vực bản thân ẩn chứa bất diệt sinh cơ có thể chậm chạp chữa trị bị tổn thương đạo khí, động thiên thành lũy, tối pháp tắc kết cấu. Đoạn pháp bất xâm tình nguyên, đạo ba giai bị động đạo vực quan hoàn, từ lớn suy yếu cũng tan rã trong phạm vi địch quân thả ra đạo bốn giai trở xuống động, nguyên rủa, thôn địch, hóa, tinh thần ăn mòn vào tiêu cực đại đạo kỹ năng hiệu quả, cường độ cắt giảm bản nguyên cấp tỉ lệ phần trăm. Chủ động kích hoạt năng nông thuốc cốt dẫn động làm sạch đại đạo bản nguyên, bạo phát tỉnh nguyên trùng kích nháy mắt chôn vùi trong phạm vi lớn tất cả bản nguyên bốn giai trở xuống bị động, nguyên rủa chờ tiêu cực đại đạo lĩnh vực, cũng đem chôn vùi tiêu cực đại đạo năng lượng lịch chuyển thành tinh thuần sinh mệnh đại đạo, tạm thành cường đại tịnh nguyên hộ chuẩn ra chỉ quân bản. Can côn lịch chuyển sinh khắc, đã năm giai thấy rõ sinh khắc đại đạo chân lý, có thể đem tạm hiện tại phe bạn đơn vị cường lực nguyên rũa, độc, tồn, chí phận bản nguyên xuống cực quả, qua tinh diệu đại đạo chuyển sinh chuyển hóa, bộ phận hoặc trở mẹ Sát xuất thành công tới tỷ lệ chuyển hóa dựa vào thần nông đạo hành cùng mục tiêu lớn đạo cường độ, chuyển hóa làm Hữu Đức đại đạo trạng thái tự nhiên của mình, đạo hai giai thần nông cùng thiên địa ở giữa ẩn chứa tự nhiên đại la bàn. Nguyên triều sâu của mình. Thân ở ẩn chứa có cây, đại địa, dòng nước chờ tự nhiên đạo vận hoàn cảnh lúc, nó hiệu quả trị liệu, đạo lực tốc độ khôi phục, xua tán làm sạch năng lực thu được dựa vào hoàn cảnh đạo vận cường độ bản nguyên cấp tăng lên. Đồng thời, nhưng dẫn dắt tự nhiên lại đạo túy, làm phe bạn đơn vị tiến hành kéo dài bản nguyên ôn dưỡng khôi phục. Mưa hạn thủy chiều, đạo hai giai triệu hoán ẩn chứa sinh mệnh triều tịch đại đại bản nguyên lực lượng quét sạch chiến trường. Lan sóng đối phe bạn là tập bộ bản nguyên đại đạo giông thác, trị liệu xua táng ngắn ngủi tăng lên đại đạo thân thiện, đối với địch phương thì là cọ dựa đạo cơ đạo thực thủy triều, tạo thành dựa vào thần nông trị liệu lượng chân thực đạo thương cũng suy yếu nó đại đạo phòng ngự. Đạo diễn rực linh, đạo một giai điểm hóa cổ cây tinh túy, giao phó nó thuốc đại đạo linh tính. Bị động, thần nông cổ cây binh, như trị liệu đằng, thủ hộ dây leo chờ, ẩn chứa bản nguyên đại đạo, sinh mệnh, hiệu quả, thời gian duy trì bản nguyên cấp tăng lên bị phá hủy sau tàn mát dược linh đạo vận có thể rõ rệt tầm bổ phụ cận quân bản đạo cơ, chủ động nhưng hy sinh một cái cường lực có cây lạ bình, nháy mắt làm chỉ định phe bạn mục tiêu quán chú đại lượng sinh mệnh bản nguyên cũng giải trừ một cái đạo ba giai trở xuống cường lực đại đạo giam cầm. Nguyên hoàng phụ dưỡng, đạm một giai động đại đạo, thần nông bản thân tới trong phạm vi nhất định quân bạn, mỗi lần tiếp nhận thương tổn lúc, có bản nguyên cấp tỷ lệ đem cái kia lần mất thương tổn một phận, dựa vào thần tỷ trăm, trực chuyển hóa sinh mệnh bản sinh mệnh lô, đạo dùng đạo, hóa thành sinh mệnh bị động, bản thân đạo lực khôi phục cùng hạn mức cao nhất vô hạn đến gần bản nguyên cấp. Chủ động kích hoạt, Hằng Lô siêu gánh bắt một chuyển, cơ ép rút ra chiến trường trong phạm vi tiêu tán sinh mệnh, tử vong bản nguyên, có cây đại đạo tinh thủy, thậm chí địch quân thả ra trị liệu, BUFF loại đại đạo năng lượng, tiến hành không khác biệt, bao trùm toàn trường bản nguyên triều tịch sáng tạo sinh trung cực bạt phát. Cái này bạt phát, tiến hành cư hạn, chạm đến sinh mệnh bản nguyên đoàn thể trị liệu, đổi mới đại bộ phận phe bạn lưu ý trạng thái, đối trong phạm vi địch nhân tạm thành rữa và bị rút lấy năng lượng tổng số lượng chân thực đạo thương. 10 đầu dòng dung nhập, thần năng quanh thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu xanh biếc. Đồng thời từng đầu dòng không ngừng tiến hành dung hợp. Từ hàng phổ độ, thần thoại 1 giai, tinh linh chi thụ, thần thoại 1/2 cảnh liễu cam lộ, thần thoại 1/2 sinh mệnh lệ tán, đạo bà giai, từ hàng kim thân, đạo bốn giai, từ hàng thánh vực vãng sinh thụ, bản nguyên 3 giai, chương 732, thần nông tiến hóa 2, chương 732, thần nông tiến hóa 2, từ hàng thánh vực vãng sinh thụ, bản nguyên 3 giai thánh vực phụ xuống, bày ra quán tam giới từ hàng thổ, cụ sinh mệnh, thụ thực thể, muội Phục phe bạn 60 lớn nhất sinh mệnh, pháp lực, xua tán bản nguyên 5 giai phía dưới tiêu cực trạng thái, tử vong đơn vị dùng 100 trạng thái không tổn hao gì hao tổn phục sinh, mỗi mục tiêu trong thời gian ngắn giới hạn 5 lần, tràn ra sinh cơ chuyển hóa làm vãng sinh kim diệp, mỗi mảnh cung cấp 1 lần miễn tử. Kim thân phổ độ, đỡ thể, đối mục tiêu giao phó từ hàng thánh thể, nháy mắt về đẩy trạng thái miễn dịch bản nguyên 2 giai trở xuống tức tự bắn ngược tiếp nhận thương tổn 1000 cho người công kích, thánh thể sau khi vỡ vụn hóa thành kim thân xá lợi kéo dài che xung quanh quân bạn, giảm thương 99. Đoan thể, trong lĩnh vực tất cả quân bạn thu được nghiệp lực tịnh liên ân khí Bị thương tổn lúc, 80 chuyển hóa làm trị liệu, cũng đối công đánh người tạo nên nghiệp hòa với người, mỗi giây tổn thất đánh đồng mức thương tổn sinh mệnh. Sinh mệnh quyền hành, khống chế trong lĩnh vực tất cả thực vật nháy mắt tiến hóa làm thanh đế chiến vệ kế thừa thần nông 2000 đột tính, đối với địch nhân phóng thích sinh mệnh trải ngược, trị liệu chuyển sát thương chuẩn cùng tức đoạt di chuyển năng lực, cam lộ thăng cấp làm tịnh thế chất lộ, một loại phục sinh đạo năm giai đơn bị, ba kỹ nick chuyển bản nguyên năm giới xuống nhân quả cấp tử vong, cần hoàn chỉnh chân linh. Nhiễ, thần thoại 1 giai, cửu thần thoại 12 thần thoại 12 vạn pháp bất nguyên, Đạo bà Vạn dịch trọng chủ, bản nguyên một giai, vạn dịch trọng chủ, đã một giai dịch bệnh sáng tạo sinh, phóng thích nhưng lập trình đạo dịch bảo tự tự định nghĩa tổ hợp hiệu quả, cảm nhiễm đạo năm giai trở xuống đơn vị tất chúng, cựu lưu lục mục, tất cả đều, thôn dịch hiệu quả kèm theo kiểu lưu tự đạo, cắt giảm mục tiêu 60 đại đạo kháng tính. Lại thương tổn 50 phản hồi làm bản thân trị liệu, độc miệng lĩnh vực, bày ra tính ăn mòn lĩnh vực, địch quân phóng thích động, nguyên rủa loại lúc, pháp, giả, cũng đem còn thừa năng lượng chuyển hóa làm quân bạn hỗn nhưng ngăn cản đạo bà công kích. Thái bình thủy, thần thoại một giai, dược linh thân thể Thần thoại một giai, càn khôn lục truyện sinh khắc, đạm năm giai, Tịnh thế Liu Lythen, bản nguyên một giai, Tịnh thế Liu Lythen, đạt một giai vạn pháp không nhiễm, miễn dịch đạt một giai trở xuống hết thể tiêu cực trạng thái, chịu đến công kích lúc tự động phóng thích Tịnh thế phù bằng bắn ngược 200 hiệu quả cho kẻ thi thuật, Hấp Dương nghịch bảng, đem quân bản trên mình mượn rửa, kịch độc chuyển hóa làm. Vĩnh cửu bờ UFF, chuyển hóa sát suất thành công dự vào mục tiêu bị cách, thần thoại giai 100 đạo giai 60 bản giai 10, thổ, ra tuyệt đối vực, kéo hòa đạo xuống địch lĩnh vực hiệu quả. Diêm La 13 trầm, thần thoại một giai, Vư hạn thủy triều, đạo 2 giai, nguyên hoàng bất song, truyền thuyết 9 giai, cựu độ tuyệt mạch châm, đạo 5 giai, cựu độ tuyệt mạch châm, đạo 1 giai tử sinh linh mệnh châm, bán ra 13 đạo ẩn chứa sinh tử đại đạo hựn châm, bên trong châm người tiếp nhận sinh mệnh bóc ra thống khổ, mỗi châm trừ bỏ 30 lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, đều chúng thì phát động tuyệt mạch tầng đạo, nhục thân vỡ vụn lại chân linh tủ bảo. Chờ bên trong, mưa hạn chôn tất khúc, chỉ liệu quân bạn cam lộ nhưng chuyển thành thực đạo mưa axit, đối với địch nhân tạo thành rựợ vào đã trị liệu tổng số lượng sát thương chuẩn, cảm giác đau kết nối, đem quân bạn tiếp nhận thương tổn 50 di chuyển tới bên trong châm mục tiêu, cũng chuyển hóa làm kết nối quân bạn trị liệu. Thiên Đàng chi thuật, thân thoại 1 giai, đạo diễn Dực Linh, đạo mở giai, thái thượng Đan Nguyên Đạo, đạo 2 giai, thái thượng Đan Nguyên Đạo, đạo 2 giai dùng thân hóa đạo đan, huyết dịch nhưng chuyển hóa làm đạo giai đã được, dược hiệu nguyên dược liệu gấp trăm lần, 9 kiếp, độ kiếp sau trận, trong trận quân thu được đạo Đỗ Huy, tất cả khôi phục hiệu quả ngoài định mức tác dụng hai lần, Nan Linh bị hủy sau tự bạo xuất hiện phạm vi đại đạo làm sạch, Thiết Thiên dư điện, dùng bản thân huyết đục đồi dưỡng thần thoại dư liệu, sinh trưởng tốc độ vạn lần gia tốc, dư liệu thành thục lúc tự động luyện vào thể nội. Khởi tử hồi sinh, thần thoại 1 giây, hồi xuân thánh vực, đạt 4 giây, sinh mệnh hồng lô, lão năm giây, luân hồi vãng sinh điện, bản nguyên 3 giây, luân hồi vãng sinh điện, bản nguyên 3 giây vàng hao sinh đạo xuống đất bị, tử vong bi, trong thời gian giới hạn năm lần, hồng sáng tạo sinh. Rút ra chiến trường tất cả năng lượng tử vong, nháy mắt khôi phục toàn quân tới hoàn mỹ trạng thái. Cũng đổi mới kỹ năng hồi chiêu, tràn ra sinh cơ ngưng tụ làm sinh mệnh đạo quả, phục dụng lĩnh cựu tăng lên sinh mệnh hạn mức cao nhất, lục đạo luân chuyển, đem tử vong quân địch chuyển hóa làm vãng sinh người hầu, bảo lưu khi còn sống 80 chiến lực, kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Dưới chân hắn đại địa nháy mắt trăm hoa đua nở, nơi khô gặp mùa xuân, nồng đậm đến chất sinh ra tới, cho cả phục cung địa thấy trận tâm Trong hắn mệnh vũ nhẹ lên, liền có mưa rơi. Cô có xin thỉnh. Sau lưng mơ hồ hiện ra đến mấy ảo, nhất định ngũ cấp thánh hoàng hư ảnh. Triệu hoán thú, hắc nạn thần long, đạt 1 giai, huyết mạch tiến hóa, nông hoàng thần long, đạt 5 giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạt 1 giai đạt 5 giai, ngài nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Chương 733, Ngọc thành tăng giá cả, xuất phát chương 733, Ngọc thành tăng giá cả, xuất phát Thẩm Phi cảm thụ được thể nội dương trào, phản phất vô cùng vô tận sinh cơ lực lượng, thẩm đối gần đến chiến, lại thêm mấy phần tự tin. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần đem nước vải đến càng đủ, để địch nhân gấp hơn mức max, cũng càng lộ ra sơ hở. Hơn nữa liền một cái vụ mua mảnh vụ liền muốn để hắn nhức người, có phải hay không quá tiện nghi Ngọc Thanh đạo thống? Thẩm Phi lập tức thông qua nhân hoàng cung con đường, hướng toàn bộ đạo giới ban bố một đầu sự vang dội lệnh treo giải thưởng, treo giải thưởng, vụ mua mảnh vụ địa điểm, thư thần giới dắp danh, thượng cổ dược viên di tích. Mức thưởng, nhân hoàng cung điểm cống hiến trăm vạn, hoặc chờ giá trị định cấp thiên tài địa bảo bạc hoặc định chế thần thoại cấp đan dược một bình, chủ loại tùy ý chọn. Đặc biệt cảnh cáo, căn cứ đáng tin báo, cái kia khu vực cực kỳ nguy hiểm, không gian lưu quét. Thời gian hỗn loạn, hung hiểm dị thường, chân tiên bước vào cũng có nguy cơ vớ loạn. Nhân hoàng cung tạm thời chưa có ý tổ chức quan phương thăm dò, tuyên bố cái này treo giải thưởng, nguy hiểm tự gánh, sinh tử chó luận. Cái này treo giải thưởng vừa ra, đạo giới náo động, trăm vạn điểm cống hiến, định chế thần thoại đan. Cái này đủ để cho bất luận cái gì chân tiên thậm chí huyền tiên tâm động. Nhưng đằng sau câu kia cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo, nhưng lại như một chậu nước đá, e tứ rất nhiều người tham nghiệm. Cái này rõ ràng là nói cho tất cả người, nơi đó có trở bảo, nhưng nhân hoàng cung chính mình cũng không có ý định đi, không dám đi chỉ dám treo giải thưởng để cho người khác đi liều mạng. Ngọc Hương nghị sự điện bên trong, không khí ngột ngạt đến như là trước bao tác tịch. Sung Hỏa Huyền Tiên nhìn xem thủ hạ khẩn cấp trình lên thẩm phi lệnh treo giải thưởng phó bản, khi đến dâu tóc đều dự, một trường đập nát trước mặt bản ngọc, lãi danh cũng dám như vậy. Hắn đây là tại đem của ta, đem cạm bẫy của chúng ta đem ra công khai. Hắn sợ là đã biết là bẫy rập, chỉ là còn không biết nhằm vào hắn là ai. Nhưng công khai treo giải thưởng, đây là tại khiêu khích chúng ta. Một vị Quảng thành trưởng lão sắc mặt tái xanh. Như vậy, những cái kia tham lam kẻ liều mạng chắc chắn sẽ chen chúc mà tới. Chúng ta mai phục rất có thể sớm bạo lộ, thậm chí bị những cái kia tạp ngư quấy nhiễu. Phiền toái hơn chính là, Huyền Cơ tử cao mày, hắn cố ý cường điệu nhân hoàng cung tạm thời chưa có ý tổ chức quan phương thăm dò này bằng với nói cho Thẩm phi chính mình sẽ không đi. Vậy chúng ta bố trí tỉ mỉ thời không nhiêu định, chẳng phải là thành trông coi không mời ngó cá? Như thế nào dẫn hắn vào cuộc? Trong mắt Sung Hòa Huyền Tiên Tơ máu răng đầy. Thẩm phi chiêu này dương mưu, làm rối loạn hắn tiết đấu. Nếu như Thẩm phi không đi, cái bẫy này liền mất đi hoạch mục tiêu, hoàn thành mục tiêu công kích. Thâm ý chí cũng sẽ không một mực chờ lấy không thể bỏ đi, tên đã trên dây, không phát không được. Sung Hỏa Huyền Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe lên một chút đau lòng cùng điên cuồng, phía trước Thẩm Phi không phải đang tìm kiếm thời gian loại đỉnh tiên động tiên lư. cho hắn, đem chúng ta mới từ không minh gì tích bên trong liều mạng giành được thời gian chi hoàn động tiên mảnh bột lấy ra tới. Lẫn vào cái kia trong đó ta cũng không tin, đối mặt hắn đối mặt thời gian chi hoàn hắn có thể nhịn được không được. Hơn nữa nếu như treo giải thưởng lời nói, hắn nhưng chả không nổi giá cả kia. Thời gian chi hoàn. Trong điện bang lên một mảnh hít một hơi khí lạnh đâm thành. Đây chính là ẩn chứa thời gian pháp tắc bản nguyên đỉnh cấp động tiên mạnh vụ, giá trị viễn siêu vụ mùa mạnh vụ, là ngọc thanh chuẩn bị dùng tới bồi dưỡng hoạch tâm hạt giống trùng kích cảnh giới cao hơn trí bảo. Đây có phải hay không là giá quá lớn? Huyền cơ tử tính toán quyên can, không bỏ được hại tử không bắt được sói. Xung Hòa Huyền Tiên gầm nhẹ nói, chỉ cần có thể triệt để giết sát Thập Vi, một cái thời gian chi hoàn tính toán cái gì? Lập tức đi làm, đem tin tức thông qua bí mật con đường để lộ cho nhất thiết phải để hắn tin tưởng, đây là ngàn năm một thở, không được bỏ qua cơ duyên. Đông Hải chỗ sâu, hành cung bí mật của Ngạo Liệt Ngao Liệt cũng nhận được thẩm phi lệnh treo giải thưởng cùng liên quan tới hư thần giới nguy hiểm cảnh cáo. Hắn giữ tợn trên mặt rồng chẳng nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra càng điên cuồng cùng oán độc độ cười. Ngao Liệt cùng Tiếu, đút rồng bóp nát đưa tin ngọc phủ, nhìn tới tin tức là thật. Ngao Linh cái kia tiện tỳ làm cái kiêm lịch lần phản hồn thảo chắc chắn mạo hiểm tiến về. Long Vương lão hồ đồ, còn muốn giam giữ ta. Nam mơ. Liên Hải vệ nghe lệnh. Ngao Linh liền là long nữ tại long tộc danh xưng. Tại mấy bị tàn gia bưu hán khí tức long tộc chiến tướng một chân trên đất, bọn hắn đều là Ngao Liệt tử chủng. Theo ta sẽ rách không gian. Tiến bệ vư thần giới. Ngạo liệt mắt rồng bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thủ, mục tiêu chuyến này chỉ có một cái, tìm tới Ngao Linh, đem nó giết chết, lấy nó long châu, giúp nó long hồn, tế điện đệ ta Ngao Kình. Cái gì Long Vương lệnh cấm cút ngày cho ta? Ngăn ta người, giết không xá. Tuân mệnh. Liên Hải vệ giận dữ hét lên, sát khí trùng thiên. Ngao liệt to lớn long khu bay lên trời, trực tiếp xé rách Long Vương bảy ra giám thị cấm chế, mang theo một đội tinh uy, hóa thành mấy đạo cuồng bạo Long ảnh, hung hãn vào vết nứt không gian, mục tiêu nhắm vào phiên bị tử vong phủ hư giới rắc Long Nữ, thậm chí thông qua tâm ma nhóm trò chuyện phát ra mệnh lệnh, phía trước ngươi cha xét thượng cậu dự viện tình báo, bị Ngạo Liệt chặn được. Long Nữ ý niệm mang theo một chút lanh ý nhanh chóng đáp lại, "Được, chủ thượng." Thuộc hạ cố tình tiết lộ hư thần giối giáp danh hư hư thực thực có thượng cậu dự viện tới chân quý long tộc tài liệu mơ hồ tin tức. Cú bí mật phái một chi tiểu đội tiến về sát mình. Ngạo Liệt quả nhiên mắc câu. Hắn nhận định cuộc hạ muốn đích thân tiến về cấp đoạt hắn cực Hắn đã mật nó hạ tinh nhuệ bệ, có dấu vết voi biểu lộ ràng. Hắn khả năng đích thân hư thần giối Đích thân tiến về. Thẩm Phi khẽ miệng nhắm lại, "Tốt, rất tốt. Đơn nước này càng đục, đối chúng ta càng có lợi. Để hắn đi." Người Án binh bất động, tòa trấn Long cung thu thập hắn cấu kết ngoại địch bằng chứng, chờ thời cơ chín muồi, cho hắn một kích chí mạng. Bản thân cái này vừa bằng cũng là xử lý sạch Ngao Liệt cơ hội một trong, vô luận Long nữ đến cùng có hay không có cùng hắn có quan hệ, chủ yếu là Ngao Liệt cùng Thâm viên sinh vật đồng thời xuất hiện tại nơi đó. Đến lúc đó Ngao Liệt liền là bùn đất rơi đũa quần, không phải phân cũng là phân. Thời gian chi hoàn động thiên mạnh ngủm tin tức, như là đầu nhập lăn dầu Hỏa Tinh. Tại Thẩm Phi bên thai Lập đi lập lại độ bang, nó thông qua mấy cái nhìn như không chút liên quan, nhưng lại chỉ hướng nhất trí bí mật con đường, tinh chuẩn chuyển tới phục nghi thành. Nó miêu tả tương tận, pháp tác ba động rõ ràng, thậm chí kèm theo một tia mỏng manh lại vô cùng thuần chính thời gian bản nguyên khí tức, đều để mùi này biến có thể so chân thực. Ẩn chứa thời gian pháp tác bản nguyên độ tiền, có thể trợ bạn sinh linh cảm ngộ thời gian pháp tắc, diễn hóa bản thân thời gian lĩnh vực. Thẩm Phi bướt bướt một mai ghi chép thời gian chi hoàn tin tức giản, đầu ngón tay cảm thụ được trong đó sợi kia thiết thực tồn tại thời gian chi hoàn ký tức, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong. Ngọc Thanh đạo thống, làm dẫn ta vào cuộc, cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn. Cái này thời gian chi hoàn sợ là liền bọn hắn chính mình hạch tâm đệ tử đều chưa hẳn có tư cách đúng trảm. Môi đã vào cổ họng, cái kia thu dây, cái kia ta đi lấy cái này thời gian chi hoàn. Không có dư thừa nói nhảm, Thẩm Phi bước ra một bước, thân ảnh đã biến mất tại phục thị thành. Chương 734, Vây giết, bắt đầu. Chương 734, Vây giết, bắt đầu. Thẩm Phi cũng không có gấp phía trước tiến về, mà là tại trên đường không ngừng nghe ngóng nhiều tin tức, hiểu một phen hiện tại hư thần giới tình huống như thế nào. Hoàn toàn chính xác. Điều này khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng liền huyền Tiên tiến vào bên trong, đều không có bất kỳ bọn nước liền trực tiếp vỗ loạn, để rất nhiều nguyên bản của nhiệt người tỉnh táo lại. Thẩm Phi không khỏi cảm thán, ngọc này dọn đường thống hoàn toàn chính xác dốc hết vô liếng. Liên Nguyên Tiên đều không ngừng rất chết. Quả nhiên là điên rồi. Năm đó đạo thống tranh giành thật khủng bố như thế. Không bao lâu, Thẩm Phi cuối cùng bước vào hư không chiến trường. Hư không chiến trường những hư không hại này đối với hắn bây giờ tới nói, đã không tính là cái gì. Mà dọc theo tọa độ mà đi, cuối cùng đã tới hư thần giới, hư thần giới. Ngược lại có rất nhiều người tại nơi này lưu thủ. Hiện tại động nhân tâm, dù cho có huyền tiên chết tại bên trong, nhưng vẫn là có người nguyện ý không ngừng thử nghiệm, nếu là thật đem nó cầm tới tay lời nói. Đối với huyền tiên tới nói đều là một bút đại tài phú. Thẩm Phi xuất hiện ngược lại không gây nên người nào chú ý thẩm phi bước vào trong đó. Đồng thời, tiểu bộ đám người từng cái xuất hiện tại bên cạnh thẩm phi, liền chấn thủ tại hộ liền si bưu quốc đại, về phần long lưỡi thì là từ hướng khác chạy đến. Dù tới hấp dẫn ngang liệt chú ý mà chiếu vào thẩm phi trước mắt là là ba khối to lớn vô cùng, phủ đầy vết nứt, như là phá toái đại lục tinh thần nổi, tại cuồng bạo trong hư không loạn lưu trì nổi mà tại trong đó một khối đảo nổi trung tâm, một điểm bóng ánh đến cực hạn, phản vật tự vô số chạy xuôi thời gian quang mang tạo thành hình cái vòng bật đang lẳng lặng lặng trỗi nổi, tàn mát ra làm người linh hồn run rẩy thuần khiết thời gian bản nguyên ba động. Trung quanh nó không gian đều hiện ra kỳ dị vật bẹo cùng trung điệp cảm giác, phản vật bản thân liền là một cái hơi co lại thời gian kỳ điểm, thời gian trì hoãn. Dù là Thẩm Phi sớm có tâm lý chuẩn bị, tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết này trí bảo mạnh mụ, tâm thần cũng không khỏi đến hơi chấn động một chút. Mùi này, quả thật. Còn bên cạnh còn có vụ mua mạnh mụ tại phiêu đãng, cái kia thượng cổ dược viên hư ảnh tại trong đó toàn bộ hiện lên. Ngay tại lúc này, trong mắt Thẩm Phi tinh quang bán mạnh, phản phất bị Tham Lam choáng váng đầu góc, không chút do dự dẫn đầu phóng tới cái kia thời gian chi hoàng chỗ tổn tại đạo nổi trung tâm. Ngay tại Thẩm Phi chân gần bước lên trung tâm đảo nổi cái kia phủ đẩy vết nước nham thạch mặt đất thời gian. Càng Khôn định vị, thư không dĩnh cố. Định cơ bản, chấn. Một tiếng tràn ngập tốc sắt cùng mừng như điên hét to, như là kiểu thiên kinh lôi, từ đảo nổi chỗ sâu nổ vang. anh. Toàn bộ hư thần giới rắc rành, ức vận không, chấn động mạnh một cái. Chỉ thấy đạo nổi trung tâm, xung thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, hắn giận râu tóc lên. Hai tay giơ cao lên một phương xưa cũng rải nạm thanh đồng đi bạn, chính là ngọc thanh quang thành đạo thống trấn tông chí bảo định khung bản. Giờ phút này, mặt bàn bên trên tất cả tinh thần quỹ tích cùng không gian phủ văn đều bốc cháy sáng lên chói mắt thanh quang. Theo lấy xung hỏa huyền tiên một cái trong lòng tinh huyết phun tại trên đó, định không bàn phát ra tới từ viễn cổ hừng hoàng nặng nề o ngọ. Một đạo cô độc như thực chất cổ sáng màu xanh phóng lên tận trời, lập tức tại một phần ngàn tỷ nháy mắt, nổ thành một trường bao trùm ánh mắt quét qua hết thảy không gian to lớn màu xanh lưới ánh sáng. Cái này lưới ánh sáng cũng không phải là năng lượng, mà là pháp tắc của hiện. Rang rắc, giang giấc, như là vô hình hàn lưu quét sạch hết thảy. Côn bạo không gian loạn lưu nháy mắt bị đông cứng, như là ngưng kết tại trong hộ phách sâu bọ, duy trì lao nhanh tư thế lại cũng không cách nào lưu động một tơ mờ ảo. Những cái kia không ngừng kết mờ, thôn vẻ bạn mật H8 vết nước không gian, khép mờ động tác bị cưỡng ép dừng lại tại một cái nào đó nháy mắt, giáp danh bị cứng cỏi màu xanh tinh quang đóng chặt hoàn toàn. Kịch liệt chấn động, kề bên tan rã mảnh vỡ tinh thần bị cưỡng ép hạn chế trong hư không. Thậm chí cả tia sáng đều bị lượng vô hình lôi kéo, kết, từng mảnh từng mảnh sáng. Không gian bị triệt để khóa kín. Di chuyển, truyền tống, bước nhảy không gian, hết thể không gian thủ đoạn tại lúc này toàn bộ mất đi hiệu lực. Thẩm Vy cảm giác phạm pháp đưa thân vào ức vạn lần trọng lực khối trì bên trong, mỗi một cái động tác đều biến có thể so chỉ trệ, nặng nề, liền hô hấp đều mang không gian lực cản. Tiểu bộ biến sắc mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian công chế, giờ phút này như là bị mặc lên ức vạn tầng công xiêm, cửu giới cảm ứng biến đến mơ hồ mà xa xôi. Tiếp tiếp viện. Thời gian cũng phải vì thân yên mà loạn. Thời bên xa, đến Một cái khác như là đất cắt ma sát nổ cười quỷ quỷ băng lên. Đảo nổi một bên kia, sên sệt như dầu hỏa xương mù màu tím đen như là núi lửa bạo phát phun ra ngoài. Xương mù màu mùn là hai tôn tản ra ngập trời tại ác cùng hỗn loạn khí tức thâm biên huyền tiên. Hung nộ tử lực. Thời nguyên sa tại hai đại thâm biên huyền tiên toàn lực tôi độ phía dưới, như là bị đun sôi độc dịch, kinh liệt sôi trào quay cuồng. Nông đậm đến hoa không mở xương mù màu tím đen nháy mắt tràn ra, cùng định không màn màu lưới ánh lẫn, rung Một loại làm người thần hồn điên loạn, tư duy rối loạn cảm giác sợ hãi quét sạch thẩm phi một đám. Một giây trước, Si Bill ra ma quyền cảm giác chậm như ốc sen bò sát, một giây sau, thần cơ ngưng kết phát đấn lại nhanh đến chỉ còn một mảnh tàn ảnh. Thích tiên tính toán dung nhập hư không động tác, tại trong mắt thẩm phi phảng vết bị kéo dài thành pha quay chậm, mà tại trong nhận thức của giao trì, nhưng lại nhanh đến không cách nào bắt. Thời gian lưu tốc tại nơi này bị triệt để xáo trộn, các đức, thậm chí cục bộ chạy ngược. Tư duy cùng động tác nghiêm trọng tê rời, liền duy trì bản thân pháp tắc vận chuyển đều biến đến mức dị thường gian nan. Thời không neo đại trận, không gian tuyệt đối ngưng kết, thời gian triệt để hỗn loạn. Cái này đặc biệt làm thẩm phi cùng với hạch tâm kèm linh chế tạo diên tuyết long giam, cuối cùng lộ ra nó giữ tận bản cảnh. Thẩm phi, mặc ngươi gian hoặc như quỷ, hôm nay cũng chắc cánh có thoát. Nơi đây liền là nguyên nơi ngươi chôn thề. Xuân Hòa Huyền Tiên dựng ở điện không bản thành quang bên trong, sắc mặt vì tiêu hao rất lớn mà tái nhận, nhưng trong mắt lại tràn ngập đại thù gần đến báo cường hỉ cùng dữ trợn, âm thanh như là nạo xương gió lạnh, vang vọng mảnh này ngưng kết hỗn loạn thời không. Theo lấy tiếng nói của hắn, dị biến tái sinh. Bù, bù, bù, bù, bù. Tương đạo tản ra cường đại ngọc thanh tiên quang thân ảnh. Sẽ mở ngưng kết không gian nguy trang, từ đảo nội các nơi, thậm chí trong hư không cũng ép hiện hiện ra. Tăng thêm xung hòa, tổng cộng 3 vị Quảnh Thành đạo thống huyền tiên trưởng lão, 2 vị thái ớt phát mạch huyền tiên cường giả. Vẻ mặt bọn hắn lạnh lùng, sắc ý lâm liệt, huyền tiên cường đại uy áp không giữ lại chút nào phóng thích, cùng định không bàn thành quang mơ hồ hô ứng, tạo thành cường đại lực áp chế trận. Cùng lúc đó, tại quần quần thời diện sa màu tím đen xương ngủ chỗ sâu, ma ảnh lâm lư, Kèm theo làm người buồn lưu mình tanh rỉ cùng viên gạo, thể hình to lớn, ra không kém hơn các khủng bố ma uy ma tướng bước ra. Có người toàn dung nham trọng giác, cầm trong tay cự phủ phần mục ma soái, có hình như ngàn vạn rắn độc dây rưa, phun ra chí mạng độc vân bạn phệ ma mẫu. Càng có bao phủ đang bận bèo lực trường bên trong, phản vật có thể thôn phệ tia sáng hư không cùng ma. Sau lưng bọn chúng, là như là màu đen thủy triều tuôn ra thâm huyền ma quân, ma khí ngập trời, nháy mắt lấp kín tầm nhìn. Ngọc Thanh ngũ đại huyền tiên cùng Thâm Huyền Tam đại huyền tiên ma tướng cộng thêm vô cùng vô tận thâm huyền tinh nhuệ ma quân. Này, có thể thương. Giờ phút này, bọn hắn như là đi săn sói, từ bốn phương tám hướng Đem thẩm phi một nhóm bảy người gắt gao bay hỗn tại mảnh này bị triệt để giam cầm, thời gian rối loạn trọng tuyệt điệu tâm. Sát cơ như là thực chất đũ băng, thấu xương mà tới. Sương Hỏa Huyền Tiên cái kia nhẹ dàng cười khuôn mặt, tại ngưng kết kia sáng phía dưới lộ ra vô cùng bặm trợn. "Thẩm phi, chịu chết đi." Sương Hỏa Huyền Tiên gầm két như là tử vong trung báo tử, ầm vang gõ vang. Chương 735, Vây giết, 1, chương 735, Vây giết, 1, pháp hư thần giới, phá toái tinh thần đạo nội như là bị vô hình vào kết hư không, bối cảnh của hư không bên trong. Không gian bị định không bàn pháp tắc vĩ lực triệt để hạn chế, nặng nghề đến phảng phất gánh bác lấy toàn bộ tinh ngực. Thời gian chiều không gian càng bị thời nguyên xa quấy đến phá thành mảnh nhỏ, càng quan sai chỗ, động tác cùng nhận biết nghiêm trọng tất rồi. Thẩm Phi một nhóm bảy người, liền thân ở mảnh này trời không hộ phép hư tâm. Ngọc Thanh Ngũ đại huyền tiên cùng Thâm Huyền Tam đại ma tướng dựng ở ngưng kết hư không, như là quan sát trong lồng thú bị nhốt tợ săn, trên mặt mang theo mèo bẩn chuột trêu tức cùng tán nhẫn. Phía sau bọn họ, là như là màu đen thủy triều phong trào, tản ra ô ma khí viên tinh ma phi, mặt ngươi xảo như ly, hôm nay cũng chấp cánh khó thoát. Cái này thời không neo liền là vì ngươi chế tạo riêng qua tải. Xuân hòa huyền tiên âm thanh xuyên thấu qua ngưng kết không gian chuyển đến, mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay lạnh giá. Phần ngục ma xoáy gánh bốc cháy dung nham cự phủ, phát ra nặng nề như lôi chấn động, dáng mạo phạm hoàng quân đại nhân uy lực, các ngươi cũng làm thật tự tìm cái chết. Chúng ta còn là lần đầu tiên gặp hoàng quân đại nhân đối một tôn tồn tại phía dưới cái này tất phải giết lệch. Vạn vệ ma mồ ức vạn đầu rắn tê tê rung động, xuống, phủ không gian. Thư ma thì im lặng mở ra miệng lớn, thôn lấy sáng, mang đến làm người sợ hãi cảm giác các bác. Đối mặt cái này tuyệt sắt kết quả, Thẩm Vi lại chỉ là yên tĩnh lơ lửng, ánh mắt yên lặng đến như là sâu không thấy đáy hàn đảm, không, có một chút gợn sóng. Hắn thậm chí không có đi nhìn những cái kia giữ tận địch nhân, ánh mắt ngược lại có chút hăng hái đảo qua trôi nổi tại đảo nội trung tâm, tản ra mê người thời gian ba động thời gian chi hoàn. "Ồ nào." Thẩm Vi nhàn nhạt phun ra hai chữ, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên tấu ngưng kết không gian, truyền vào mỗi một cái địch nhân trong hai, mang theo một loại trên cao nhìn xuống coi thường. Thái độ này triệt để chọc giận xung hòa đám người. Hùng vọng, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng." Xu hoàng liền tiên quát chói tai. Sau một khắc, cùng còn lại hai vị trưởng lão liên thủ tế gia tam tại Chu Tiên kiếm trận ba đạo ngang qua thiên địa huy hoàng kiếm khí, mang theo phá diệt vạn pháp đạo vận, xem lẫn thành hủy diệt la vọng, phủ đầu chụp xuống. Thái ớt pháp mạch hai vị liền tiên thị dẫn động vũ tiêu thần lôi, màu tím đen lôi long gầm thét sẽ rách hỗn loạn thời gian lưu, mục tiêu nhắm thẳng vào Thẩm Viên. Thẩm Viên gào thét chấn vỡ, ngưng kết tính mệnh. Phần ngục ma sói cái ma không, thần thần hỏa, đơn giản bộ ra tầm tầm không gian ngăn cản, mang theo nghiền nát hết thể xuống bạn vệ ma mẫu thì hóa thành một mảnh núc đích, bay cuồng kịch độc mê đen, vô số từ ố bế độc dịch tạo thành ma xá tê minh lấy vút ra, những nơi đi qua liền bị dừng lại hư không đều phát ra tư tư tiếng ăn mòn. Hư không khủng ma như là một cái hành tẩu hạt động, vô hình vận bèo lực trường có trường, Tham Lam tôn vệ lấy tia sáng, năng lượng, thậm chí không gian bản thân, hướng về tiểu bố bao phủ tới. Nó sau lưng, màu đen thăm viền ma quân dòng thác, như là vỡ đê sóng tử vong, gào thét nhấn chìm tới. Năng lượng bạo tản phá phía, dương kết không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hàn Bán Thành Lũy Trần Vũ gầm thét như là đại địa mạch động, trừng mồ mà mạnh mẽ. To lớn Huyền Vũ hư ảnh ở sau lưng nàng ngẩng đầu dữ mạnh, trên mai rùa Bắc Minh Thiên khung đạo văn bỗng nhiên sáng lên, cùng thánh thú cọ mình chiến kỳ quần sáng màu vàng đất hoàn mỹ dung hợp. Một mặt phản phất tự tinh vực hạch tâm rèn đúc khủng lồ hình thoi tháp thuần hư ảnh ầm vang đứng sừng sững, mặt Tuấn chảy xuôi theo huyền ảo tinh độ cùng dày nặng pháp tắc hệ tổ phù văn, giáp danh thậm Đủ để nháy mắt đem một phương tiểu thế giới đánh thành đốm mịn tập kích, đụ vào trên thành lũy bộ phát ra chói mắt muốn mù há quang. Không gian mảnh hỗn như là yếu ớt thủy tinh tung tóe bốn phía bay vụt. Nhưng mà, mặt kia to lớn hình troi tháp thuần chỉ là kịch liệt run rẩy một chút, mặt ngoài tinh độ điện cuồn xoay tròn, như là một cái vũ trụ bỏ túi tại thôn phệ năng lượng. Tu di giới tử thuần đặc tính bị phát huy đến cực hạn, vượt qua 6 thành lực trùng kích bị cưỡng ép dẫn vào, di chuyển, phân tán vô tận hư không lưu bên trong. Còn lại lượng bị phệ, vi phòng ngự dòng thế mà gánh bác. Thần Vũ hai chân như là mọc rễ đính tại trên đại địa bên trên, quanh thân thần quang màu vàng đất như là thực chất khai giác, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra một chút màu vàng nhạt huyết tuyến, nhưng thân hình vững như bàn thạch. Huyền Vũ hư ảnh ngựa mặt lên chơi ga két, Huyền Minh Lịch phản giới vực quang hoàn hơi hơi loe lên, bộ phận người công kích trên vũ khí nháy mắt hiện đầy nhỏ bé vết nứt, phản phệ lực lượng để bọn hắn khí huyết sôi trào. Từ hang độ, sinh sôi không ngừng. Thần nông âm như là xuân hư ảnh bên trong lá. Từ hang vãng sinh toàn lực bày ra Mâu xanh biết thần quang như là ấm áp triều tịch, nháy mắt đuốt lên liễu trần vỡ chấn động. Mấy mảnh lưu truyền lên huyền ảo luân hồi hoa văn, phát ra ôn nhuận kim quang vãng sinh kim diệp từ đầu cảnh bay xuống, tinh thuần dung nhập mọi người mi tâm, như là miêu định sinh mệnh ấn ký. Bằng bạc sinh mệnh tinh nguyên không chỉ chữa trị nhỏ bé tổn hại, càng tại mọi người bên ngoài thần tạo thành tầng một nhàn nhạt nghiệp lực tịnh liên hư ảnh, tản ra làm sạch cùng bắn ngược khí tức. Mà đồng thời, Ngọc Thanh thống đám người lại không phát hiện, thân ở trung tâm phong tiểu bộ, mắt bạc bên trong hiện lên một chút lẫm Tại hành động phía trước, nàng đã sớm tại rất nhiều nơi gieo xuống miêu điểm. Tuy thời có thể đem nơi đây hình ảnh chuyển ra ngoài, dù cho có định không bàn cũng đồng đảm. Bởi vì bản thân cái này liền là lấy nàng góc nhìn mà tới. Tiểu bù hai tay tại trước lực kết ra một cái huyền ảo vô cùng phức tấn, đầu ngón tay chạy xuôi không gian phủ văn không còn dùng cho công kích hoặc phòng ngự, mà lại như là tinh mật nhất đạo khác tại ngưng kết bối cảnh của hư không bên trên cưỡng ép điêu khác Vù bù, sư thần giới giáp danh. Cái kia bị thời không neo đại trận giam cầm chiến trường hạch tâm cảnh tượng, bị tiểu bộ dùng không có gì sánh kịp không gian lực khống chế, đem mảnh này khu vực chiến đấu hình ảnh, năng lượng ba động như là sóng nước hình chiếu. Đồng bộ chiếu tại hư không chiến trường nhiều chỗ trọng yếu tọa độ không gian, cỡ lớn đạo giới cứ điểm quan sát pháp trận này tâm. Bên ngoài hư thần giới, nguyên bản tại ngồi chờ nhiều tán tu, chợt thấy hư không hải trên mặt đột nhiên hiện ra to lớn hình ảnh. Mà tại hình ảnh bên trong, liền là hư thần giới bây giờ tình huống chiến đấu, che khuất bầu trời mỹ diệt ba động, vô cùng vô tận thâm uyên sinh vật, rất rõ ràng dùng song phương rằng có tình huống ngăn cách hai bên. Ngay từ đầu còn có người nghi hoặc, đó là cái gì? Nhưng rất nhanh có nhân tiên nhịn không được nói hoảng sợ nói, những cái kia đều là huyền tiên. Quan mang ta tuyệt đối sẽ không quên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Ta tiên. Cái kia. Đó là bao nhiêu vị huyền tiên. Còn có thâm viên mạc tướng. Bọn hắn. Bọn hắn đang vây công ai. Một người tiên âm thanh phát run. Còn có người rất mau nhìn đến cái kia bức ảnh trung thừa chịu lấy vị tiên diệt địa công kích lại sừng sững không ngã màu vàng đất thành lũy, mặt kia thuẫn. Là bảo vật gì. Người ở bên trong là ai. Có giá trị nhiều như vậy kinh khủng tồn tại liên thủ vây giết. Bên cạnh mấy cái phản hư kỳ tán tu sớm đã hù dọa đến sủi lơ dưới đất, bọn hắn rốt cuộc minh mạch, vì sao phía trước tiến vào nơi đây huyền tiên đều bật vô âm tín. Nhiều như thế huyền tiên tại bên trong, còn có nhìn qua vô cùng vô tận thâm viên ma quần, đó căn bản là thập tử vô sinh tuyệt sát kết quả. chương 736, vây giết, 2, chương 736, vây giết, 2, hư thần giới. Ha ha ha. Thâm viên tặng bã, liền điểm ấy khí lực hư. Sibiu phát ra chấn vỡ hư không cùng thiếu, vạn Bên ngoài thân ám kim ma văn như là vật sống du tộc. Đối mặt phần mục ma sói cái kia mang theo đốt trời nấu biển uy lực đánh xuống dung nham cự phủ, hắn lại không tránh không né, gần phải năm trận. Thủy tổ thánh quyền đại đạo mục nát chôn vùi lực lượng quấn quanh trên đó, hỗn độn ma khí ngưng kết thành thực chất quân cương, mạnh mẽ nên vích. Ken, không cách nào hình dung khủng bố nội mạnh, như là hai ngôi sao trong hư không độ nhau. Chói mắt năng lượng hào quang nháy mắt bạ phát, đem xung quanh ngưng kết hư không lưu đều bốc nang, đó mấy viên ma đều không hử một tiếng liền biến thành tro bụi. Dưới chân Si mặt đất mảnh ngục ẩm mang nổ tung, hắn to lớn ma khu hướng phía dưới đột nhiên trừng xuống, đỉnh quyền bên trên bao trùm ma lần vỡ vụn thành từng mảnh, màu vàng đậm ma huyết như là nham tương phun tung tóe, vết thương sâu tới xương rắp rành, đốt ngục ma lửa điên cuồng lan mọn. Nhưng mà, Si ma đồng bên trong thiêu đốt lên càng triền ý nó bỏng. Ma ngục liền thai kinh điên của một chuyện, cưỡng ép thôn phệ lấy xâm nhập thể nội ma hỏa, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi mầm thịt. Trái lại phần ngục ma soái, kèm theo nó phủ, trên bất ngờ bị sụp ra một cái to bằng nắm tay lỗ hồng vũ bạo lực phản chấn để nó thân thể cao lớn không bị không chế hướng về sau trượt lùi, dung nham khải giáp bên trên băng liệt mở giống mạng nhện vết nứt, đỏ tươi ma nhãn bên trong tràn ngập kinh hãi cùng nổi giận. Không có khả năng. Xuân Hòa Huyền Tiên la thất thanh, âm thanh đều đổi giọng. Lực lượng phần mục ma xoáy tại thâm viên huyền tiên bên trong đều tiếng tâm lừng lay, cái này Siêu đến cùng làm sao làm được có thể tại thời không gian cầm phía dưới đối cứng mà chiếm cứ lợi thế. Nếu không phải có đây là cái gì đồ vật tắc chế, cho rằng ngươi chỉ là vũ khí vỡ nát. cười nói. Hư không chiến trường tiền tuyến cứ điểm. Nơi này đồng dạng hiện ra như là hư thần giới ngoại vi cảnh tượng. Nguyên bản bọn hắn cũng đang nghi ngờ đây là cái gì, nhưng lại nhìn thấy Si Vũ đối cứng phần mục ma soái thời điểm, có người nhận ra. Chân Tiên đỉnh phong phó tướng vương nhà T. Cái kia, đó là phần mục ma soái. Câu Trần Tiên bát đại thăm biên bại dành trước năm đỉnh cấp ma tướng. Nó đốt mục ma bữa từng bổ ra qua ba chúng ta tỏa pháo đại. Nó, nó lại bị bị chính diện đẩy lui, liền đúa đều băng. Vương Nhạc âm thanh mang theo vô pháp che giấu kinh hãi. Hắn biết rõ lực lượng phần ngục ma soái cùng bố cỡ nào, đó là cần chí ít hai vị huyền tiên liên thủ mới có thể chống lại tổ tại. Hắn tới từ câu Trần Thiên, tự nhiên cùng câu Trần Thiên bát đại thâm nguyên đều giao chiến qua, một chút tương đối có tiếng thâm viên huyền tiên hắn đều biết. Bên cạnh hắn vị kia chân tiên đỉnh phong lý cương con người bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn cũng không phải là chấn kinh tại đốt ngục bị đánh lui, mà là gắt gao nhìn chằm chằm tinh cầu bên trong tôn này đối cứng ma soái sau vẫn như cũ ngập trời bố ánh tại tức, thân dao lấy hung thần Phách, bên trên. Một cái tại câu Trần Thiên tiền tuyến như sấm bên hai, để Thâm Viên Chân Tiên nghe tin đã sợ mất mặt danh tự dường như sấm sét tại trong đầu hắn nổ vang. Chờ một chút, Trôi đao kia, còn có thân tiêu chí kia tính Ma Khu, đó là Cịu, Ma thần Cịu. Nhân hoàng cung thẩm phi tọa hạ cái kia tại câu Trần Thiên giết đến bắt đại Thâm Viên Trần Tiên không dám ló đầu, một đao một cái, thậm chí từng có tam đao chém giết Thâm Viên Huyền Tiên ghi chép cùng bố Ma thần. Lý Cương âm thanh bởi vì cực độ chấn xác nhận mà biến đến càng nhiên quay đầu nhìn về phía trong mắt tràn ngập khó có thể tin, bọn hắn vây cùng chính là thẩm phi là nhân hoàng cung vị đại nhân vật kia thần phi. Lý Cương lời nói như cùng ở tại lăn dầu bên trong tích nhập nước lạnh, toàn bộ cứ điểm trung tâm chỉ huy nháy mắt xôi trảo. Cái gì? Thần phi? Cái kia luyện chế ra thần đan, giúp ta câu Trần Tiên đẩy ngược Thâm Yên ước bạn giảm cương được thần phi lại nhân. Mà thần Cimiu, khó trách, ta nói ai có thể đối cứng phần mục ma soái. Nhưng mà, Lý Cương lời kế tiếp lại như là cửu đũa hàn phòng, nháy mắt đông kết tất cả ồn ào. Hắn gắt gao chầm chầm bức ảnh này bên trong tình huống, bởi vì loại trừ còn có hư không cùng ma, vạn vệ ma mâu cũng vừa mới bị đánh lui phần mục ma soái. Rõ ràng còn có đạo giới người tại đối thẩm phi phát động tiến công. Thanh âm của hắn mang theo áp lực đến cực hạn kinh nộ, chờ một chút, cùng siw bọn hắn đối chiến. Loại trừ thẩm viên ma tướng, tam đại đỉnh cấp thâm viên ma tướng, còn có đạo giới người, lại có đạo giới người ngang nhiên cấu kết thẩm viên ma bận. Đợi giết ta đạo giới người, cái này, đây là trần trụi phản giới, nuốt bỏ đạo giới và linh. Lý Cương nắm đấm bóp đến khanh khớp rung động, màu vàng nhạt chân tiên chi huyết tử tay rỉ ra, hắn lửa lồng cơ hồ ra lồng ngực. Xem như thủ thẩm viên cùng hư không tiền tuyến nhiều năm tướng lĩnh, Hắn đối thăm viên cừu hận sâu tận xương tủy. Những người này triệt để chà đạp danh dự cuối cùng của hắn. Cứ điểm bên trong không khí nháy mắt từ chấn kinh chuyển thành sôi trào nộ hỏa. "Nhanh, khởi động cao cấp nhất chuẩn bị chiến đấu. Thông tri nhân hoàng cung, thông tri câu trấn cùng. Có đạo giới huyền tiên phản giới, cấu kết thăm viên vây giết Thẩm Phi đại nhân." Vương Nhạc phó tướng phản ứng cực nhanh, lớn tiếng hạ lệnh, âm thanh đều đang run rẩy. Hắn biết rõ Thẩm Phi đối, Thiên, đối quan trọng, ti "Thứ nhất, thứ ba quân lập tức tập hết. Mục tiêu hư thần giới tọa độ. Không tiếc bất cứ giá nào, xé mở phong tỏa, trợ giúp Thẩm Phi đại nhân cùng Si Bưu đại nhân. Lý Cương trấn thủ sứ càng là hai mắt xích hồng, trực tiếp hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Cứ điểm bên trong còi báo động trói hai nháy mắt vang tận mây xanh, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, nhưng đi tới hư thần giới ngoại vi thời điểm. Bù, bù. vô hình, quần quật đến không cách nào tưởng tượng thời không cấm cố chi lực, như là cứng rắn nhất vũ trụ thai mô, ngáy mắt bao trùm toàn bộ hư giới giáp danh tọa độ khu vực. Từng cái muốn đi vào người như là đụng phải một bức, bức tường than vãn, dù cho là chư tiên Càng đáng sợ chính là, phía kia khu vực thời không kết cấu biến đến cực độ hỗn loạn cùng xiển xệ, cưỡng ép đột nhập trinh sát tiên toa, tại tiếp xúc đến phía kia khu vực ngay mắt, liền như là lầm vào hồ phép mươi, bị triệt để ngưng kết, đình trệ. Tiếp đó bị đến tiếp sau vào tới, bị thời không neo đại trận bật mèo quyết đại hư không loạn lưu nháy mắt xé thành mà nhỏ. Liên một điểm tàn cốt đều không thể truyền về. Phát hiện này, để tới trước gấp rút tiếp viện tất cả người sắc mặt trắng bệnh. Mà xung quanh ngồi chờ người cũng biết phát sinh cái gì, vậy lại là Thẩm người nào không biết à, tại Nam Cực Tiên cùng Câu Trần Thiên đều nhắc lên to lớn gọn sóng tồn tại. Nên chết. Nhân hoàng cung bên kia còn không hành động ư?" Lý Cương gầm nhẹ nói. Mà lúc này, chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa, như đứng ở rất nhiều triệu hoán thú trung tâm tiểu bộ độc thủ. Chương 737, Vây 3, chương 737, Vây 3, tiểu bồ tóc trắng không gió mà bay, như là chạy xoi tinh hà. Tuy là định không bàn áp chế cường đại như trước, như là nặng nghề công kiếm, nhưng nàng mắt bạc chỗ sâu phản phất có vũ trụ tinh thần đang sinh hiện. Nàng hai tay ưu nhã trước người hư bạch, đầu ngón tay chạy xoi theo huyền ảo không gian phù văn. Hoàn vũ phong bạo. Bùm Không có kinh thiên động địa thanh thế. Chỉ có không gian bản thân phát ra rợn người ẩm ẩm tanh. Đang vây công chân vũ thành lũy Thâm Nguyên Ma Quân dày đặc nhất, một mảnh vương viên mấy trăm trượng khu vực, không gian như là bị vô hình cự thú cưỡng ép đảo đi. Tính cả trong khu vực ngay tại phun ra độc vân, phóng thích mùi rửa, ném cốt mâu mấy ngàn tinh nhuệ Thâm Nguyên Ma binh, cùng bạn phệ ma mâu phun ra đoàn đông kia sền sệt độc vân, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại một cái giáp danh nhăn bóng như gương, năng lượng cùng kia chí phát đều bị triệt để xóa đi. Vạn vệ ma mẫu phát ra sắc bén trói hai tê mình, nó một bộ phần bản nguyên độc vân bị cưỡng ép bóc ra, để nó khí tức một trận hỗn loạn. Tiểu bồ sắc mặt hơi tái nhận, thái dương dị ra mồ hôi mịn, hiện nhiên một kích này tiêu hao rất lớn, nhưng hiệu quả có thể nói khủng bố. Nàng dùng hành động thực tế chứng minh, cho dù là ngưng kết không gian, tại trước mặt nàng cũng không phải tuyệt đối lao tủ. Nhất nghiệm hoa khai, vạn pháp quy khư. Thánh cơ thanh lạnh âm thanh như là hàn tuyển chảy xuôi. Hồng liên nghiệp hỏa đ Tuy là thời gian rối loạn để cánh hoa thành hình tốc độ hơi có vẻ chậm chạp, nhưng nó hạch tâm quy khư chân ý lại càng thuần túy, càng thuần túy hơn, mang theo một loại kiến bạn bất kết thúc tịch diệt khí tức. Cái kia che khuất bầu trời, tản ra trấn áp chư thiên khí tức quầng thành phiên thiên ấn hư ảnh ẩn vàng đập xuống. Đan sen trí dương trí cương phá tà lực lượng thái ớt thần lôi lưới điện tư, tư quấn quanh mà tới. Nhưng mà, khi chúng nó đụng vào phiến kia nhìn như trói lọi biển hoa lúc, dị biến nảy sinh. Không có bạo tạc, không có trùng kích. Phiên cái kia độ để băng toé tinh thần lực áp, như là đầu nhập sâu không đáy hạch, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Liên bị xoay tròn cánh hoa tầng tầng phân giải, tán dã, nó ẩn chứa đại đạo bị cưỡng ép quy khư làm nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu. Thái Ức phá tà thần lôi đụng vào cánh hoa, chí dương lôi đỉnh phản phất như gặp phải khắc tinh, điện quang không tiếng động dập tắt, năng lượng bị cánh hoa tham lam hấp thu, chuyển hóa, chỉ để lại mấy sợi khói xanh lượn lờ tiêu tán. Tà phiến tiên ấn bị bị ăn. Phong thích phiến tiên ấn quầng thành huyền tiên sắc mặt trắng bệ, tâm thần chấn, một cái kém ra. Hắn vào thành ý, lại bị như vậy hợt, gần như tiêu hóa hóa giải. Giao Chỉ cái trán mai kia liền áo thụ văn nóng ánh như tinh, con ngợ như có một tôn tự thú tại quần quật. Thời gian tiên đoán, toàn lực vận chuyển, tại hỗn loạn hỗn tạp, như là loạn ma tuyến thời gian bên trong, nàng tinh chuẩn bắt lấy cái kia chớp mắt là qua nguy cơ cùng sơ hở. Thanh Ngư huyền tiên khống chế vực tiên tác như là âm hiểm nhất gián động, chính giữa mượn tốc độ thời gian trôi qua nhỏ bé khác biệt, Lặng Yên không một tiếng động đi vòng qua than vãn thành lụy yếu ớt nhất năng lượng tiết điểm hầu phương, chuẩn bị phát động mạng cuốn quanh. Trấn tập. Giao Chỉ thanh, thanh xuyên thấu tất cả nhiêu, vũ hải. Trần Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, to lớn hình thoi tháp thuẫn hư ảnh đột nhiên một cái tinh diệu vô cùng bên cạnh xoáy lệch vị trí. Tu di giới tử thuần tinh độ tại giao trì chỉ, chỉ định phương vị cùng thời gian tiết điểm đột nhiên sáng lên. Cứ gọi vô cùng không gian tinh bích nháy mắt tạo ra, như là tinh chuẩn nhất bẫy giập. 3. Xoẹt. Phược tiên tác như là xúc thế đã lâu gián độc, mạnh mẽ cắn xé tại vừa mới thành hình không gian tinh bích bên trên. Chói mắt linh quang bùng lên. Tiên lấy bên trên ẩn chứa giam cầm đại đạo điên cuồng chủng kích tinh bích, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Nhưng mà, cái này tại cần phải một kích, lại bị tầng này nhìn như khí bạn. Thực ra ẩn chứa không gian bản nguyên chi lực bình thường gắt gao ngăn trở. Trên mặt thanh hư viễn tiên âm tàn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc cùng một tia bối rối. Hắn liều mạng thôi động tiên nguyên, tiến lấy điên cuồng mà mẹo, linh quang tăng đột, lại vẫn như cũng vô pháp tiến thêm. Thẩm Phi thủy chung ở vào hầm, tay áo đồng bền, không nhiễm chẩn thế. Hắn thậm chí không có xuất thủ, chỉ là yên lặng xem lấy đây hết thảy, ánh mắt thâm thúy như là diễn cổ, không vui không buồn, mắt cái này hủy công, bất là một tập diễn vụn Trung ương hạ một chỗ mê mụ lượn thống. Cái này là thái thượng thống. Tam thanh bên trong thái thanh đạo thống duy nhất nhất mệnh. Một mặt từ trước thiên linh ngọc tự nhiên điêu khắc thành to lớn quan thiên kính trôi nổi không trung, mặt kính như là sóng nước giập giận, rõ ràng chiếu ra hư thần giới giáp danh phiến kia bị đọc lại thời không bao phủ chiến trường cảnh tượng. Thậm chí ngay cả định không bản cái kia màu xanh phát tắc lưới ánh sáng cùng thời đến xa quay cuồng hỗn loạn thời gian gợn sóng đều mơ hồ nhưng cảm giác. Một vị thân mang một mạc đạo bào màu xám, khí tức lại uyên thâm như biển, phảng phất cùng xung quanh mây mù hòa làm một thể lão chậm chậm mở ra hơi khép hai mắt. Hắn không hề lay động trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ trọng, ánh mắt sắc bén như điện. Xuyên tấu mặt kính thẳng đến tuyến sát đại trận ở kia hẻm tâm. Thời không neo định không bàn quá không, thời nguyên xa loạn lục tụ bút thật lớn. Thật ác độc tuyển hậu kế. Thanh ngư tử âm thanh trầm thấp, Mộc Thanh đạo thống làm giết một cái nhân hoàng cung tiểu bối thẩm phi, lại không tiếp cấu kết thâm uyên bố trí xuống loại này, liền kim tiên đều có thể vây giết được trận. Hoàn nhiên là không quan tâm ra mặt, tự tuyệt tại đạo giới. Bên cạnh hắn, một vị khách thân mang trang phục màu xanh, khí tức ra khỏi Cái kia mình vũ cánh có thể ngăn kháng ngũ đại huyền tiên ba đại ma đem đợt thứ nhất tập kích. Cái kia ma thần si bưu có thể chính diện lay động đốt mục ban tiếp băng nó ma phủ. Còn có cái kia không chế không gian cùng chôn vùi vạn pháp nữ tử. Khó trách Ngọc Thanh muốn phía dưới cái này vốn gốc, thậm chí không tiếp cùng hổ lưu ra. Người này như hôm nay không chết, ngày khác tất thành Ngọc Thanh họa lớn trong lòng, giao động đạo thống căn cơ. Chỉ là thủ đoạn này, trong mắt Lăng Phong chân nhân Hàn Quang bắn mạnh, tràn ngập xem thường cùng nộ, quá bịu Quá rơ bẩn. Cùng Thâm câu kết, cái này bèn nói giới tổng chu tội lớn. Ngọc Thanh các đây là chơi với lựa tự tiêu. Thanh Ngư Tử khẽ mở cằm, ánh mắt vẫn như cũ quá chặt trong kính mặt tia tại điên cuồng công kích phía dưới sừng sững sử không động than vãn thanh lũy, bất quá cái này thẩm phi hình như sớm đã có đón trước. Đã sớm ở các nơi bố trí xuống thời không miêu điểm, đem hư thần giới cảnh tượng đồng bộ bắn ra tới hư không chiến trường các nơi cứ điểm. Nàng đây là càng là muốn đem Ngọc Thanh Sấu sa triệt để đóng đinh tại sĩ nhục chiến trụ. Hảo quyết định, hảo phép lực. Ngọc Thanh lần này, sợ là muốn mang lên đá lệnh chân của mình. Ngư Tử tầm mắt rơi xuống thẩm phi trên mình, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thẩm lại là có cái gì nắm chắc có thể tại cái này vây bên trong sống sót đi ra. Ngọc Thanh đạo thống đã có thể bố trí xuống như vậy sắpục, phía sau khẳng định còn có tầng thứ cao hơn đang lưu đồ. Chương 738, Vây giết, 4. Chương 738, Vây giết, 4. Sung Hòa Huyền Tiên đãng người sắc mặt, đã từ ban đầu treo tước, biến thành luồng trọng, lại biến thành chấn kinh, cuối cùng hóa thành một vòng khó mà che giấu kinh nghi cùng bất an. Không thích hợp. Tình báo có trọng đại sơ hở. Thực lực của bọn hắn viễn siêu dự đoán, nhất là phòng ngự cùng cái kia quỷ dị trị liệu. Sung Hỏa Huyền Tiên lớn tiếng đối đồng bạn cùng Thâm Yên Ma tướng âm, âm thanh mang theo một chút chính hắn cũng không phát không thể dò xét, Mời ta hai vị sư thúc nhanh chóng phủ xuống, Thâm viên cũng đến lấy ra bản lĩnh cuối cùng, bằng không sợ sinh biến số. Hắn không chút do dự bóp nát trong lực mai kia có khắc ngọc thanh đạo văn bảo bội ngập phụ. Đồng thời, Thâm viên một bên, hư không khủng ma cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt, nó phát ra không tiếng động lại xuyên thấu vị diện rích lên, triệu hoán mạnh hơn tồn tại. Hai đạo so với xung hòa đám người càng càn quật, càng cổ lão, phản phất cùng đại đạo tương hợp khí tức khủng nhiên sẽ rách hư giới giáp danh ngưng kết không gian, như là hai tòa thái cổ thần sơn phụ xuống. Không gian giang cầm tại cái này, hai cố khí tức phía dưới phang phất đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gao ghét, biến đến càng nặng nề xiển xệ. Chính là Ngọc Thanh đạo thống ẩn thế nhiều năm uy tín lâu năm huyền thiên. Đạo linh tử, sư tổng thành Vi nhất mạnh. Ngọc Thạch chân nhân, sư tổng Ngọc đỉnh nhất mạnh. Ánh mắt bọn hắn như điện, đảo qua chiến trường, không hề lay động trên mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc, hiển nhiên đối thẩm phi một phương ương ngạnh cảm thấy bất ngờ. Đồng thời, tại quần quần thời bên xa xương mù sâu, không gian như là vải rách bị hai cái bao trùm lấy đen kịt gai xương, chảy theo ô hố tinh hải cự trảo cưỡng ép Hai đạo tản ra càng thêm thâm trầm khí tức tràn ngập ra. Một tôn hình như vô số thối giữa tinh thần cưỡng ép hôn hợp với nhau khủng bố tụ hợp thể, bên ngoài thân mụ dịch chảy xuôi, to lớn tinh hài tại mụ dịch bên trong trì nổi, tản ra thôn vẻ vạn vật sinh cơ, hủy hóa hết thể pháp tắc lực trường. Một vị khác thì là từ ức vạn bạn bẹo tiêu linh hồn cưỡng ép áp xúc, ngưng kết mà thành to lớn ma ảnh, cầm trong tay thiêu đốt lên linh hồn chi hỏa xích, chỉ là ánh mắt đạo qua, liền đệ người thần hồn kết, tư duy trì trệ. Vũ Đại Ngọc thanh tín lâu năm tiền, Vũ Đại viên đỉnh cấp tướng. Đội hình trương, uy áp sự khủng bố rủ để cho bình thường kim tiên nhựa bộ lui mình. Toàn bộ hư thần giới giáp danh lưng kết không gian đều tại khí tức của bọn hắn phía dưới lạnh run. Ngược lại không nghĩ tới các ngươi vẫn là không tiếp, huyền tiên tại nhiều đạo thống bên trong cũng coi là cao tầng. Thẩm Phi nhìn xem mới xuất hiện cường địch, trên mặt chẳng nhưng không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một chút quả là thế hiểu rõ. Trong ánh mắt kia coi thường, để tất cả mọi người hơi hơi như mày. Nhiều trọn vẹn bốn tôn huyền tiên, Thẩm rõ ràng còn giống như cái này dáng vẻ. Cố làm ra vẻ. Tại chúng ta trước ngươi rựa bất quá là gà đất chó sành. Nộc Thạch chân nhân khuôn mặt cổ sơ, âm thanh bình thường không gợn sóng. Ngọc Thanh đạo thống cùng Thâm Uyên Liên Quân Thế Công như thủy triều, Vũ Đại Ngọc Thanh Huyền Tiên cùng Vũ Đại Thâm Uyên Ma Tướng khủng bố uy áp, như là thực chất trọng truy, không ngừng oanh kích lấy chân vũ mặt kia sừng sững không ngã than vãn thành lũy. Mỗi một lần tập kích, thành lũy đều kịch liệt rung động, tinh độ điên cuồng lưu chuyển, chân vũ to lớn Huyền Vũ chân thân cũng theo đó kêu rên, khe hở ra, lại bị kịp thời hạ xuống từ hàng thần trị. Tình chiến đấu khốc liệt không ngừng chôn tới cùng Tiểu Bồ thì như tinh mật nhất trước nữ, tại ngưng kết không gian kẻ hở bên trong tìm kiếm lấy nhỏ bé sơ hở, thỉnh thoảng phát động hoàn vũ phong bạo hoặc quy khư khe hở cưỡng ép xóa đi một mảnh khu vực địch nhân, đại giới là bản thân, khí tức rõ ràng trở xuống. Cị toàn thân đẫm máu, hỗn độn ma lửa lại bùng nổ, đối cứng phần mục ma soái, lấy thương đổi thương, hung hãn tuyệt luân. Thích Tiên Như là chí mạng nhất bóng mở, tại thời gian loạn lưu trong khe hẹp vũ tộc, tìm kiếm lấy một tích trí mạng cơ hội ngọc thạch nhân nhíu như vậy chẳng có nữa, bọn hắn không có chỗ tốt, hắn không biết rõ hư giới chiến trường đã bị bộc lộ ra đi, nhưng cảm thấy một khi tiếp tục giằng co, Nhân Hoàng cung bên kia khẳng định sẽ phát hiện ra thượng, nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Ngọc Thanh kiếm khí, sau một khắc, Ngọc Thạch chân nhân hử lạnh một tiếng, hắn chập ngón tay như kiếm, động tác xưa cũng đơn giản, đầu ngón tay lại phản phất tận chứa khai thiên tích điệu ban đầu phá diệt chân ý một đạo cô độc đến cực hạn, gần như vô sắc trong suốt kiếm khí bỗng nhiên tạo ra. Nó vừa mới xuất hiện, liền coi thường định không bản ngưng kết không gian công xiển, coi thường thời bên xa đạo loạn thác loạn thời gian lưu, vượt qua tất cả khoảng cách cùng ngăn cản, đâm thẳng thẩm phi mi tâm. Nhanh. Siêu việt tứ duy trở lại, ý niệm chưa dâng lên, kiếm đã tới. Không ác. kiếm khí những nơi đi qua, bị vương ép cố định không gian mạnh bạo không tiếng động cho bụi, thời gian loạn lưu bị cưỡng ép chặt đứt lưu lại một đạo tinh khiết hư vô quy tích. Chuẩn, mục tiêu chỉ có một cái thẩm phi thần hồn hải tâm. Đạo kiếm khí này, là ngọc thạch chân nhân cả đời phá diệt kiếm đạo cực hạn thể hiện, là đủ để trọng thương thậm chí chém giết cùng giai huyền tiên tuyệt sát. Trên mặt xung hòa nguyên tiên lộ ra giữ tận vẻ ý, thâm viên ma tướng trong mắt lóe ra khát ngáo hùng tất cả địch nhân đều nín thần, chờ mong lấy thẩm phi hóa thành cho buổi nháy mắt. Nhưng mà Ngay tại cái kia vô sắc kiếm khí khoảng cách thầm phi mi tâm không đủ ba tấc, nó ẩn chứa tịch diệt đại đạo thậm chí đã đệ thầm phi trên chán sợi tóc không tiếng động hóa thành một niệm máy mắt. Hững, một tiếng phảng phất tới từ hồng hoang đại địa gầm két chấn vỡ ngưng kết thế minh. Chân vũ to lớn huyền vũ chân thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu băng đất, nàng lại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, dùng tốc độ khó mà tin nổi hoàn thành không gian cùng bản thân hai tầm gì chuyển vị trí. không có chọn dùng than vạn làm đạo khí, cái quá lớn. Nàng lựa chọn trực tiếp nhất cũng nhất phương thức, dùng thân làm thuận to lớn hình thoi tháp vẫn Bắc Minh Tiên Không bị tôi phát đến cực hạn, trên mặt thuần tinh đồ điền cuồng xoay tròn, tu di giới tử thuần không gian tinh bích tại thuần phía trước tầng tầng thay nhau tạo ra, nàng bản thân càng đem huyền vũ biển máu thánh lực tôi động đến đỉnh điểm, bàng bạc huyết khí cùng dày nặng pháp tắc hệ tổ hóa thành thực chất khải giáp bao trùm toàn thân. Không cách nào hình dung khủng bố ba chạm bạo phát, vô sắc kiếm khí đầu tiên đụng phải không gian tinh bích, đủ để ngăn chặn tiên công kích tinh bích như là yếu ớt lưu ly, tại phá diệt chi đạo trước mặt chỉ chống đỡ không đến một hơi liền ầm vang nổ tung, mạnh ngụ bắn tung tóe. Né mắt bị kiếm khí dư ba chôn vùi thành hư vô. Ngay sau đó, kiếm khí mạnh mẽ đâm vào Bắc Minh Thiên khung bản thể bên trên. Tr้อย thai kim loại vật mẹo cùng phát tắt chôn vùi âm thanh giật người. Trên mặt tuấn đại biểu vạn pháp quy nhất cùng đạo cấp giảm thương đạo văn bộ phát ra chói mắt hào quang, tu di nhận thương không gian điện cuồn hút vào tính chất hủy diệt năng lượng. Nhưng mà, ngọc thạch chân nhân kiếm khí quá mức cô đọng khủng bố, viễn siêu bình thường huyền tiên công kích. Phốc phốc. bị gương ép xuyên một cái to bằng nắm tay lỗ hồng. Tính chất hủy diệt phá diệt theo thể điện cuồn vũ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. To lớn Huyền Vũ chân thân chấn, bên ngoài thân dày nặng thổ hệ khai giáp từng khúc giạn nứt, màu vàng sẫm thần huyết như là suối phun từ thuần hậu phương, từ nàng lồng ngực to lớn xuyên qua trong vết gương cuồng phong mà ra. Huyền Vũ biển máu cháy ngược biển máu bản nguyên bị nháy mắt chạm tường, trăm vạn trấn áp linh hồn đều thảm hóa thành khói xanh tiêu tán. Vẫn lặng. Chân vũ khí tức như là nến đàn trong gió, đông nhiên giật cắt. Nàng cái kia khổng lồ thân thể mất đi tất cả lượng, như là bị đánh nát về đi, đờ bay ra, hảm đạm Viên Vũ vệ ánh phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ, âm vang tiêu tán. Phục sinh, từ hàng ánh sáng, ngay tại chân vũ khí tức đoạn tuyệt mấy mắt, dung nhập mi tâm của nàng phiến kia vãng sinh kim diệp bỗng nhiên bộc phát ra ôn nhuận lại bảng bạc kim quang. Từ hàng thánh vực vãng sinh thụ hư ảnh tại thần nông sau lưng đông đượm, sinh mệnh cổ thụ cảnh điên cuồng kéo dài, cuốn chặt lấy chân vũ ném đi thân thể. Bù bù, luân hồi vãng sinh lực lượng tại kịch liệt động. vũ trước ngực kia khủng bố qua lấy tốc mà mắt thường cũng có thể thấy được lại, dạn nước tại trong kim quang chữa trị, dập sinh mệnh bị cưỡng ép đốt. Vang sinh kim diệp hóa thành điểm sáng tiêu tán, mà Chân Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, tuy là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức bề ngoài, nhưng quả thật từ kề cận cái chết bị kéo lại. Nàng dễ dàng lấy đứng lên, Thánh Thúc cộng minh chiến kỳ quang hoàn lần nữa ngoan cường mà bao phủ tại mọi người trên mình. Chương 739, Ngao liệt phá rối chương 739, Ngao liệt phá rối ngay tại Chân Vũ phục sinh đáy mắt, phía trước bị Thánh Cơ đoạn pháp quy khư hởi hợt hóa giải phiến tiên ấn công kích bị Tiêu Thanh hư huyền tiên, trong mắt tàng cốc lóe lên. Hắn cũng không vì công kích bị hóa giải mà bị thương, ngược lại thừa dịp mọi người lực chú ý bị chân vũ hấp dẫn, đột nhiên boắt nát trong tay áo một mai ôn nhuận ngọc bội. Ngọc thanh bí pháp nguyên thần chết hay. Một đạo cùng bản thể hắn cơ hồ giống như lúc, lại có chút hư ảo thân ảnh nháy mắt từ trong cơ thể hắn tách ra. Đạo hư ảnh này xuất hiện trong đáy mắt, thanh hư bản thể sắp mặt chấp nhận, khi tức rơi xuống một đoạn, hiển nhiên trả giá đại giới. Mà cái bóng mở kia thì thay thế hắn, chịu nào đó vô hình, nguồn gốc từ cơ quy khư pháp tắc phản vệ lực lượng, tại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong triệt để chôn bụi. Thanh hư bản thể chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng ăn vào một mai đan dược, khí tức lại nhanh chóng ổn định lại. Đây là ngọc thanh bí truyền bảo mệnh áp chủ bài, dùng bộ phận tu vi cùng chân quý thế tự phụ để đánh đổi, lần tránh một lần nguy cơ chí mạng hoặc cường lực phản vệ. Một bên khác, bị tiểu bồ Hoàn Vũ phong bạo thôn vẽ hết một phần thân thể cùng độc vân bạn vệ ma mẫu, ức bạn đầu rắn phát ra không còn là thống khổ tê mình, mà là tràn ngập vô tận đoán độc cùng điên cuồng dĩ lên. Nó thân thể cao lớn trung tâm, một quả như mực Xung quanh bị chiến đấu dư ba giết chết thân viên ma binh thi thể, pháp toái không gian mạnh vụt, thậm chí thời đến xa tiêu tán hỗn loạn thời gian năng lượng đều bị cưỡng ép hấp thụ tới. Như là trăm sông đổ về một biển, nháy mắt tại vạn phệ ma mẫu bị tồn phệ bộ bị lần nữa ngưng tụ ra mới, chạy xuôi theo càng ố hế mủ dịch thân thể. Tuy là khí tức hơi có hạ xuống, nhưng lại trong chớp mắt khôi phục đại bộ phận chiến lực. Đây là thân viên ban cho đỉnh cấp ma tướng bảo mệnh năng lực, dựa vào thân viên ý chí, dùng chiến trường uế vật tái tạo bản thân. Chiến trường thế thay đổi trong mắt, phương không lộ áp chủ bài, cũng có sinh cấp bậc chiến đấu thủ đoạn. Ngay tại Ngọc Thạch Chân Nhân vì tuyệt sát bị ngăn mà như mày, đang muốn lần nữa ngưng kết càng tinh khủng kiếm khí nhảy mắt, trong mắt thẩm phi hàn quan bắn mạnh. Ngay tại lúc này, Thích Tiên, một mực như là thâm trầm nhất bóng mở tiềm phục tại thời gian loạn lưu giáp danh Thích Tiên, động lên. Nàng cũng không phải là công kích Ngọc Thạch Chân Nhân bản thể. Ngọc Thạch Chân Nhân bản thân liền là tại bên trong huyền tiên tương đối cổ lao tồn tại. Cái kia quá mạo hiểm, không nhất định có thể triệt để giết chết, thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Mục tiêu của nàng là trước kia bị thánh cơ vạn pháp quy khư chôn vùi công kích, vừa mới sử dụng nguyên thần chết thay bí pháp đang đứng ở lực cũ mới đi lực mới không sinh, tâm thần vì chết thay mà hơi có bừng lòng thanh hư nguyên tiên. Không tiếp chi ảnh phát động, Thích Tiên thân ảnh triệt để dung nhập không gian pháp tắc bản thân, tại định không bàn cùng thời điên sa hai tầng áp chế xuống. Nàng lại cương ép xé mở một đạo nhỏ bé đến cực hạn không gian kẽ hở, như là tiểu thuần di xuất hiện tại bên người thanh hư nguyên tiên. Vĩnh tịch chi thích lu mang tại Chu Tiên kiếm nhảy bén ngưng kết đến cực hạn, mang theo mã sát tổn tại dấu vết khủng bố ý chí, hư đội về bộ phận quan trọng. Phúc. một tiếng vang nhỏ, lại phản vật xuyên qua tất cả mọi người mà nhĩ. Chu Tiên kiếm vô cùng tinh thuần xuyên thấu thanh hư huyền thiên tiên thể. Chu Tiên tri đạo lực lượng tại nó thể nội ầm vang bạt phát. Thanh hư huyền thiên hai mắt đột nhiên lở ra, trên mặt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng đau nhức đi liệt. Hắn cảm giác được chính mình bản nguyên, chính mình đại đạo, thậm chí thần hồn đều tại bị trôi kia quỷ dị kiếm điên cuồn mốc ra, xé rách, hướng đi đi liệt. A Thê lương đến không giống tiếng người rú thảm vang vọng chiến trường. Thanh hư huyền thân thể như là như khí cầu bị đâm thủng nhanh chóng co quắt, vỡ bụi, tiên quang tiêu tán, mắt thấy là phải bước lên chết hư ảnh chân, câu diện. hư sư thúc. Xu Hoàng Huyền Tiên muốn rách cả mí mắt, là thất thành. Hắn đang toàn lực duy trì lấy định không bàn hoạch tâm và chuyện căn bản không kịp cứu viện. Huyền cơ tử cùng hắn Ngọc Thanh Huyền Tiên cũng là trong lòng bị chấn, thế công không khỏi đến trì trệ. Thanh cơ thế nhưng uy tín lâu năm Huyền Tiên, lại trước mắt bao người bị một cái chân tiên cấp thích khách trọng thương sắp chết. Ngay tại cái này bằng trường tâm thần vì Thanh hư Huyền Tiên sắp chết mà kịch liệt chấn động trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Ngao Linh, ngươi phản đồ này đi. Một tiếng hàm lấy sắc hận, cơn kết Tạm. Chiến trường ngoài vi, cái kia tự định không bàn thanh quang cùng thời bên xa sương đen sen lẫn tạo thành, nhìn như không thể phá vỡ thời không hộ pháp bình trướng. Đột nhiên hướng bên trong lõm xuống, lập tức như là yếu ớt như lưu ly, nổ tung một cái đường kính mấy chục trượng to lớn vết nước. Cơn bạo không gian loạn lưu cuốn theo lấy phá toé mảnh vỡ phát tác, như là vỡ đê dòng thác rót ngược vào. Tạo thành đây hết thảy, là một đầu thân dài mấy vạn trượng, toàn thân bao trùm lấy màu vàng sẫm dày nặng long tận cự Hải Long tộc lão, Ngao Liệt. Hắn đôi mắt hồng như máu, đốt lên điên cuồng diễm. To lớn đuốt rồng bên trong nắm chặt một trôi tạo hình cổ pháp, cuốn quanh lấy lồng đậm tổ long khí tức hình dạng xoắn ốc mũi nhọn, Long cung cấm bảo liệt hại long chủ ý. Chủ ý trên ngọn, một điểm thâm thủy không gian kỳ điểm này tại chậm chậm tiêu tán. Hiển nhiên chính là bảo này cưỡng ép xé rách thời không mêo đại trận ngoại vi thành lũy. Tại phía sau hắn, mười mấy tên đồng dạng hiển hóa chân long chi khu, sát khí trùng thiên liệt hại vệ tinh uyệ, như là da cống hung thú, theo sát phía vào sát khí, liền, trường, trường lượng. Vào vị quyết đến Thanh hư bị thương, nắm giữ đại trận xung hòa biển tiên tâm thần bị chấn, đối lại trận hiệp đồng khống chế xuất hiện trong nháy mắt tán dã. Thích tiên ám sát cùng Thanh hư sắp chết bạo phát năng lượng, vừa vận tại ngao liệt rồng vào điểm vụ cận khu vực tạo thành kịch liệt đối sông, làm cho nơi đó không gian pháp tắc 4 là ở vào cực trạng thái không ổn định. Hắn dùng liệt hải long chủ ý chuyên phá không gian cấm chế, lấy điểm phá diện, bắt được cái này thoáng qua tức thì, từ nội ngoại nhân tố cùng tạo thành tuyệt đối yếu kém điểm. Ngao liệt to lớn tại bên trong chiến trường hỗn loạn xoay quanh, ám kim thụ động như là đèn pha điên cuồng nhìn, mục tiêu rõ ràng vô cùng Hắn muốn tìm tới Long Nữ Ngao Linh, đem nó chém thành muôn mảnh, làm đệ ngao kình báo thủ. Nhưng mà, chiếu vào tầm mắt hắn, chỉ có thẩm phi một nhóm tại Ngọc Thanh cùng Thâm Uyên Liên Quân vây công phía dưới đau khổ chống đỡ cảnh tượng. Nơi nào có cái gì Long Nữ Ngao Linh thân ảnh? Không có khả năng. Cái kia tiện tỉ khí tức rõ ràng chỉ hướng nơi này. Nàng người đây, Ngao liệt cùng bạo thần niệm như là như cơn lốc đảo qua chiến trường, lại không thu mạch được gì. Phía trước hắn chặn được tình báo rõ ràng biểu hiện, Long Nữ bí mật phái một chi tiểu đội tới trước hư giới giáp xét lục Mà hạch tâm tọa độ chính là ở đây. Hắn càng dùng bí thuật bắt được một tia thuộc về Long Nữ Long Khí sót lại, mới không quan tâm Long Vương lệnh cấm, hung hãn đánh tới. Nhưng hắn không biết là, đây hết thảy đều là Long Nữ bố trí tỉ mỉ khi Thiên Man Hải kết quả. Chi tia trà xét tiểu đội là mồi, sợi kia kiên quyết Long Khí là Long Nữ dùng bản thân tinh huyết phối hợp hoàn vũ tinh quỹ bí thuật, tại ngoài chiến trường vây một chỗ không đáng chú ý xó xỉnh, tạm thời ngưng kết cũng cố tình tiết lộ ra ngoài giả tạo. Nó mục đích chính là bị dẫn hắn mắc câu, để hắn tại nhất thích hợp thời khắc, xuất hiện tại nhất thích hợp vị trí. Giờ phút này, chân chính Long Nữ Nga chính giữa an nhiên ngồi trấn Đông Hải lòng cùng chỗ sâu. Thông qua thiên mệnh lòng chủ cùng hoàn vũ tinh quý bí mật kết nối, thở lạnh nhạt đánh cờ trên bàn mai này trọng yếu quân cờ độc tĩnh.